nếu như trương đông tính cách cường thế một số lưu hổ tuyệt đối sẽ không giam kia ba trăm tám mươi vạn khoản tiền mà chậm chạp không chịu cấp cho càng sẽ không sai người đối với hắn ra tay đánh nhau sau một tiếng một cỗ kiểu mới lao vụt s ba trăm năm mươi xa xa l ạ i tới hắn đến rồi ngồi sổm trên mặt đất hút thuốc trương đông đứng dậy mẹ xe đ é t dừng lại lập tức xếp sau phía bên phải cửa xe mở ra một cái ba mươi năm ba mươi sáu tuổi âu phục giày d a trung niên nhân đi xuống một m bảy mươi năm chi phối thân cao mang theo một cái màu đèn kính dâm sau khi xuống xe hắn sửa sang lại cả vạn ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy một bên trường đống hắn cười ái t r à t r à đêm qua không có đem ngươi đánh chết à. ta thật rất hiếu kỳ bị thương nặng như vậy ngươi làm sao còn dám tới công trường tìm ta thiếu nợ thì trả tiền dựa vào cái gì không dám tới tìm ngươi trường đống hơi có vẻ khẩn trương nói cũng nhiều thua thiệt lạc phạm ở bên cạnh hắn nếu không hắn ngay cả loại l ờ i này cũng không dám nói họ trương ngươi thật không sợ chết sao lái xe là cái một m tám t r ă n g hán lưng hùm m a i gấu thanh em to lưu tổng đã nói kia bút khoản tiền các loại tất cả công trình khoản đúng chỗ sau tự nhiên sẽ chuyển cho ngươi con mẹ nó ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng không t r ư ơ n g đồng nói thế nhưng là chúng ta trên hợp đồng không phải như vậy viết trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng chúng ta quét vôi tường ngoài làm việc song công sau liền thanh toán công trình khoản không được có bất kỳ khất nợ lưu hổ nết miệng cười một tiếng cùng ta giảng hợp đồng đúng không ngươi có biết hay không ta trước kia xã hội đen thời điểm thế nhưng là dựa vào nắm đấm nói chuyện con mẹ nó chứ có thể minh xác nói cho ngươi lão tử nắm đấm rất cứng so luật pháp đều cứng rắn còn có lão tử hôm nay có việc nếu như ngươi muốn khoản tiền kia liền xéo đi nhanh lên đừng mẹ hắn đến phiền ta nếu không đừng nói ba trăm tám mươi vạn ngươi một phân tiền cũng đừng h ỏ n g đặt được nói đến đây ngữ khi đã trở nên lạnh lẽo ý thế hiếp người sao lạc phàm thanh â m vang lên lúc trước hắn một mực không nói gì vì chính là muốn nhìn một chút đối phương có thể phách lối loại trình độ nào hiện tại xem ra đối phương so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phách lối dù sao có thể nói ra năm đấm so luật pháp còn cứng rắn người như thế nào loại lương thiện lưu hổ nhìn về phía lạc phàm ánh mắt băng lánh đến cực điểm ý thế hiếp người lại thế nào rồi người toàn cái cờ a tin hay không lão tử ra lệnh một tiếng để xe cứu thương hộ tống các ngươi xéo đi lưu tổng vương tổng đến rồi lái xe nhìn thấy một cái xe sang trọng đội ở phía xa ra tại lưu h ổ bên thai nói một câu nếu như muốn kia bút công trình khoản liền xéo đi nhanh lên nếu không các ngươi thật một phân tiền cũng không chiếm được lưu h ổ hung dữ nói một câu sau đó đem kính dâm gỡ xuống để vào trong áo trên trong túi sau đó bước nhanh hướng về bên ngoài nên đón cái này vương tổng thị người nào lạc p h a mở miệng chương đống hồi đáp vương tổng bản danh gọi là vương hải dương là ông châu lớn nhất bất động sản ông trùm chúng ta chỗ cái tiểu khu này chính là từ hắn khai thác không chỉ có như thế chúng ta ở lại thánh địa hoa phủ cũng là hắn khai thác xem ra bọn hắn là đến thị sát công trường lạc phàm khẽ gật đầu đi chúng ta đi đòi tiền a trương đống lập tức liền động như vậy không tốt đâu vạn nhất chọc g i ậ n lưu hổ hắn không cho chúng ta tiền làm sao bây giờ lạc phàm nói chỗ nào không tốt rồi đã v h ô n g hải dương là nơi này nhà đầu tư như vậy hắn liền có nghĩa vụ giao trách nhiệm lưu hổ đem chỗ thiếu ba trăm tám mươi vạn khoản tiền thanh toán cho chúng ta nếu như hắn không có cái này g i á n ộ ta cũng không để ý đem sự tình làm lớn chuyện nói không để ý t r ư ơ n g đống trực tiếp hướng về kia cái xe sang trọng đội đi tới t r ư ơ n g đông thay thế vội vàng đi theo ngay tại hai người đi thẳng về phía trước thời điểm xe sang trọng đội ngừng lại sau đó trên xe đi xuống mấy vị bóng loáng đầy mặt bụng vệ trung nhân nhân cầm đầu chính là một vị qua tuổi ngũ tuần trung niên quẻ chân nam nhân khập khiễng mặc dù như thế nhưng không có người dám xem nhẹ hắn dù sao đây chính là ung châu lớn nhất địa sản ông trùm giá trị bản thân mấy trăm tỷ mà liên tại mặt mũi tràn đầy lịnh đoạt lưu hổ đang cùng hắn lúc bắt tay lạc phàm thanh âm vang lên lưu hổ tranh thủ thời gian trả tiền chương năm trăm ba mươi bảy chúng ta nhận biết sao vương hải dương thị sát công trường đây tuyệt đối là đại sự nhất là đối với nhận thầu cái tiểu khu này nhận thầu đội lão đại đến nói phải biết ngày bình thường vương hải dương thế nhưng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại người bình thường căn bản liền gặp không đến hắn không chỉ là lưu hổ tất cả công trình nhận thầu đội lão đại đều đến dù sao vương hải dương thế nhưng là bọn hắn thần tài bây giờ hắn đến thị sát công trường liền xem như bận rộn nữa cũng phải đến đây chào hỏi làm quen một chút dạng này có lợi cho phát triển sau này không phải thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới lại có người tại nơi này loại trường hợp công nhiên hướng về lưu h ổ đòi nợ loại hành vi này không chỉ có riêng là hướng lưu h ổ đòi nợ mà là tại đánh v ông hải dương mà ta đúng thế bởi vì có đài truyền hình người đang tiến hành cùng đập mặc dù không phải hiện trường trực tiếp nhưng loại hành vi này đã trở thành v ông hải dương lần này thị sát công trường lớn nhất điểm đen lưu h ổ sắp sụp đổ hắn căn bản không nghĩ tới nhát như chuột trường đống cũng dám dẫn người tại nơi này loại trường hợp đòi hắn nợ đây là muốn cạo chết hắn tiết tấu a ta nói qua khoản tiền kia đợi chút nữa liền cho các ngươi các ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới lưu h ổ hướng về phụ trách bảo an những người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu để bọn hắn đem đối phương đổi đi đám người kia cũng không phải là hắn huynh đệ đây là cũng thường xuyên cùng một chỗ uống rượu cho nên chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho đợi chút nữa liền đem khoản tiền kia cho chúng ta ngươi cho chúng ta là đồ đần sao lạc phàm cười lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía mấy cái kia phụ trách theo bảo an n g i đây là ta cùng lưu hồ ở giữa sự tình ta khuyên các ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng hắn ánh mắt băng lãnh giống như rán g i ế t bình thản trong giọng nói càng là lộ ra khiến người không thể nghi ngờ giọng điệu xem ảnh một trực tiếp liền chấn nhiếp mấy cái k i a phụ trách bảo an người ngươi nếu biết đây là ngươi cùng lưu h ổ ở giữa việt tư vậy liền không muốn tại nơi này loại trường hợp công khai xuất hiện ngươi không biết lãng phí người khác thời gian là một loại rất vô lễ hành vi sao vông hải dương bên người một vị hơn ba mươi tuổi nam tử trung niên mở miệng hắn là vông hải dương bí thuật cũng là vông hải dương bản gia chất tử tên là vông trấn đông mắt thấy vông trấn đông lên tiếng lưu hổ trong lòng vui mừng đối phương quả thật là hướng về chính mình a vương trấn đông trực tiếp hạ lệnh người tới đem hai người này vanh ra ngoài vâng lần này vương hải dương bên người mấy cái kia cận vệ đồng thời lên tiếng sau đó mặt không biểu tình hướng đi l ạ c phàm gặp một màn này lưu hổ trong lòng trong bụng n ở hoa hắn nhưng là biết mấy cái này bảo tiêu lợi hại lấy một địch mười cái vốn cũng không tại lời nói hạ bọn hắn xuất thủ khẳng định sẽ đem hai người bọn họ đuổi đi ra trâm đã nhưng vào lúc này vương hải dương thanh em bỗng nhiên văng lên giết người thì lên mạng thiếu nợ thì trả tiền đây là chuyện thiên kinh đ i ể m nghĩa tại sao phải đem bọn hắn đuổi đi ra có tật giật mình sao lưu h ổ biến sắc một loại dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra vâng trấn đông vội và nói chủ tịch ta không phải ý tứ này vâng hải dương trùng điệp hư lạnh một tiếng ta lần này thị sát công trường vì chính là tìm ra một vài vấn đề mà các ngươi lại là đem ta nhìn thấy vấn đề tại trước mắt ta để bọn chúng biến mất xem ra công trường tình huống so ta tưởng tượng bên trong phức tạp nghe được cái này những cái kêu nhận thầu thương sắc mặt đều biến bất kỳ một cái nào trên công trường đều có rất nhiều vấn đề chỉ cần không liên quan đến vấn đề an toàn bình thường nhà đầu tư đều làm ở một con mắt nhắm một con nhãn nhưng nếu như thật điều tra khẳng định sẽ tìm ra rất nhiều vấn đề vị tiểu huynh đệ này lưu hổ thiếu các ngươi bao nhiêu tiền vương hải dương mở miệng khách khí hỏi lạc phàm ba trăm tám mươi vạn vương hải dương nhìn về phía lưu hổ lợi í t mà ý nhiều nói đưa tiền đi vương tổng t a ba lưu hổ muốn khóc hắn có tiền đều bọc tại cổ phiếu bên trong trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào bộ hiện lạc phàm nói vâng tổng thị đi số tiền kia hắn là không có ý định cho chúng ta hắn nói qua nắm đấm của hắn s o luật pháp còn cứng rắn không có việc gì hắn không cho ta cho vâng hải dương trên mặt đã xuất hiện tức giận hắn nhìn mình chất nhi hiện tại lập tức lập tức thanh toán ba trăm tám mươi vạn khoản tiền còn có từ nay về sau hủy bỏ cùng lưu hổ tất cả hợp tác vâng trấn đông khẩn trương nói ra vâng lưu hổ sắc mặt tái nhuận có loại như bị xét đánh cảm giác hắn biết hôm nay chính mình sẽ có trừng phạt nhưng lại không nghĩ tới như thế hung ác đây đối với hắn đến nói quả thực là đoạn mất tất cả đường ra a nhưng vào lúc này vương hải dương thanh âm lại một lần vang lên còn có điều tra lưu h ổ nhận thầu tất cả công trình nhìn một chút bọn hắn sử dụng vật liệu có phải hay không chúng ta tập đoàn chỉ định nhãn hiệu nếu như không phải giao cho pháp vụ bộ xử lý、Phúc. lưu h ổ kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết đoạn mất hắn tất cả đường ra cũng là thôi hiện tại đây là muốn chặt đứt hắn tất cả đường lối a nếu quả thật điều tra chuyện này hắn khẳng định sẽ gánh chịu pháp luật trách nhiệm bồi thương tiền l à một chuyện nặng thì thậm chí sẽ ngồi tù ngồi tù a vì chỉ là ba trăm tám mươi vạn mà ngồi tù hắn thật cảm giác chính mình rất b i ệ t khuất vương tổng lưu hổ là các ngươi tập đoàn hợp tác người đêm qua hắn tại các ngươi trên công trường ẩu đả người khác gây nên người gan vỡ tan xuất hiện nội thương nghiêm trọng chuyện này các ngươi quản vẫn là mặc kệ lạc pham không thích giết người hắn thích dùng lý phủ người cho nên hắn muốn cùng ông hải dương nói một chút đạo lý đánh người ta đánh người mẹ a gia hỏa này sinh long hòa hổ ta lúc nào đánh hắn rồi lưu hổ giống như là bắt lấy cuối cùng một cọc cứu mạng đồng dạng Cùng loạn giống to vâng tổng ngươi tuyệt đối đừng nghe ra hòa này hán ngay cả cái d â u chấm câu cũng không thể tin đánh người câu này không thể tin nắm đấm so luật pháp cứng rắn câu nói kia cũng không thể tin tưởng chủ tịch nếu như lưu hổ thật đánh người đồng thời đem người đánh gan vỡ tan như vậy đối phương không có khả năng hồng quang đời mặt ta cảm giác đối phương không thể tin một người trung niên mở miệng hắn là tập đoàn đồng sự lưu hổ trong lòng vui mừng không nghĩ tới tập đoàn đồng sự vậy mà lại giúp đỡ chính mình nói chuyện vâng hải dương hỏi ngược lại đem người đánh gan vỡ tan cùng hiện tại hồng quang đời mặt có cần gì phải quan hệ sao cái gì t r u n g quanh những người kia đều sửng sốt vương hải dương có phải hay không trong đầu nước vào rồi hắn làm sao lại nói ra loại này được chỉ đến chẳng lẽ gan vỡ tan cùng hồng quang đầy mặt không cần thiết quan hệ sao nếu như đêm qua lưu h ổ thật đem người đánh gan vỡ tan đối phương hiện tại hẳn là ở tại nặng chứng giám hộ trong phòng mà không phải hồng quang đầy mặt xuất hiện tại công trường a logic đơn giản như vậy logic không hiểu n ổ i sao ngươi có tàn tật chính là đi đứng không phải đầu góc cá uy cách cục các ngươi cách cục không đủ khoáng đặt a vâng hải dương thở dài đừng dùng người bình thường ánh mắt đối đai chuyện này phải có chỉnh thể cái nhìn đại cục bất luận các ngươi có tin hay không trương tiên sinh ta dù sao là tin tưởng hắn nói lưu hổ đánh người vậy hắn khẳng định đánh người hắn xưng hô đối phương trương tiên sinh tất cả mọi người được vâng tổng nhận biết cái này niên n h â n b ậ y lạc phàm cũng hơi n h í u lên lông mày chúng ta nhận biết sao chương năm trăm ba mươi tám ta thiếu những tiền kia sao vâng hải dương khách khí nói ra ngươi không biết ta đây là ta biết ngươi. ngươi còn nhớ phải ba ngày trước tại thánh địa hoa phủ thuận tay cứu chữa vị lão nhân kia sao không dối gạt ngươi nói kia là phụ thân ta còn có loại này nguồn gốc sao nếu là như vậy như vậy đối phương chính là vâng hải dương ân nhân cứu mạng a ai không biết hắn là một cái có ân tất báo người vâng hải dương nói tiếp ngày đó lão nhân gia ông ta thừa dịp bảo mẫu ngủ chưa lúc ra ngoài tàn bộ đột phát não ngạnh đổ vào trong bụi cỏ nếu không phải ngươi trượng nghĩa xuất thủ gia phụ khẳng định đã không tại nhân thế kỳ thật những ngày này ta vẫn luôn nghĩ đến nhà cảm tạ cảm tạ ân cứu mạng của ngài có thể gia phụ nói qua ngươi không thích bị người quấy dày cho nên liền không có đến nhà vừa rồi ta liền nhìn ngươi có mấy phần nhìn quen mắt chỉ là không dám xác định tôi h thẳng đến ngươi nói lên chuyện tối ngày hôm qua lúc này mới xác định thân phận của ngài nghe được cái này đám người mơ hồ đoán được lạc phàm thân phận đối phương hẳn là một vị cường đại tu luyện giả dù sao ông lão g i à tử thân thể vẫn luôn không hề tốt đẹp gì có thể đem hắn tại quỷ môn quan cứu trở về loại thủ đoạn này như thế nào người bình thường có thể làm được lưu hồ sắc mặt tái nhuận trong đầu càng là trống r ỗ n g giờ phút này hắn cuối cùng minh bạch làm sao trương đống hôn qua bị đánh cho thổ huyết hôm nay còn có thể tinh thần phân chân xuất hiện ở trước mặt hắn đòi nợ không phải là bởi vì hạ thủ quá nhỏ mà là phía sau hắn có một vị cường đại tu luyện giả làm chỗ dựa a nghĩ đến cái này hắn biết vậy chẳng làm không nên cắt xén k i a ba trăm tám mươi vạn lại càng không nên động thủ đánh người nếu không cũng sẽ không t r ô n vùi tương lai của mình lạc phàm thoải mái đã dặn này cái k i a cũng không cần ta nói thêm cái gì đi lưu h ổ chuyện này ta hy vọng có một cái tốt xử trí kết quả vâng hải dương luôn miệng nói trương tiên sinh yên tâm lưu hổ cũng coi như được chúng ta hợp tác p h ư ơ n g một trong hạn tại trên công trường động thủ hầu đả người khác chuyện này tập đoàn chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến ta sẽ mệnh pháp vụ bộ đúng tay việc này lưu hổ lập tức có loại thiên hôn địa ám cảm giác song song xem ảnh một chính mình thật s o n g nếu như pháp vụ bộ điều tra mình như vậy chính mình làm tất cả mọi chuyện đều sẽ nổi lên mặt nước đến thời điểm đoán chừng nửa đời sau đều muốn tại trong lao vượt qua cha khoản tiền kia tới sổ thêm ra đến năm vạn trương đống t h a nhâm vang lên vâng trấn đông v ộ i và nói g n thêm ra đến kia năm vạn xem như lợi tức đi dù sao số tiền kia hai tháng trước nên đến ngươi trong tay chúng ta đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu quay người hướng về công trường bên ngoài đi tới sự tình hôm nay cũng coi như có một cái viên mãn kết cục lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa về phần lưu hổ hắn sẽ trả giá vốn có đại giới loại sự tình này căn bản liền không cần hắn tự mình xuất thủ trương tiên sinh ngươi đi đâu nơi này so sánh vắng vẻ khó đánh tới xe ta đưa ngươi được không vâng hải dương khập khiễng đi theo lộ ra mười phần nhiệt tình Cực giống mọi người trong miệng mọi lạc i cuối liếm ế đến m cùng không có gì cả liếm chó. gì l phàm quay đầu nhìn hắn một cách i ngươi lái xe không tiện vông Hải không Vông Dương ngượng ngùng cười một tiếng, ta có thể để lái xe A. ư ờ i tiếng, một ta t có ể để Được rồi, đi. lái lái liền Lạc、Phạm、cách rồi, ngươi tới xe xe. từ Phạm không một chỉ một vện kim quang chui vào chân phải của hắn sau một khắc khiến người khiếp sợ một màn phát sinh chỉ gặp nguyên bản khập khiễng ông hải dương vậy mà trở nên bước đi như bay bộ pháp dị thường vững vàng hắn chân phải bệnh giữ đã khỏi hẳn trương tiên sinh ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu a ta cho ngài dập đầu vương hải dương trực tiếp q u ỷ trên mặt đất không để ý đám người ánh mắt khiếp sợ không để ý chính mình cao cao tại thượng t â n phận khóc ròng ròng hắn tự do tiên tiên tính trưởng thành bất lương cho nên chân phải cổ tay có được dị dạng căn bản không thể bình thường thành t ẩ u nguyên nhân chính là như thế hắn khi còn bé nhận rất nhiều kỳ thị cho nên hắn mới lập trí muốn trở nên nổi bật hướng mọi người chứng minh thân tàn trí kiên cho dù là một cái người tàn tật cũng có thể trở thành nhân thượng nhân cũng có thể thông qua cố gắng của hắn thu hoạch được người khác tôn trọng cùng tính sợ đi qua mấy chục năm cố gắng h ắ n thành công có được tiền tài về sau hắn b á i phòng rất nhiều đại phu làm qua rất nhiều lần vốn nắn giải phẫu mặc dù có được hiệu quả rõ ràng nhưng tiên thiên tính trưởng thành không đủ như thế nào hậu thiên có thể được chữa trị dù là hắn làm quá nhiều lần giải phẫu cũng vô pháp cùng thường nhân đồng dạng hành tấu hắn vốn cho rằng đời này đều không thể bình thường hành tấu thẳng đến trước mấy ngày hắn nhìn thấy đối phương trị liệu phụ thân hình ảnh theo dõi quả thực như là huyền huyền đặc hiệu cách không một chỉ phụ thân não ngạnh liền triệt để được chữa trị lúc ấy hắn liền nghĩ đến nhà bãi phòng vừa đến cảm tạ đối phương cứu chữa phụ thân đại ân thứ hai cũng muốn cầu được đối phương nghĩ đến có thể khôi phục lại người bình thường bởi vì hắn biết trong thiên hạ có thể làm cho chính mình có được kiện toàn thân thể chỉ có hắn một người dù là dược vương cốc đều không có linh đan trị được càng tiên thiên tri tật mặc dù biết đối phương có thể cứu chính mình đây là hắn không dám đến nhà bởi vì phụ thân nói qua đối phương là một cái rất trẻ người cái kia nghĩ đến hôm nay lại tại công trường gặp hắn vốn nghĩ trước cùng đối phương làm quen một chút sau đó tại đưa ra tìm kiếm chữa trị ý nghĩ có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới không chờ hắn mở miệng đối phương liền xuất thủ cứu hắn hắn thật rất hưng phấn rất kích động a đứng lên đi lạc phàm cũng không quay đầu lại xuất thủ cứu người với hắn mà nói thật là tiện tay mà thôi sở dĩ cứu đối phương nguyện ý rất đơn giản hắn mới tới ống châu đối thành phố này vẫn còn có chút xa lạ nếu như có thể có nhãn tuyến của mình cái kia cũng không sai mặc dù hắn có thể trực tiếp liên hệ đạo tông đây là hắn lại không muốn dùng công nhu tư dù sao đạo tông thuộc về toàn bộ viên quốc vương hải dương vội vàng đứng dậy vộ vội vô trên đầu gối cho bụi sau đó cùng đi lên như cái lai xe đồng dạng kéo ra chính mình tư nhân đặt t r ư ớ c chế khoản audi a 8 l chiếc xe này là dài hơn mà lại chống đạn luận giá cả xa so với dồn dật sở phẹn tôi còn muốn đắt mặc dù hắn là người tàn tật nhưng cũng có bằng lái có thể điều khiển cốt xe trương tiên sinh chúng ta bây giờ đi đâu vâng hải dương khẩn t r ư ớ c hỏi đi ô tô thành đi lạc p h a m nhàn nhạt nói một câu hiện nay biệt thự có phải cho nhà mua thêm mấy chiếc thay đi bộ xe được rồi vâng hải dương trực tiếp mở ra hướng dẫn hướng về ô tô thành mà đi hắn rất khẩn trương đương nhiên trương đống cũng rất khẩn trương ai có thể nghĩ tới vương hải dương cái này ung châu lớn nhất bất động sản ông trùm sẽ cho hắn làm lái xe không chút nào khoa trước giảng chuyện này đầy đủ hắn nói khoác cả một đời không sai biệt lắm sau một tiếng xe audi đi vào ung châu lớn nhất ô t ố thành nơi này có trên thế giới sở hữu phẩm bài cỗ xe vô luận là hàng nội địa xe vẫn là nước ngoài nhập khẩu xe đầy đủ mọi thứ chỉ cần có tiền liền không có không lấy được trương tiên sinh không biết ngươi nghĩ mua loại kia nhãn hiệu cỗ xe sau khi xuống xe vương hải dương khách khí hỏi cái này ô tô thành tổng giám đốc chính là bằng hữu của ta mua xe lời nói ít nhiều có chút ưu đãi ưu đãi lạc pham khép t ư ờ i một tiếng ta thiếu những tiền kia sao dứt lời nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên ta có phải là biến rồi sao có thể nói ra loại này ngây thơ đến chẳng lẽ nhân cách của ta tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh biến hóa chương trước xâm sơ chung chín bốn trăm hai mươi ý nhiều vị huynh đệ khen thưởng là trang ép ra trục chặt chỉ có thể ở phía sau đài xem lại các n g ư ơ i khen thưởng ghi chép thậm chí không nhìn thấy các n g ư ơ i khen thưởng tin tức chương năm trăm ba mươi chín ngươi quản được sao năm tuổi bị người đánh gãy tứ chi đầu nhập sông hộ thành từ sau lúc đó lạc phàm tính cách liền phát sinh biến hóa tăng thêm thân ở bắc cảnh hắn rất ít có thể nói là tích chữ như vàng nhiều khi đều cho người ta một loại rất cao l ã n h cảm giác mà bây giờ hắn lại cảm giác chính mình giống như là biến thành người khác đồng dạng biến hóa không lớn nhưng lại như vậy rõ ràng hắn rất phản cảm loại kia nói chuyện lỗ m ắ n g người hắn thấy kia là không thành thục biểu hiện mà bây giờ hắn cuối cùng vẫn là biến thành chính mình chán ghét người v â n g v â n g v â n g trương tiên sinh nói đúng lắm là ta đ ư ờ n g đột vương hải dương cho là mình chọc giận đối phương vội vàng nói xin lỗi đi xem xe đi lạc phàm than nhẹ một tiếng chính mình đến tột cùng lại biến thành bộ dán gì g có thể hay không bình yên vô sự vượt qua tâm ma kiếp cha thân phận ngài t ô n quý phổ thông xe không xứng với ngươi theo ta thấy chúng ta đi trước nhìn xem rồi lần sợ hoặc là bện nỉ như thế nào xem ảnh một trương tiên sinh ta cảm giác dồn do sợ cùng bẹn nghi quá dở hơi ngược lại không xứng với thân phận của ngài vâng hải dương mở miệng mặc dù hai cái này nhãn hiệu định vị cấp cao thế nhưng là phóng nhãn trong nước dồn do sợ cùng bẹn nghi hai cái nhãn hiệu chủ xe phần lớn đều là một số vắng hổng bọn hắn tồn tại đã tại trong lúc vô hình kéo thấp hai cái này nhãn hiệu địa vị lạc phàm khẽ gật đầu ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý 15 năm phát triển mạng lưới văn hóa cũng càng ngày càng thịnh đi nhất là một số mạng lưới trực tiếp n g à n h nghề rất nhiều dẫn chương trình đều mở ra các loại xe sang trọng dùng để hấp dẫn ánh mắt võng hồng hai chữ càng là có được nhiều loại h à n g nghĩa một người có thể xưng là võng hồng một cái dốc núi một khối đá thậm chí một đầu chó lang thang đều có thể xưng là võng hồng đương nhiên mọi người trong mắt các loại xe sang trọng cũng thành đều trở vạn. Nghe một chút. Đây là người nói lời vậy o n hồng n g xe. v ô liền đi mẹ xe đép bên kia xem một chút đi một đời trước lạc phàm thích xe nhất là mẹ xe đép cọp tiêu hàng không tàm xóa tinh uy kia là hắn đời t r ư ớ c mơ ước lớn nhất nếu như không phải là bởi vì thích mẹ xe đét một đời trước hắn cũng không biết lái xe thất thần q u ê n để nhanh không nhường đường nguyên tắc từ đó dẫn phát trận kia tai nạn xe cộ với tư cách bờ bờ a lão đại ca mẹ xe đét vô luận là ở trong nước vẫn là nước ngoài đều có rất cao nhân khí đúng thế cũng chỉ là nhân khí cũng không phải là danh tiếng bởi vì động cơ dị hưởng đoạn trục để lọt o dầu đã trở thành mẹ xe đét đặc hữu ký hiệu ấ n ký nhưng rất nhiều người đều giống như là quên đi những thứ này chỉ truy cầu mẹ xe đét nhãn hiệu lực ảnh hưởng đồ vật bên trong v â n v â n sảnh triển lãm bên trong đặt lấy rất nhiều khoản xe hình xe con suv nhà xe cái gì cần có đều có cũng có rất nhiều người đến đây quan sát chính là chiếc kia trong truyền thuyết đại dê a lạc phàm nhìn thấy một cỗ chỉnh tề xe việt giã chiếc xe này cùng hắn kiếp trước thích nhất chiếc xe k i a biến hóa cũng không lớn lẽ ra đã hình thành thì không thay đổi xe hình sẽ bị thời đại đào thải thế nhưng là met xe đét đại dê cũng chính là bởi vì đã hình thành thì không thay đổi nhận người tiêu dùng tôn sùng cùng yêu quý vâng hải dương nói đích thật là đại dê nhưng là phổ thông đại dê lớn nhất đại dê là sáu sáu bình phương chính là đằng sau mang theo một cái xe bán tải đầu tiên một cái xe đây mới thực sự là dê trước mắt t r ư ớ c này amg sáu mươi ba tại trước mặt nó chỉ có thể tính đệ đệ t r ư ơ n g đống mở miệng nói ta cảm giác gia dụng xe xe con cùng s uv thích hợp một số về phần nhà xe cùng loại này xe việt giã cũng không thực dụng dù sao chúng ta một nhà cũng không có lao nhân ra ra bọn hắn khẳng định cũng muốn có một cỗ xe của mình lạc pham khẽ gật đầu ai u đây không phải trương tổng sao sao thế kiếm nhiều tiền nghĩ đến mua mẹ xe đ é rồi dùng ngươi thực lực trước mắt ngươi mua được sao ngươi ngươi hẳn là đi xe xỉ cột hẹn thị trường nhìn một chút những cái kia chạy hai mươi vạn dặm trở lên sắp báo phế cố xe một đạo thanh n m âm dương quái khí văng lên liền gặp một cái hơn bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân mang theo một cái chừng hai mươi nữ tử đi tới t r ư ơ n g đống hơi nhũ lên lông mày đây là hắn trước kia một cái đối thủ cạnh tranh tên là tôn phú quý hai người chính là cao trung đồng học đi học lúc quan hệ liền không tốt sau khi tốt nghiệp đều tiến vào kiến trúc cái nghề này bởi vì tôn gia tài đại khí thô ngược lại là đón lấy qua mấy cái công trình đây là hắn cũng không có chiếu cố đã từng đồng học ngược lại các loại khiêu khích các loại trâm trọc khiêu khích chỉ cần trương đống muốn tiếp nhận hạng mục hắn đều sẽ chặn ngang một cước gần nhất ở đâu phát tài đâu muốn hay không tới cùng ta làm tôn phú quý trên mặt lộ ra một k i a nụ cười nhàn nhạt, nhạt không phải cùng ngươi thổi ca ca vừa mới đón lấy thánh địa địa sản khu đang phát triển bên k i a số m ộ ư ơ i năm lâu kiến trúc công trình chỉ cần ngươi chịu tới ta đem trải gạch men s ứ công trình cho người kiểu gì ca môn đầy nghĩa khí a vương hải dương mở miệng đón lấy một cái công trình cứ như vậy phách lối sao tôn phú quý cười lạnh một tiếng ta nghĩ phách lối liền phách lối ta vui lòng người quản được sao còn có người coi như nghĩ phách lối cũng không có tư cách phách lối a lạc phàm cười lắc đầu giá hỏa này nghĩ đến tại người quen biết cũ trước mặt trang hạ bức không gì đáng trách nhưng lần này thật không có chọn đến thời cơ thích hợp a quả nhiên vông hải dương giận hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi chất tử vồng chấn đông điện thoại nổi giận mắng ngươi cái phế vật về sau tìm nhận tổ thương có thể hay không tìm một chút nhân phẩm đáng tin c ạ n người nếu như ngươi lại tìm một số người cặn bã vậy ngươi liền lăn về nhà chồng chọc đi còn có đem khu đang phát triển số m ộ ư ơ i năm lâu nhận thầu thương cho lao t ử đ ổ i nói trực tiếp cúp điện thoại vâng hải dương cả một đời rất khó khi c ò n bé nếm qua rất nhiều khổ cũng biết rõ trực tiếp đem công trình tất cả đều nhận thầu ra ngoài b ấ t lo nhưng dạng này không tiết kiệm tiền bởi vì liền xem như nhận thầu ra ngoài nhận thầu thương cũng sẽ tìm những người khác hợp tác từ đó kiếm t r ê n lệch giá nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi nếu như gặp phải một số lòng dạ hiểm độc nhận t h u thương đối với thánh địa bất động sản đến nói cũng là có ảnh hưởng rất lớn nguyên nhân chính là như thế thánh điệu bất động sản tất cả tòa nhà kiến trúc đều là từ bọn hắn người tiến hành chọn lựa chọn lựa có tư chất cùng thực lực công ty tiến hành hợp tác đây là bọn hắn nhưng không có chọn lựa qua nhân phẩm của đối phương đây cũng là lớn nhất sai lầm gặp một màn này tôn phú quý vui sao thế trên mạng tiết mục ngắn nhìn nhiều tàu hỏa nhập ma rồi muốn ở trước mặt ta t r ă n g b ớ c các ngươi cho là ta có tin hay không con mẹ nó chứ nếu là tin ta chính là ngu xuẩn dứt lời điện thoại di động của hắn văng lên khi hắn nhìn thấy phía trên dãy số về sau biểu lộ lập t ứ chương n n g kết. v năm trăm bốn mươi người muốn chết chớ liên lụy lão tử ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị tôn phú quý hủy bỏ hắn không biết vừa rồi thổi ngư bức nam nhân kia là ai thế nhưng là hắn biết t r ư ơ n g đống nội tình a đến từ một cái nghèo khó tiểu s u ấ t h ô n căn bản cũng không có người nào mạch cùng bối cảnh mà vừa rồi cái này thổi ngư bức nam nhân ở trước mặt hắn lại là biểu hiện mượn phần khắc khí cho nên cái này thông điện thoại khẳng định không phải là bởi vì cái này thổi n h ư bức nam nhân mặc dù như thế nhưng hắn vẫn là đẻ xuống nút trả lời lộ ra một bộ nịnh nọt biểu lộ vương bí thư ngươi có g i ậ n dò gì à tôn phú quý con mẹ nó ngươi có phải muốn chết hay không ngươi muốn chết chớ liên lụy lão tử điện thoại vừa mới kết nối bên trong liền truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ nghe được cái này tôn phú quý lập tức liền mắt trợn tròn thấy lạnh cả người phun lên trong tim vương bí thư ngươi đây là ý gì à ý gì vương trấn đông phẫn nộ quát vừa rồi chủ tịch gọi điện thoại cho ta để ta hủy bỏ cùng ngươi hợp tác còn đem ta mắng một trận ngươi hẳn là minh bạch ta là có ý gì à chủ tịch tôn phú quý trực tiếp liền d ọ a sợ vừa rồi lao đầu kia là thánh địa bất động sản chủ tịch ung châu lớn nhất bất động sản ông trùm làm cái ránh hắn thư đại nhân vật này làm sao tại trương đống trước mặt biểu hiện như thế không đúng còn có hắn không phải cái người thật sao làm sao biến thành một cái kiện toàn người tôn phú quý rất vinh hạnh thông chi ngươi ngươi là người thứ nhất bị chủ tịch điểm danh hủy bỏ hợp tác người v n g trấn đông nói cúp điện thoại nghe được trong điện thoại c h u y ể n đến tốt tốt âm thanh tôn phú quý lúc này mới trong khiếp sợ k i ệ m phản ứng xem ảnh một hắn thả rằng không cần loại này vinh hạnh bởi vì hắn biết từ nay về sau ông châu địa sản giới căn bản cũng không có hắn nơi sống yên ổn không dung suy nghĩ nhiều hắn đưa tay lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n luôn miệng nói ông chủ tịch ta vừa rồi có mắt không trỏng mạ o p h ạ m n g ư ờ i còn mời ngài đại nhân có đại lượng cho ta một con đường sống được không không đợi ông hải dương mở miệng hắn lại nhìn về phía trường đống đau khổ cầu khẩn bạn h ọ cũ ta sai ta thật sai ngươi tuyệt đối đừng chấp nhận với ta à vâng tổng ta người bạn học cũ này cũng không dễ dàng nếu không ngươi lại cho hắn một cái cơ hội trương đống không thích tôn phú quý nhưng cũng không muốn bỏ đá xuống giếng nếu không cùng hắn loại tiểu nhân này có cái gì khác nhau vâng hải dương khách khí nói ra đã trương lão đệ đều cho hắn cầu tình mặt mũi của ngươi ta vâng hải dương khẳng định phải cho tạ ơn bạn học cũ tạ ơn ông chủ tịch tôn phú quý vội vàng nói tạ nội tâm rất cảm giác khó chịu chính mình mỗi lần nhìn thấy tôn phú quý đều châm chọc khiêu khích mà hắn lại là lấy ơn baoán cách cục chính mình cách cục thật so ra kém hắn a người đi về trước đi chuyện hợp tác ta sẽ đích thân theo vào vương hải dương không kiên nhẫn phất phất tay vân g vân g vân g tôn phú quý cúi đầu không lưng nói vậy ta liền không quái dày trừ vị trong xe nói liền vội vàng xoay người rời đi mẹ xe đét sành triển lãm mặc dù không biết trương đống như thế nào trèo lên vương hải dương cái này quan hệ nhưng hắn biết sau này trương đống không phải trước k i a cái này chính mình hờ hững nông thôn tiểu tử nghèo mà là biến thành chính mình không với cao nổi tồn tại một câu liền có thể cải biến chính mình vận mệnh tồn tại ngươi thích cái kia khỏi o xe tôn phú quý rời đi về sau lạc p h ạ m nhìn về phía trường đống đương nhiên là s 6 8 0 t ô n phú quý cũng không có giả mồm nói ra chính mình vừa ý xe hình mặc dù một cỗ s 6 8 0 giá trị hơn mấy trăm vạn nhưng hắn biết lạc p h ạ m căn bản liền không thiếu tiền cùng hắn kể một ít từ chối lời khách sáo còn không bằng trực tiếp một điểm vương tổng ngươi tới làm sao cũng không nói sớm a đúng lúc này một cái hơn bốn mươi tuổi âu phục dày ra mặt mũi tràn đầy nhiệt tình trung niên nhân đi lên phía trước chúng ta cũng là lâm thời tới v ông hải dương cùng hắn nắm tay nói lý tổng vị này là vương dũng trương tiên sinh hắn là ta quý nhân bên cạnh vị này là con rể hắn nói nhìn về phía lạc phàm trương tiên sinh lý tổng là cái này k h í xa thành tổng giám đốc lạc phàm khẽ gật đầu xem như đánh qua chào hỏi không biết trương tiên sinh thích gì xe hình không dối gạt ngươi nói chỉ cần là ngươi thích xe ta lý cảnh đường liền có thể giúp ngài làm tới lý tổng mặt mũi tràn đầy khách khí nói không khách khí không được ca dù sao ngay cả ông hải dương cái này ung châu địa sản giới ông t r ù đều nói hắn là nàng quý nhân có thể để cho ông hải dương cái này địa s ả n ông trùm xưng hô quý nhân như thế nào người bình thường chớ nói chi là bên cạnh hắn còn có một vị hơn bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân người kia vẫn là hắn con rể lạc phàm nghĩ nghĩ hai chiếc mẹ xe dết m ư ơ i ba s sáu trăm tám mươi hai chiếc amggls bốn mươi ba hai chiếc bm lút m bảy trăm sáu mươi hai chiếc mx sáu hai chiếc audi a tám l cùng hai chiếc q tám cùng một cỗ mẹ xe dết d sáu mươi ba sáu m ư ơ sáu bình phương đi nghe được cái này lý cảnh đường không khỏi hít sâu một hơi căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ mua nhiều như vậy xe mặc dù k h í xa thành cũng có rất nhiều xí nghiệp cùng tập đoàn đến đây đại quy mô mua sắm ô tô số lượng cũng rất nhiều có thể ai mẹ hắn một lần tính mua qua nhiều như vậy xe sang trọng chứ m ư ờ ba s sáu t cùng audi a 8 l cùng q 8 cái khác xe đều là đường đường chính, chính cao h h í n c tính năng xe a cha ta không cần thiết mua nhiều như vậy xe a t r ư ơ n g đống cũng bị chấn kinh đến vừa mở miệng liền muốn mua m ộ ư ơ i ba chiếc xe sang trọng cái này m ộ ư ơ i ba chiếc xe cũng không tiện n g h i a đặt ở địa khố bên trong nghĩ thoáng cái kia trước mở cái kia trước đi l ạ c phàm hời hợt nói một câu dung hợp vương d u n g ký ức sau l ạ c phàm mắc lựa chọn sợ hai chứng nguyên nhân chính là như thế mới có thể bờ bờ a ba cái nhãn hiệu bên trong tất cả đỉnh tiêm xe con cùng suv mà trước kia mẹ xe đét g 6 á u m t h ì là hắn so sánh cảm thấy hứng thú một chiếc xe dự định chính mình mở một chút lý tổng trong tay ngươi có hay không nhiều như vậy hiện xe vương hải dương nhìn về phía lý cảnh đường lý cảnh đường lấy lại tinh thần vội vàng nói chứ không có mẹ xe đét đ bình phương cái khác xe hình đều có mà lại tùy thời có thể để xe về phần trước kia đại dê cần chờ ba ngày ta vừa mới dự định một c ố màu trắng sáu mươi sáu sẽ tới cửa hàng lạc phàm khẽ gật đầu đã dặn này như vậy trước kia đại dê hôm nào lại đến lấy đi trương tiên sinh các người đi nghỉ trước sảnh nghỉ ngơi một chút ta đi một chút liền đến vương hải dương khách khí nói một câu sau đó cùng lý cảnh đường hướng về nơi xa đi tới trương đống nhịn không được nói cha vương tổng tựa như là giúp chúng ta trả tiền đi tùy hắn đi đi mười mấy chiếc xe đối với hắn mà nói tính không được cái gì lạc phàm không có ngăn lại vương hải dương đổi lại trước kia hắn chắc chắn sẽ không để b ô n g hải dương trả tiền nhưng bây giờ không giống hắn vừa mới chữa khỏi đối phương bệnh giữ chỉ là mấy chiếc xe giá cả lại đáng là gì đương nhiên hắn cực kỳ chán ghét loại kia thi ân cầu báo nam nhân như là hắn hiện tại thế nhưng là hắn lại muốn nhìn một chút tùy tâm mà làm chính mình lại biến thành bộ dán gì g cổ đại đại năng đại vũ trị thủy áp dụng lớp không bằng khai thông nguyên tắc hiện tại hắn ngay tại bắt t r ư ớ c các bậc tiền bối bởi vì hắn khống chế không được tính cách biến hóa cùng hắn khống chế tính cách không phát sinh bất kỳ biến hóa nào chẳng bằng tùy theo tính cách lạng yên chuyển biến ở trong quá trình này hắn còn có thể nội tâm thanh minh nếu như tính cách triệt để mất khống chế hậu quả há lại hắn có thể trường khống chương năm trăm bốn mươi mốt ta thả rằng cảm thụ loại này bị khuất vương tổng kia vương dũng rốt cuộc là ai tại sao ta cảm giác hắn giống như là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồng dạng nếu không làm sao lại một lần tính mua nhiều như vậy xe cái này rõ ràng chính là đang lừa ngơi ư a lý cảnh đường trong văn phòng hắn một mặt không hiểu nhìn về phía vông hải dương vông hải dương cười nói kêu mười ba chiếc xe cộng lại mới bao nhiêu tiền lý cảnh đường dùng máy tính tính toán một cái liền xem như ra vốn cũng tại năm ngàn vạn trở lên mặc dù cái này năm ngàn vạn đối với ngươi đến nói như là chín châu mất sợi lông có thể ta chính là thay ngươi cảm giác có chút bị i khuất hắn khẳng định toán bên trong ngươi trả tiền nếu không sẽ không một lần tính mua nhiều như vậy xe a ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta có cái gì khác biệt sao vương hải dương cười đi đến cửa sổ sắt đất trước lý cảnh đường hít sâu một hơi lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị vương tổng ngươi chân khôi phục rồi chuyện tốt đây là thiên đại hảo sự a đây là trương tiên sinh ban cho ta tạo hóa hắn tiện tay một chỉ ta tiên thiên c h i tật liền khôi phục ngươi nói thần không thần kỳ vâng hải dương tiếu dung không thay đổi quả thực là quỷ thần khó lường a lý cảnh đường có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy t i ệ n tay là có thể trị khỏi tiên thiên c h i tật có được loại này quỷ thần khó lường y thuật tiền tài đối với hắn mà nói lại đáng là gì thật chỉ là một chuỗi vô dụng số liệu a vâng hải dương cười hỏi vậy ngươi bây giờ còn thay ta cảm thấy biệt khuất sao lý cảnh đường cười khổ một tiếng nếu như đây quả thật là biệt k u ấ t ta thả rằng cảm thụ loại này biệt k u ấ t dù sao khả năng giúp đỡ người khác tính tiền cũng là một niềm hạnh phúc vương hải dương mặt mũi tràn đầy tán dương gật gật đầu câu nói này nói không sai có thể giúp hắn tính tiền thật là một niềm hạnh phúc tiểu lão bách tính thu hoạch được hạnh phúc đường tắt thường thường chính là đơn giản như vậy lý cảnh đường đông như nói vương tổng nếu không những chiếc xe này ta miễn phí đưa cho trương tiên sinh a vương hải dương cười lắc đầu ngươi quan hệ với hắn còn chưa tới một bước kia cưỡng ép lấy lòng khó tránh khỏi có chút gỡ ép cũng là ha lý cảnh đường xấu hổ cười một tiếng nói vương tổng hai anh em chúng ta cũng có bao nhiêu năm giao tình về sau cần phải giúp đỡ thêm tiểu đệ a dù sao có thể kết bạn loại kia cao nhân thế nhưng là mộ tổ bước lên khói xanh chuyện tốt vô luận lạc ông hải dương vẫn là lý cảnh đường cũng không thiếu tiền bọn hắn thiếu chính là chỗ dựa dù sao người ăn ngũ cấp hoa màu nào có không sinh bệnh đạo lý nếu như có thể kết bạn loại kia cao nhân tính mệnh phương diện khẳng định là có bảo hộ v ông hải dương nói yên tâm đi trương tiên sinh hiện tại và ở thánh địa hoa phủ sau này khẳng định sẽ định cư ông châu về sau thiếu không được liên hệ có cơ hội chắc chắn sẽ không quên ngươi tới tới, tới. tranh thủ thời gian tính một chút bao nhiêu tiền không thể để cho trương tiên sinh sốt ruột chờ lý cảnh đường luôn miệng nói k k a ta hảo kk để tiền chúng ta chẳng phải xa l à sao ngươi đây không phải đánh mặt ta sao kêu mấy chiếc xe ta đưa cho ngươi ngài không nên cô phụ tiểu đệ một phen tâm ý a lý tổng chuyện khác ta có thể đáp ứng ngươi nhưng chuyện này không được vâng hải dương biểu lộ nghiêm túc đây là trương tiên sinh xe nếu như hắn biết những xe này người miễn phí đưa cho ta vậy ta về sau còn như thế nào có mặt gặp hắn ngươi cũng không thể hủy ta a lý cảnh đường sửng sốt một chút là tiểu đệ đường đột kia cái gì mười ba chiếc xe ta cứ dựa theo giá thấp nhất thu mặt khác cho trương tiên sinh tuyển một số tốt bảng số xe như thế nào cái này đúng xem ảnh một ngay tại lạc phàm cùng trương đ ố n g ở phòng nghỉ uống vào cà phê thời điểm vương hải dương cùng lý cảnh đường đi tới trương tiên sinh trong tay của ta có mấy cái đoạn thời gian trước dự lưu bảng số xe ngươi nhìn xem có hay không vừa ý lý cảnh đường đưa cho lạc phàm một cái tấm thẳng với tư cách v u n g châu lớn nhất khí x a thành hắn cùng xe quản chỗ bên kia cũng là có gia tình dự lưu lại rất nhiều trên thị trường tuyển không đến bảng số xe đương nhiên hiện tại năm nay cả cùng bốn ngay cả bảng số xe đều đã tuyển không đến nhưng vẫn là có một ít không sai bảng số xe một lớp hảo báo hảo cái gì cần có đều có nếu như ngươi không thích những sa bài này hảo còn có thể tự biên dùng ghép vần cùng với con số tổ hợp lý cảnh đường khách khi nói lạc p h a m thuận miệng nói không cần quá đặc t h ủ liền dùng phía trên này a cái này cái này ba sau một tiếng thập nhị chiếc xe sang trọng liền mở đến mẹ xe đét sành triển l ắ m trước mỗi một chiếc xe đều có một cái báo hảo bảng số xe nhìn từ xa mười phần hùng ĩ sau đó lạc phàm cùng t r ư ơ n g đ ố n g riêng phần mình lái một cỗ mười bạch s 6 8 0 r ờ i đi khí sát thành hướng về thánh địa hoa phủ chạy tới còn thừa mười chiếc xe từ lý cảnh đường phái người lái qua tốt sau tự nhiên không thiếu được dừng lại c ủ a trách mua xe có thể đây là cũng không cần thiết mua nhiều như vậy a ngược lại là trương trường giang thật cao hứng nhìn tới chính mình phải đi học cái giấy lái xe cứ như vậy cũng có thể lái xe ra ngoài dạo chơi hóng gió một chút mặc dù bị lão mụ dừng lại c ủ a trách lại nại đây là lạc phàm trong lòng vẫn là thật cao hứng xe phòng tiền Cái loại này ba đương ồ vật nhiên có đều n n g chút khách khí mà、nói. Đã h vương, vương hồng yến cũng không nói thêm gì nàng biết lạc phạm tại kinh lịch nội tâm dạy vào cùng tra tấn bên trong lúc này nàng duy nhất có thể làm chính là cho cùng duy trì sau khi trở lại phòng lạc pham nằm ở trên giường chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào trong lúc ngủ mơ đây là hắn thành thánh sau lần thứ ba đi ngủ ngủ sau đó hắn nhìn thấy vương dũng kiếp trước một đời kia hắn gọi là triệu quyền một đời kia khoảng cách hiện tại có một trăm n năm lịch sử ngay lúc đó viêm quốc còn chưa thành lập vậy vẫn là một cái loạn thế mặc dù là loạn thế nhưng khi đó triệu gia cũng là ung châu một trong tứ đại gia tộc đồng thời xếp hạng đệ nhất gia tộc danh nghĩa có rất nhiều sản nghiệp không chỉ có tại ung châu xếp hạng đệ nhất phóng nhãn toàn bộ cựu châu đại đ ị a cũng là xếp hạng trước mười đại gia tộc nói câu phú khả địch quốc cũng không quá đáng về phần hắn thì là một cái cả ngày ăn chơi đảng điếm ăn chơi thiếu g i a ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đủ mà lại thường xuyên đùa dẫn một số lương gia nữ tử đến mức t r e o đến mọi người tiến g oán than dậy đất bất quá hắn nhưng không có làm qua chuyện thương thiên hại lý thằng đến nha phiến tiến vào cựu châu đại đ ị a hắn tại ba cái tốt bạn dụ hoặc hạ chậm rãi nhiễm lên nha phiến kia là một cái động k ô n g đáy hắn càng là vì vậy mà bại quan gia nghiệp thậm chí vì rút nha phiến l ê n lén bán đi trong gia tộc truyền t h ư ơ n g ngọc bội khi phụ thân thổ huyết mà chết toàn bộ triệu gia cũng bởi vậy hủy diệt trở thành quá khứ thức sau đó hắn hoàn toàn tỉnh n ộ đây hết t h ả đều là có dự mưu năm đó ba cái kêu hoàn khố hảo hưu chính là t h ụ trưởng bối trong nhà chỉ điểm để hắn nhiễm lên nhà phiến mục đích chính là hủy đi toàn bộ triệu gia đáng tiếc hắn tỉnh n ộ quá m u ộ n đợi cửa nát nhà tan về sau hắn mới hiểu được mình bị người hạ bộ thế là hắn uống thuốc độc mà chết kết thúc tuổi trẻ sinh mệnh một năm kia hắn mới m ư ơ i chín tuổi vì cái gì kiếp trước của ta đều như thế khổ cực vì cái gì đều là bị người t ạ o chết kiếp trước kiếp trước đến tột cùng làm bao nhiêu nghiệt mới có thể rơi vào loại này kết quả bi thảm lạc phàm chậm rãi mở ra hai con ngươi trong mắt lóe lên một vòng hạ quang chương năm trăm bốn mươi hai một vốn bốn lời lạc phàm không biết mình có mấy cái kiếp trước đây là hắn biết đời thứ nhất chính mình khẳng định làm qua táng tận thiên lương sự t ì n h nếu không chính mình vương dũng triệu quyền vận mệnh sẽ không thê thảm như thế căn bản là sống không quá hai mươi năm a kỳ thật bi thảm không phải hắn mà là cái này đại thiên thế giới tất cả nhân loại bọn hắn đơn thuần cho rằng chỉ có kiếp này không có kiếp trước không có tới sinh lại không biết tính mạng của bọn hắn chỉ là lần lượt luân hồi bọn hắn còn sống giá trị chính là vì sau khi chết đầu thai biến thành một người khác nghĩ như vậy lạc phàm cảm giác thánh nhân còn không phải như vậy thật đáng buồn ở đâu lạc phàm đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ sau đó gọi vông hải dương điện thoại ở nhà vông hải dương bổ sung một câu số mười tám mươi thự đến ta bên này một chuyến ta có chút sự tình lạc phàm nói cúp điện thoại sau đó phủ thêm áo khoác đi ra ngoài trong biệt thự rất q u ẩ n cụ vẽ chỉ có vương hồng yến một người ngay tại nạp lấy giày đệm những người khác đâu làm sao chỉ một mình ngươi ở nhà lạc p h a m hỏi cha mẹ bọn hắn đi theo lan lan ra ngoài hóng mát vương hồng yến mặt mũi tràn đầy phiên m u ộ n mặc dù mẹ ta ghét bỏ ngươi mua nhiều như vậy xe thế nhưng là vừa rồi nàng lão nhân ra đã thẩm tra điều khiển trường học địa điểm dự định đi thi cái bằng lái lạc p h a m vui dạng này rất tốt ta vương hồng yến nói ta hiện tại chỉ lo lắng lan lan mặc dù nàng có máy kéo giấy lái xe thế nhưng là không có mở qua xe con ngươi nói có thể hay không xảy ra chuyện à. lạc phàm an ủi yên tâm đi lan lan ngay cả máy kéo đều có thể trường khống lái xe hơi đối với nàng đến nói đây tính toán là cái gì t ố t ta đi ra ngoài một chuyến một hồi liền trở lại nói hướng về bên ngoài đi tới một lát sau vâng hải dương tìm được lạc phàm xem ảnh một giờ phút này hắn đang đứng tại hồ nhân tạo bên cạnh mật người nước hồ đã k ế t băng mặt trời chiều ngã về tây để mặt hồ biến thành mỏ vàng kim ngươi có biết dương gia phùng gia cùng nô gia lạc phàm mở miệng vâng hải dương nhịn không được hỏi trương tiên sinh ngươi nói cái này ba cái gia tộc thế nhưng là trăm năm trước c u n g châu thành gia tộc lớn nhất gia tộc lớn nhất hẳn là không tới phiên bọn hắn a lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang một đời kia hắn nếu như nội tâm chẳng phải đơn thuần nếu như không đem ba người kia làm thành huynh đệ cũng sẽ không nhiễm lên n h à phiến càng sẽ không để triệu g i a từng bước một đi hướng diệt vong vâng hải dương cảm nhận được lạc phàm trên thân phát ra hàn ý liền nói ngay kỳ thật trăm năm trước cúng châu thành gia tộc lớn nhất là triệu ra lúc trước triệu gia tộc trưởng triệu ba giàu chính là cựu châu đại địa nổi tiếng tồn tại đáng tiếc nhi tử bất tranh khí nhiễm lên nham phiến sau đó để triệu g i a từng bước một đi hướng diệt vong sau đó tam đại gia tộc chia đều triệu g i a tài sản cùng địa bàn cho đến ngày nay cũng là như thế lạc phàm hơi n h í u lên lông mày nói cách khác trước mắt ung châu thành gia tộc lớn nhất vẫn là dương gia phùng gia cùng n ô gia đúng thế vâng hải dương nói cái này ba cái gia tộc nắm trong tay toàn bộ ung châu thành mạch máu kinh tế có được thường nhân không cách nào tưởng tượng nội tình cùng tài lực ta không nói khác liền nói chúng ta dưới chân mảnh đất này đây chính là ta tại dương ra trong tay mua lại căn biệt thự này khu tổng cộng có hơn ba ngàn mẫu đất người đoán ta hoa bao nhiêu tiền mua xuống mảnh đất này lạc phà mắt nhìn chung quanh căn biệt thự này khu xây thành thời gian hẳn là có năm năm chi phối đi nếu như dựa theo năm năm trước giá cả cầm xuống mảnh đất này phải cái mấy trăm ước ca người sai vâng hải dương thở dài không phải mấy trăm ước mà là hai nghìn ước hai nghìn ước cầm xuống mảnh đất này lạc p h à không hiểu nhìn xem hắn nếu như chỉ là mảnh đất này liền tốn hao hai nghìn ư c như vậy những này biệt thự có thể thu hồi đầu tư sao không cách nào thu hồi vương hải dương nói không chỉ có không có thu hồi thậm chí còn bồi hơn tám mươi tỷ bất quá khởi công xây dựng nơi này cũng không phải là vì kiếm tiền mà là nghĩ đến lợi dụng mảnh đất này đem thánh địa hoa phủ chế tạo thành một cái cấp cao bất động sản công ty nếu như không có căn biệt thự này khu ta căn bản không có thành tựu hiện tại ách lạc đề vương hải dương ngượng ngùng cười một tiếng ta mua mảnh đất này hoa hai nghìn ước thế nhưng là dương ra mua mảnh đất này lại là hoa một trăm vạn đại dương năm đó dị quân xâm lấn quốc khố trống rỗng bất đắc d i bán ra rất nhiều thổ địa lúc ấy tam đại gia tộc đầu tư mua rất nhiều đ ị a có thể nói là phát một số lớn quốc nạ tài lạc phàm trợt trợt lưỡi n g ư ờ i đầu tháng tư năm 2 a i nghìn nước vận khí tốt khả năng kiếm cái ba mươi tỷ mà dương ra lại là dùng một trăm vạn đại dương kiếm được hai nghìn nước cái này kiếm tiền tốc độ liền xem như máy in tiền cũng so ra k é m a một vốn bốn lời nói chính là loại tình huống này vương hải dương đúng vậy a xoay tay một cái liền kiếm hơn hai n g h n nước nhưng mà này còn là một mảnh đất kỳ thật ung châu thành đại đa số cư xá chiếm diện tích đều là xuất từ tam đại gia tộc không chỉ có như thế ung châu thành tất cả khu mua sắm phồn hoa khu vực môn đầu phòng cấp cao văn phòng tất cả đều bị tam đại gia tộc trường khống bọn hắn đều rất điệu thấp không có công khai qua tài phú đây là ta đo á n chừng c u ộ cải c của bọn họ khẳng định hết sức kinh người lạc phàm hỏi triệu gia phòng ở vẫn còn chứ vông hải dương hồi đáp ngươi nói là triệu g i a khu nhà cũ sao nơi đó hiện tại là dương gia người sinh sống địa phương bị dương gia người chiếm lĩnh rồi lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hàng quang hắn vạn vạn không nghĩ tới triệu gia diệt vong về sau dương gia vậy mà chiếm lĩnh nhà bọn hắn chỗ ở cũ Bọn bọn báo hắn nát nhà tan, can nào? Chẳng liền không người hoan hồn hướng hắn hại chỗ thù tại triệu gia triệu gia cửa sao sao? có dám làm lẽ đảm sợ ở vâng hải dương nói triệu g i a khu nhà cũ thế nhưng là xây dựng ở một đầu long mạch phía trên nơi đó là toàn bộ ung châu thành phong thủy chỗ tốt nhất dương g i a và ở triệu g i a về sau lúc này mới ngồi vững vàng tam đại gia tộc đứng đầu vị trí lạc phàm mở miệng có thể hay không nghĩ biện pháp đem bộ kia khu nhà cũ làm tới ách ba vâng hải dương sửng sốt u không nghĩ tới lạc phàm sẽ nói ra loại yêu cầu này kịp phản ứng về sau hắn cười khổ một tiếng chuyện này khó như lên trời dù sao dương gia cũng không thiếu tiền tăng thêm cái này hơn một trăm n ă m bọn hắn đều ở ở nơi đó muốn để bọn hắn dọn ra ngoài rất không thực tế giúp ta hỏi thăm một chút khối ngọc bài này hạ lạ. lạc lạc phàm tay lấy ra giấy phía trên là một khối long phượng ngọc bài đây là một đời kia hắn vì rút nha phiến vụ n trộm làm rơi bảo vật gia truyền cũng là bởi vì khối ngọc bài này một đời kia hắn khí phụ thân thổ huyết đang hồi tưởng lại một đời kia ký ức về sau hắn liền quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đem khối ngọc bài này tìm kiếm trở về mặc dù kiếp này hắn là thái nhân mặc dù có thể cảm nhận được trên địa cầu tất cả mọi người khí tức đây là ngọc bài lại là chết không có bất kỳ cái gì khí tức cho dù là thánh nhân cũng vô pháp tìm kiếm được tung tích của nó được vâng hải dương một lời đáp ứng đây là lạc phàm giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất vô luận như thế nào hắn cũng muốn đem hết toàn lực đi tìm khối ngọc bài này hạ lạc mà liền tại lúc này vương hồng yến mặt mũi tràn đầy kinh hoàng ở phía xa chạy tới vừa chạy vừa hô lao công xảy ra chuyện lan lan bị người bắt lại chương năm trăm bốn mươi ba con mẹ nó ngươi thái độ gì lạc phàm vội vàng tiến ra đón nói khẽ chậm một chút nói xảy ra chuyện gì vương hồng yến thở hồn hện vừa rồi cha gọi điện thoại tới nói lan lan tại cư xá bên ngoài đem người khắc đụng mà lại đã bị người tóm lấy lạc phàm cười lắc đầu nhiều đại chút chuyện cần thiết bởi vì chút chuyện này mà lo lắng như vậy sao đi chúng ta đi ra xem một chút nói mang theo vương hồng yến biến mất tại vương hải dương cũng không chấn kinh lạc phàm thần thông dù sao nguyên anh kỳ tu sĩ liền có thể t h u ầ n di hắn lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi điện thoại xác định cổng phát sinh một chiếc xe họa về sau trực tiếp tiến về thánh địa hoa phủ cổng l ạ c phàm thân nhân gặp được vấn đề hắn không có khả năng làm như không thấy xảy ra chuyện gì l ạ c phàm cùng vương hồng yến đi vào cư xá đối diện bên lề đường lúc này nơi đó đặt lấy một cỗ mẹ xe d ấ s sáu t cùng một cỗ hạn lượng khoản làm bồ hựa ị n h chỉ bất quá mẹ xe đất chạm đôi xe nhìn qua đều rất khốc liệt về phần trương lan lan cũng không có bị người bắt đi là vương hồng yến nghe nói ra thai nạn xe cộ có chút khẩn trương hiểu lầm trương trường giang trương trường giang bản ý là nếu như trễ giải quyết chuyện này rất có thể sẽ bị sát cảnh mang đi dù sao t r ư ơ n g lan lan thế nhưng là thuộc về không bằng lái cha là ta không cẩn thận đụng vào chiếc xe này t r ư ơ n g lan lan giống như là làm sai sự tình h à i từ đồng dạng lạc phàm nói không có việc gì lái xe lên đường khó tránh khỏi sẽ có cái ngoài ý mớn ai cũng không muốn cùng người khác phát sinh va chạm chỉ cần người không có việc gì đều dễ nói đúng lúc này lạc bộ ù h a ý nghĩ bên cạnh cái này hơn hai mươi tuổi công tử ca a iu một tiếng cười lạnh nói nghe một chút lời nói này cảm giác ngươi tốt thói xấu dáng vẻ nha người không có việc gì đều dễ nói tới đi bồi thường tiền đi Ta công h thế nhưng là làm bùa vừa hạn khoản, hao nghiêm h i giá sau cùng 36 triệu, ế c cùng mặc xe này ní lượng lần này bị hao tổn là làm y trọng, bùa bị dù vừa sau k có đ tử tới báo phế tình trạng, tiền báo phế đây là s a ca h chí cũng Công ca ít tại trở tử ngàn vạn lên. bên người vị kia da trắng mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử cười lạnh nói nốt hiếu ngươi cho rằng bọn họ có thể bồi thường n ổ i sao nợ một cỗ phá mẹ xe đét thậm chí đều không đủ ngươi chiếc xe này mua thuế nói đến đây lộ giá khinh bị biểu lộ lạc phàm cười lạnh một tiếng một cỗ làm bùa vợ y n i mà thôi lại có thể đáng giá mấy đồng tiền nói đi ngươi muốn bao nhiêu tiền chạm đôi u chịu trách nhiệm hoàn toàn điểm này lạc phàm lòng dạ biết rõ hắn cũng không nguyện ý cùng loại này ăn chơi thiếu ra quá nhiều lãng phí thời gian tạm thời coi là làm của đi thay người ngoa tạo ngươi thái độ gì n g ư ơ i trẻ tuổi bị chọc giận ngươi phải hiểu rõ một sự kiện các ngươi chạm đôi u xe của ta thái độ chẳng lẽ không nên hạ thấp một số sao dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta con mẹ nó ngươi chán sống đi có biết hay không ta là ai xem ảnh một nô thiếu tốt v ô hải dương một đường chạy chậm chạy tới mang trên mặt ý cười lũ lụt sông long vương miếu đều là bằng hữu không bằng cho ta một bộ mặt chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa như thế nào Cút. nô thiếu căn bản liền không có để ý tới v ông hải dương họ ư ông, ông ngươi bất quá là tại gia tộc bọn ta trong tay kiếm cơm ăn tên ăn mày ta lúc nào luân lạc tới muốn nhìn mặt mũi của ngươi hành sự rồi ngươi thì tính là cái gì v ông hải dương sắc mặt tái xanh căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn lạc phàm trực tiếp mở miệng ba mươi sáu triệu đúng không t ố t chiếc xe này ta mua ta không bán nô thiếu nết miệng cười một tiếng chúng ta để cảnh sát giao thông tham gia đi đúng vậy bất người khác nói ta ỷ thế hết người công là công bình nhất phương thức giải quyết nô thiếu không phải người ngu liếc mắt liền có thể nhìn ra đối phương trọn dạng nếu không ai sẽ ngốc đến tốn hao ba mươi sáu triệu mua một cỗ bị hao tổn nghiêm trọng ô tô tài đại khí thô tài đại khí thô cũng không phải dạng này tiêu tiền a trang bức dù n g tiền tài tới trang bức k i a là cực kỳ cấp thấp trang bức phương thức cho nên hắn mơ hồ đoán được đối phương có thể là không bằng lái nếu như là dạng này như vậy sự tình liền thú vị nhiều cảnh sát giao thông đi vào sau đó khẳng định sẽ đem người điều khiển câu lưu mà bọn hắn vẫn ý như là muốn gánh chịu chính mình phí sửa xe dùng cho dù là bọn họ mua bảo hiểm có thể bảo vệ hiểm công ty cũng sẽ tự bồi một lát sau cảnh sát giao thông chạy đến phiến phức đưa ra một chút giấy lái xe cảnh sát giao thông đi thẳng tới trương lan lan bên người trương lan lan mặt mũi tràn đầy khẩn trương nàng mặc dù biết điều khiển nông dụng máy kéo đây là căn bản cũng không có giấy lái xe a cảnh sát giao thông đồng chí ta hoài nghi nàng không bằng lái nô thiếu ngậm lấy điếu thuốc một mặt nghiền ngẫm biểu lộ cảnh sát giao thông khẽ gật đầu di chuyển chứng dù sao cũng nên có a có t r ư ơ n g đống vội vàng lấy ra di chuyển chứng cảnh sát giao thông mắt nhìn di chuyển chứng đăng ký chủ xe tin tức lại nhìn về phía t r ư ơ n g đống ngươi dính l i ễ u đem ô tô giao cho vị nữ sĩ này điều khiển đã xúc phạm giao thông pháp hiện tại hai người các ngươi cần cùng chúng ta trở về trong đội tiếp nhận điều tra cái khác không cần chúng ta nhiều làm a t r ư ơ n g lan lan cùng t r ư ơ n g đống lập tức liên hoảng hoang mang lo sợ nhìn về phía lạc phạm đi thôi không có chuyện gì lạc phạm ngữ khí bình thản hiện nay trên đường phố đã tụ tập rất nhiều người hắn cũng không muốn để sự t ì n h tiếp tục làm lớn chuyện coi như đi đội cảnh sát giao thông cũng chỉ là đi xuống quá trình hắn thật không tin có người dám đối với mình nữ nhi cùng con rể như thế nào sau đó đội cảnh sát giao thông phái tới xe kéo đem làm bùa hửa in n i cùng chiếc kia mẹ xe đ é t một mươi ba s sáu trăm tám mươi kéo ly sự cố hiện trường nô thiếu cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem là p h ạ m cùng ta đấu ngươi lấy cái gì cùng ta đấu ta cách dùng liền có thể đưa ngươi đùa chơi chết chớ nói chi là cái khác thủ đoạn nếu như ngươi vừa rồi đối ta khách khí một điểm sự tình như thế nào lại nháo đến loại tình trạng này nói đến đây hung hăng phun ông cái này dáng người cao g ầ y nữ tự eo ngồi lên một cỗ tô dô ta ả n phạt nhà xe sau đó dần dần từng bước đi đến biến mất tại đường bên trên cha mẹ các người đi về trước đi chuyện này ta có thể làm được lạc phàm hướng về phụ mẫu nói một câu nhi tử ngươi cũng không thể để lan lan thụ hủy khuất ta chứng mẫu mặt mũi tràn đầy khẩn trương sợ tôn nữ sẽ bị người khi dễ được lạc phàm đáp ứng một tiếng hướng về ô n g hải dương đưa mắt liếc ra y qua một cái sau đó hai người hướng về nơi xa đi tới vừa rồi cái này n ô thiếu kêu cái gì thế nhưng là một trong tam đại gia tộc ngô gia đệ tử đúng thế vâng hải dương nói đối phương gọi là ngô ưu chính là ngô gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ tử càng là ung châu thành đỉnh cấp ăn chơi thiếu g i a nghe nói làm qua rất nhiều chuyện thương thiên hại lý nhưng người này hiểu pháp làm qua sự t ì n h đều không có lưu lại tay cầm t ă n g thêm ngô gia thế lớn vẫn luôn tại ung dung ngoài vòng pháp luật lạc pham khẽ gật đầu nhìn ra được đối phương không phải một cái bình thường ăn chơi thiếu ra bất quá tay cầm thứ này có hay không đều không trọng yếu, trọng yếu chính là báo ứng thứ này sớm tối đều sẽ xuất hiện dù là kiếp này hắn bình yên vô sự lại có ai có thể bảo đảm hắn kiếp sau đâu vương hải dương không hiểu lạc phàm lời này là có ý gì nhưng cũng không có hỏi nhiều tiếng nói nhất c h u y ệ n hắn hỏi trương tiên sinh chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì người thân nhân không bằng lái cái tội danh này đã ngồi vững muốn đem bọn hắn vớt ra rất khó dù là dùng tiền cũng không giải quyết được lạc phàm n i t miệng lên ta vớt người cần dùng tiền sao Chú thích, cảm tạ thư hữu mụ sẽ khen thưởng đây là không có bình luận sách ngày thứ năm muốn ó muốn ó m u ố nó, muốn nó. tại r ư n tức tốt. vâng ư tiên hải ngươi chẳng lẽ nghĩ đến cướp ca? Vông cấp mục h lẽ A? dương trong lòng lạc phạm chính là một cái nhà giàu mới nổi nếu không không có khả năng một lần liền mua ba tòa nhà hào trạch cũng không có khả năng một lần tính mua nhiều như vậy xe hãn loại người này hẳn là vừa mới tại cái nào đó danh sơn xuất sơn tu luyện giả khẳng định không hiểu thế gian luật pháp nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể nhiều lắm vài câu như vậy đi ta còn có chút quan hệ ta gọi điện thoại nhìn xem có thể hay không bảo đảm ra ngươi nữ nhi cùng con rể vâng hải dương trực tiếp cầm điện thoại lên đánh ra ngoài thân là ung châu lớn nhất địa sản ông trùm, hắn vẫn còn có chút nhân mạch nếu như trương lan lan thật là cùng hung cực á c làm ra thương thiên hại lý sự tình khẳng định như vậy không cách nào bảo đảm ra nhưng hôm nay chỉ là không bằng lái tiêu ít tiền cũng không thành vấn đề cái gì dựa theo quy củ hành sự t u t ta biết vâng hải dương một mặt bất đắc dĩ cúp điện thoại sau đó nhìn về phía l ạ c phàm trương tiên sinh chuyện này có chút khó giải quyết có truyền thông l ử a cháy thêm dầu chuyện này hiện tại trương tiểu thư điều khiển m ấ y bạt c h ạ m đ ô i l à m bùa hựa ị n ĩ vợ vì nổ tin tức cùng tại trên internet công khai vô số người đều nhìn c h ầ m c h ầ m chuyện này căn bản là không có cách dùng tiền đem trương tiểu thư vớt ra hắn dừng lại một chút ta hoài nghi là ngô ư ở sau lưng lửa cháy thêm dầu vì cái gì liền đem trương tiểu thư cùng trương đóng n ú t lại lạp phàm ừ một tiếng không nói thêm gì đúng lúc này vâng hải dương điện thoại b ỗ n nhiên v nghe được nội dung bên trong về sau trước mắt hắn sáng lên Trương Tiên sinh, người trước ta tìm người Sinh, ngài Ngọc giúp kiếm Bài hạ có lạc. đó để lạ. vâng hải dương nói ta vừa mới tiếp vào tin tức buổi tối hôm nay u n g châu có một cái cỡ lớn mùa thu đấu giá hội khối kia ngọc bài đêm nay sẽ công khai đấu giá như thế một tin tức tốt lạc phàm căn bản không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền có khối kia ngọc bài tin tức chỉ cần có thể đạt được khối kia ngọc bài cũng coi như cho một đời kia phụ thân có bàn giao vâng hải dương nói tiếp lần đấu giá này hấp dẫn rất nhiều người giống như tam đại gia tộc cũng đều đang đánh khối kia ngọc bài chủ ý muốn đánh khối kia ngọc bài chủ ý bọn hắn xứng s a o lạc phàm khỏe miệng nổi lên một k i a khinh thường nhưng vào lúc này một cỗ màu đen hồng kỳ xe con ở phía xa lại tới dừng ở lạc phàm cùng ông hải dương trước người nhìn thấy chiếc xe này v ông hải dương kinh hãi theo sự phát triển của thời đại nguyên bản bình dân xe hình hồng kỳ cũng trở thành đặc cung có tiền căn bản liền mua không được xem ảnh một có thế cũng mua không được phàm là có thể điều khiển chiếc xe này người tất cả đều là ba lái xe mà có thể cưỡi chiếc xe này người thì là viêm quốc nhân viên quan trọng cấp bậc tồn tại hồng kỳ dừng hẳn về sau một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân đi ra nhìn người nọ vông hải dương không khỏi hít sâu một hơi đây chính là đạo tông tại ung châu phân hội hội trưởng tên là đường hồng trần đường hồng trần thân phận tôn quý cho dù là ung châu châu trưởng nhìn thấy đều được xưng hô một tiếng đường tiên sinh đây tuyệt đối là ung châu thiên hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương gặp qua tiên sinh ngay tại vông hải dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm đường hồng trần làm ra một kiện để hắn nghẹn h ọ n h ì n chân chối sự tình hắn đi đến lạc phàm trước người khiêm tốn giống như là một cái đệ tử đồng dạng trực tiếp đi túi đầu đại lễ gặp qua trương tiên sinh ngoa tạo xảy ra chuyện gì vì cái gì ngay cả đường hồng trần đều như vậy kính trọng lạc phàm cái này mẹ hắn thế nhưng là u n g châu thiên a hắn rốt cuộc là ai vương hải dương nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng hắn biết lạc phàm thực lực qua người có được quỷ thần khó lường năng lực có thể trong mắt hắn chẳng qua là một cái tu luyện giả hắn căn bản không nghĩ tới đối phương không chỉ có là tu luyện giả thậm chí liền ngay cả đạo tông đường hồng trần đều đối với hắn cung kính như vậy dù là tận mắt nhìn thấy cũng có loại không thực tế cảm giác l ạ c phàm lên xe trò chuyện trương tiên xin mời đ ư ờ n g hồng trần làm cái mời thủ thế không chỉ có là mời l ạ c phàm cũng mời vương hải dương đường hội trưởng mời vương hải dương có loại cảm giác thụ sùng nhược kinh liền ngay cả thân thể cũng tại k h ẽ run dù sao dù hắn hiện tại đẳng cấp còn tiếp xúc không đến đối phương sau khi lên xe lạp phàm nói sự tình ngươi đã nghe nói đi đường hồng trần nói hồi t r ư ơ n g tiên sinh ta đã sai người vì người thân nhân làm nhập chức thủ tục thủ tục sau khi hoàn thành bọn hắn liền có thể trở thành đạo tông người đến thời điểm đội cảnh sát giao thông tự sẽ thả người về phần truyền thông bên kia ta đã phát xuống thông trì mười phút bên trong xóa bỏ tất cả liên quan tới hôm nay tin tức đạo tông không thuộc về quan phủ nhưng lại áp đảo quan phủ phía trên áp đảo luật pháp phía trên đương nhiên người bình thường căn bản liền không cách nào trở thành đạo tông thành viên đ ư ờ n g hồng trần vì bảo đảm ra trương lan lan cùng trường đống không tiếp sai người cho bọn hắn làm nhập chức thủ tục việc này để ông hải dương khiếp sợ đồng thời cũng mười phần ao ước không cần phiền phái như vậy lạc phàm nói ngươi trực tiếp sai người đi đội cảnh sát giao thông liền nói ta thân nhân là các ngươi đạo tông truy bắt trọng phạm trực tiếp để đi là được đường hồng trần cung kính nói ra t ố t ta cái này để bọn hắn đem người để đi nói cầm điện thoại di động lên biên soạn một cái tin nhắn phát ra chứng lan lan hai vợ chồng căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì bọn hắn vừa mới đến đội cảnh sát giao thông liền bị đạo tông người để đi lý do là bọn hắn là đạo tông truy bắt trọng phạm cái tội danh này dọa đến hai vợ chồng người kém chút không có ngất đi so với bị đạo tông truy bắt t r ọ n phạm không bằng lái điểm ấy tội lại đáng là gì bọn hắn căn bản cũng không biết chính mình phạm tội gì sẽ bị đạo tông truy nã t h ằ n g đến được đưa về thánh địa hoa phủ giờ mới hiểu được đây là có chuyện gì là lạc phạm liên hệ đạo tông người dùng cái này vì lấy cớ bảo trụ vợ chồng bọn họ hai a cùng lúc đó ngay tại sân đánh gôn đánh banh nô g ưu cũng được biết chuyện này cái gì lái xe đụng ta nữ nhân kia bị đạo tông người để đi rồi đúng vậy nô g thiếu một người trẻ tuổi nói đội cảnh sát giao thông bên kia vừa mới gọi điện thoại tới nói hai người bọn họ vừa mới đến đội cảnh sát giao thông liền bị đạo tông người để đi nghe nói hai người bọn hắn là đạo tông truy bắt t r ọ n phạm nghe được cái này nô ưu cười huy căn ở giữa đem dưới chân quả bóng gôn đánh bay ra ngoài sau đó cười lên ha hả ta liền biết bọn hắn nhất định là có chuyện ta vốn cho rằng chỉ là không bằng lái hiện tại xem ra bọn hắn phạm phải sự t ì n h so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn người trẻ tuổi cười nói nô thiếu nói đúng lắm một khi là đạo tông để mắt tới người căn bản cũng không có kết cục tốt xử bắn là tốt nhất hạ chàng nô ưu thuận tay đưa bóng cán phóng tới một bên sau đó ngồi tại khu nghỉ ngơi trên ghế salon hắn n ế t miệng cười một tiếng ta như vậy có tính không là vì quốc gia làm ra công hiến ta có tính không quốc gia công thần người trẻ tuổi lập tức đưa lên môn g ngựa không phải toán bản thân liền là nô ưu nói đi đi đạo tông yêu cầu bán thưởng nói vô vô cái mông đón xe hướng về đạo tông mà đi chương năm trăm bốn mươi lăm nhân sinh đạt tới đ ỉ n h phong nô thiếu chúng ta chẳng lẽ thật đi đạo tông a nhà xe bên trên cái này tên là cố minh vĩ người trẻ tuổi nhịn không được hỏi một câu khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc nô ưu hỏi ngược lại Có vấn đề gì sao? Cố đây là đạo tông lại là một cái rất phân rõ phải trái địa phương lần này ta giúp đỡ bọn hắn bắt lấy đạo tông truy bắt trọng phạm đến nhà yêu cầu ban thưởng chính là chuyện đương nhiên sự tình cái này giống như không có cái gì không ổ n đâu cố minh vĩ không lên tiếng lời mặc dù nói như thế có thể hắn chính là cảm giác nô ưu lá gan quá lớn sau một tiếng nhà xe dừng ở ung châu cổ thành cổng huyện nha nơi này đã trở thành trọng điểm văn vật bảo hộ đối tượng cũng là đạo tông tại ung châu thành trụ sở đại biểu cho công chính liên minh ta gọi nô ưu hôm nay giúp đỡ các ngươi bắt đạo tông truy bắt trọng phạm lần này tới là cố ý đến đây đòi hỏi bàn thưởng nô ưu hướng về cổng thường trực hai cái đạo tông thành viên nói một câu nghe được cái này cố minh vĩ chỉ cảm thấy tâm can tì phổi thận đều đang run dày nô thiếu quả thật là nô thiếu ngay cả đòi hỏi ban t h ư ở n g đều nói trực tiếp như vậy quả thật hung hãn nhân sinh là không cần giải thích ta người chờ một chút một cái đạo tông thành viên m ặ t không biểu tình nói một câu quay người hướng về huyện nha nội bộ đi tới hội trưởng bên ngoài đến một cái tên là n ô ưu người trẻ tuổi hắn nói hắn giúp chúng ta bắt lấy chúng ta ngay tại truy bắt trọng phạm cho nên cô y đến đây yêu cầu ban thưởng cái này đạo tông thành viên đi vào đường hồng trần trước mặt khách khí nói một câu đường hồng trần ngay tại làm v i ệ công nghe nói như thế sau không khỏi ngẩng đầu lên trong mắt lóe lên một vòng ý cười ra hỏa này ngược lại là thú vị đi thôi dẫn hắn tiến đến gặp ta vâng một lát sau nô ưu được đưa tới đường hồng trần trước mặt đường hội trưởng tốt nô ưu mặc dù ở bên ngoài biểu hiện rất kiêu ngạo thế nhưng là đi vào đường hồng trần trước mặt lại là cung kính rất nhiều xem ảnh một thậm chí liền liền hô hấp cũng tăng tốc mấy phần dù sao đường hồng trần thế nhưng là đạo tông u n g châu phân hội người đứng đầu quyền cao t r ư ớ c trọng thậm chí liền ngay cả úng châu châu trưởng nhìn thấy hắn cũng phải quy củ nghe nói ngươi là đến cố ý đòi hỏi bàn t h ư ợ n g đường hồng trần thả ra trong tay b ú t máy cười hỏi một câu nô ưu háng r ọ n g một cái đúng vậy lần này ta giúp đỡ chúng ta đạo tông bắt lấy hai cái ngay tại truy bắt trọng phạm đây xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm a đường hồng trần gật gật đầu ra hiệu đối phương ngồi xuống không phải toán bản thân liền là thấy việc nghĩa hăng hái làm nô ưu hai mắt tỏa sáng căn bản không nghĩ tới cao cao tại thượng đường hồng trần sẽ như thế hiền hòa cái này khiến hắn càng phát hưng phấn đường hội trưởng không dối gạt ngươi nói ta trước đó liền cảm giác hai người kia trên thân có việc nô ưu nói kỳ thật chỉ là một lần tiểu tiểu chạm đôi l à kiện ta chiếc xe kia mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng nhưng nhiều nhất cũng chính là mấy trăm vạn sửa chữa chi phí thế nhưng là hai người kia thân nhân lại là đề nghị hoa ba mươi sáu triệu mua ta chiếc xe kia lúc ấy ta tìm nghĩ người ngốc nhiều tiền không nên a đối phương nhìn qua cũng không phải đồ đẩn sở dĩ dạng này khẳng định là nghĩ đến chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa bọn hắn khẳng định là phạm vào chuyện gì sau đó ta quả quyết báo cảnh sát ta vốn cho rằng đối phương chỉ là không bằng lái cái kia nghĩ đến đánh bậy đánh b ạ vậy mà giúp đỡ chúng ta đạo tông bắt hai vị trọng phạm thân là viêm quốc bách tính có thể vì chúng ta đạo tông truy nã trọng phạm đây là vinh hạnh của ta cũng là thân là viêm quốc bách tính chỗ không thể trốn tránh nghĩa vụ lẽ ra ta là không nên đến đây yêu cầu bất luận cái gì ban thưởng nhưng thật vất vả vì chúng ta đạo tông bắt lấy hai cái trọng phạm đây quả thật là ta vinh dự dù sao người bình thường căn bản cũng không có cơ hội này có thể giúp đỡ đạo tông bắt lấy trọng phạm cho nên lúc này mới cả gan đến đây muốn cái ban thưởng không vì cái gì khác ta chỉ nghĩ dùng cái này vinh dự nói cho những người khác để bọn hắn bằng vào ta làm gương chung sáng tạo thái bình tình thế ba ba ba ba ba ba đương hồng trần một mặt vui mừng đập lên bàn tay nói hay lắm nói đến thật tốt thật không nghĩ tới ngươi lại có loại này giác ngộ nếu như tất cả mọi người có thể giống như ngươi nghĩ lo gì ta viêm quốc không mạnh lo gì không cách nào phồn minh hương thịnh nô ưu cười hắc hắc ít nhiều có chút cảm giác không có ý tứ đương hồng trần nói kỳ thật ngươi thật sự nên nhận khen ngợi có thể như ngươi loại này tình huống tại d i vãng còn chưa có xuất hiện qua liền ngay cả đạo tông cũng không có cụ thể quy tắc chi tiết nên như thế nào ban thường ngươi nói đến đây hăn kéo ra ngăn kéo lấy ra một cái bẹn n h ì cọc tiêu hàng không tiêu chí cái xe này tiêu là đoạn thời gian trước chúng ta đạo tông tịch thu được tăng vật ta nhìn nó cũng không tệ lắm một mực đặt ở trong ngăn kéo nhìn thấy cái này tiêu chí nô ưu khỏe miệng không khỏi có g ắ p ta cảm giác ngươi đang m a n g ta m a n g ta là cái ngớp bức đường h ồ n g chân bị trọc cười người trẻ tuổi n g ư ờ i rất hài hước nha nhưng ta tuyệt đối không phải ý tứ này ngươi nhìn nó thuần ngần chế tạo mang theo hai cái cánh giống hay không làm ọ i người nói mang ngươi trang bức mang ngươi bay n ô i ưu hai mắt tỏa sáng luôn miệng nói đường hội trưởng ngươi so ta hài hước đ ư ờ n g hồng trấn hỏi cái này bẹn nhi tiêu chí tặng cho ngươi như thế nào n ô i ưu ho nhẹ một tiếng cái này tiêu chí rất tốt ngụ ý cũng rất tốt thế nhưng là có chút nặng a mang ở trước ngực có thể hay không quá ngu rồi đ ư ờ n g hồng trấn khẽ gật đầu ngươi nói hình như có mấy phần đạo lý dứt lời tay phải hắn nhẹ nhàng bóp trực tiếp đem cái này bẹn nhi cọc tiêu hàng không bóp thành một cái hình tròn huy chương bộ dáng lớn cỡ bàn tay thuần ngân huy chương mười phần sáng tỏ nhất là bên trong kia hai cái b ê chữ mười phần bắt mắt ngươi nhìn dạng này như thế nào đường hồng trần cười hỏi tốt đặc biệt tốt nô hữu hô hấp không bị khống chế r ồ n r ậ p mặc dù hai cái b ê chữ nhìn qua cho người ta một loại rất ngốc bức cảm giác có thể đây cũng là đường hồng trần đưa cho hắn vinh dự huy hiệu a đây là đường hồng trần tự mình cho hắn chế tạo huy hiệu a ngay cả đường hồng trần đều nói dẫn hắn trang bức dẫn hắn bay hắn về sau khẳng định biết bay hoàng lên cao trở thành nhân trung lắm p ư ợ n g không nói về sau chỉ nói hôm nay nô gia cùng hai gia tộc khác những cái kia ăn chơi thiếu ra ai có thể so được với thành tựu của hắn ai mẹ hắn có loại này vinh hạnh có thể được đến đường hồng trần tự mình chế tắc vinh dự huy hiệu ai có thể để đường hồng trần nói ra mang n g ư ờ i trang bức mang ngươi bay loại những lời này toàn bộ ung châu đoán chừng chỉ có một mình hắn có loại này vinh dự a cái này bức hắn có thể nói khoác cả một đời đến ta giúp ngươi mang lên đường hồng trần mặt mỉm cười nô ưu cười h ắ t hắc đường hội trưởng ta có thể hay không quay chụp một cái video phát đến vòng bảng hữu đường hồng trần hoàn toàn có thể nô ưu đại hỉ lấy điện thoại chương ầ m tay ra quay một cái năm trăm bốn mươi sáu thiểu nhân đắc t r í nô g ưu tại vòng tròn bên trong hỏa hỏa phải dối tinh dối mù dù sao đây chính là đạo tông đường hồng trấn a đây chính là ung châu đại địa chí cao vô thượng tồn tại a ngày bình thường ai có thể nhìn thấy hắn đừng nói là một số người trẻ tuổi liền xem như trong gia tộc trưởng bối đều không gặp được hắn mà bây giờ hắn lại là cho nô g ưu đ e o một mai vinh dự huy hiệu không chút khách khí mà nói vẹn vẹn là cái này mai vinh dự huy hiệu liền để ngô ưu biến thành ung châu đệ nhất hoàng hố đúng thế hắn tại ung châu thành kỳ thật danh khí cũng không phải là rất vang tam đại gia tộc bên trong có quá nhiều người danh khí đều cao hơn hắn thậm chí có một ít người căn bản liền không có nghe nói qua hắn nhưng bây giờ ngô ưu lại là trở thành vòng tròn bên trong nhân khí nóng bỏng nhất một cái kia tử thậm chí ngô gia lão gia tử còn trực tiếp gọi điện thoại gọi hắn trở về hung hăng tán dương hắn dừng lại ban thưởng cho hắn năm trăm ư c để hắn tùy tiện hoa dù sao tam đại gia tộc bên trong ai cũng không thể trèo lên đường hồng trần cái này quan hệ bây giờ ngô ưu kết bạn đường hồng trần cho dù là ngô gia đều coi trọng hơn ngô ưu mặc dù bọn hắn ngô gia là ung châu thành một trong tam đại gia tộc tồn tại mặc dù phú khả đức quốc nhưng không có một vị núi r ử a cường đại trong lòng bọn họ cũng không nỡ mà lần này bọn hắn nhìn thấy chấm dứt biết đường hồng trần cơ hội nếu như có thể mượn cơ hội này tiếp xúc đến đường hồng trần như vậy ngô gia thậm chí có thể thay thế dương gia trở thành tam đại gia tộc đứng đầu tồn tại bị lao gia tử hung hăng khen một trận sau ngô u mang theo kia năm trăm l i n c rời đi láo ra từ trụ sở tuy tùng trong tộc mấy cái đường hưnh đệ hướng về mùa thu đấu giá hội hội trường mà đi hắn lười biếng tùy ý nằm tại cái bàn bên trên bắt chéo hai chân rất là thành thơi bộ dáng nô ưu n g ư ơ i thật giống như có chút phiêu hàng thứ hai chỗ ngồi phía bên phải cái này hình thể hơi có vẻ mập mạp người trẻ tuổi khó chịu nói một câu hắn gọi nô lăng xem ảnh một nô ra thế hệ trẻ tuổi trung niên linh lớn nhất ăn chơi thiếu ra cũng là tương lai nô ra người thừa kế nô ưu n ế t miệng cười một tiếng đường ca ta cũng không muốn phiêu a ai bảo ta thể trọng quá nhỏ đâu căn bản là ép không được khối này hơn chữ a nói đến đây cười lên ha hả nô lăng giận dữ ngươi lại nói ta là mập mặc sao nô ưu không thể phủ nhận đ ú n g a i kỳ thật chính là ý tứ này ngươi thật rất mập cần thiết b ớ t mập một chút ngươi không cần chúng ta huynh đệ đây là suy nghĩ cho ngươi có khoa học nghiên cứu cho thấy bản tử cây nhi sẽ thu nhỏ ngươi nói ngươi hiện tại cũng mập như vậy nếu như cây nhi thật nhỏ về sau làm sao nối roi tông đường đổi lại trước kia nô ưu khẳng định không dám nói loại lời này dù sao ngô lăng thế nhưng là ngô a tương lai người thừa kế nhưng bây giờ không giống a trước ngực hắn beo đường hồng trần tự mình cho hắn beo hơn trường thứ này quả thực tựa như là một thanh thượng phương bảo kiếm dù là ngô lăng là ngô già tương lai người thừa kế hắn cũng không có để và o mắt ngươi không chỉ có phiêu lá gan cũng m ậ p a ngô lăng nắm chặt s o n g quyền trong mắt càng là tản mát ra không cách nào che giấu t ứ c giận nô yu vội vàng xin lỗi một cái tên là ngô vân người trẻ tuổi mở miệng hắn là ngô lăng thân đệ đệ rất không quen nhìn ngô yu phách lối khí diễm một cái khác tên là ngô địch người trẻ tuổi cũng nói nô y mặc dù ngươi hôm nay thu hoạch được đường hội trưởng y u ái cùng chú ý nhưng đây không phải ngươi không biết lễ phép tư bản ta liền không biết lễ phép lại có thể sao thế nô ưu một mặt lạnh lùng nhìn về phía ba người chúng ta đợi này h u n h đệ bốn người ba người các ngươi lúc nào có để mắt ta chỉ bằng mẹ ta là n ô ra nha hoàn ta nói cho các ngươi biết nhân mạng không phân quý tiện trước kia ta các ngươi h ở hững lạnh lẽo sau này ta các ngươi không với cao nổi nô ra tương lai người thừa kế a cảm giác tốt n h ư bước nha trong mắt ta ngươi đây tính toán là cái gì có tin ta hay không để láo ra từ trực tiếp bãi miễn ngươi nô lăng giận dữ ngươi dám chờ xem lạc nô ưu không thèm để ý chút nào như vai căn bản liền không có đem bọn hắn ba người để ở trong mắt trước kia hắn khẳng định không dám nhắc tới nghị để lão gia tử bãi m i ệ n g ngô lăng coi như nói ra lão gia tử cũng sẽ không đồng ý nhưng bây giờ trên người hắn có đường hồng trần tự mình trao tặng vinh dự huân chương toàn bộ ngô gia chỉ có hắn có thể cùng đường hồng trần chen mồn vào được vẹn vẹn là điều này l i ê n quan hệ đến ngô gia tương lai ngươi lợi hại ngô lăng hít sâu một hơi cố nén tức giận dấu ở đáy lỏng đường ca người nữ nhân kia không tệ mượn ta chơi mấy ngày thôi nô ưu sắc mị mị nhìn xem hắn rõ ràng là thuộc về đạp trên mũi mặt nô lăng cười lộ ra âm trầm tiếu dung nữ nhân của ta ngươi cũng muốn đ ú n g chẳng sao nô địch cùng n ô vân trên mặt cũng đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ bọn hắn căn bản không nghĩ tới ngô ưu vậy mà như thế p h á c h lối kỳ thật ta cũng không muốn chơi nô ưu than nhẹ một tiếng chủ yếu là ta lo lắng ngươi thỏa mãn không được nàng a ngươi nghĩ à nếu như ngươi thật thỏa mãn không được nàng nàng khẳng định sẽ tìm những người khác cho ngươi đội nón xanh chẳng bằng để huynh đệ đeo lên cho ngươi mặc dù hơi mệt đây là huynh đệ cũng có thể thoải mái một chút vẹn toàn đôi bên cớ sao mà không làm ta là hoàn toàn không ngại nói đến đây đưa cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt ngoa tạo con mẹ nó chứ nhẫn không được nô địch nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đứng dậy tại hàng thứ ba không gian đi hướng nô ưu ngồi xuống nô lăng mở miệng không cần thiết cùng hắn loại tiểu nhân này chấp nhận hắn thuần túy là tiểu nhân đắc t r í nhìn hắn bao lâu xong đi nô ưu cười ha ha ta đ o a n t r h ừ n g các ngươi phải thất vọng nữa nha không sai biệt lắm sau một tiếng nhà xe đi vào mùa thu đấu giá hội hiện trường đ ầ u giá hiện trường ở vào ung châu lớn nhất c a kịch viện bên trong có thể đồng thời dung nạp hơn m ọ n người hôm nay càng là hội tụ ung châu thượng lưu xã hội danh lưu nhóm nam nữ già trẻ cái gì cần có đều có làm nô ưu bọn người tiến vào trong d ạ m hát sau lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm dù sao nô ưu hôm nay đạt được đường hồng trần ưu hái thậm chí còn tự mình trao tặng hắn vinh dự huân t r ư ờ n g đây là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vợi sự tình a không cần nghĩ cũng biết kẻ này ngày sau tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió một tiếng hót lên làm kinh người trong lúc nhất thời vô số người nhao nhao đi lên phía trước chào hỏi thậm chí đưa lên danh thiếp nhất là một số cô gái trẻ tuổi càng l à tại chỗ tăng thêm đối phương h ạ i chặn nghĩ đến có thể xâm nhập tiếp xúc một chút cái này khiến ngô ưu rất là hưởng thụ dù sao lấy trước thân phận của hắn thấp dù là có mặt một số trường hợp công khai cũng không có người gặp qua nhiều chú ý hắn mà bây giờ hắn lại là trở thành toàn trường tiêu điểm cái này khiến hắn có loại lâng lâng cảm giác thậm chí đã nghĩ kỹ các loại đấu giá kết thúc sau tùy tiện phát mấy đầu hạch chặn hẹn mấy cái mụi tử ra ngoài l ộ c xuyên ăn nho mặc dù rất nhiều người đều không quen nhìn hắn tiểu nhân đắc t r í bộ dáng có thể ai dám vào lúc này đứng ra chỉ trích hắn đây không phải là chán sống sao dù sao ra hỏa này thế nhưng là toàn bộ ung châu thượng lưu xã hội cực kỳ phong quang vô hạn tồn tại n i n h b vợ cũng không kịp ai dám tự tìm không vui nhưng vào lúc này có mắt s ắ c người phát hiện trong hội trường tiến vào một đám nam nữ trẻ tuổi lúc này kinh hô một tiếng ngoa tạo đây không phải là bị đạo tông tập nã trọng phạm sao bọn hắn làm sao tới nơi này rồi chương năm trăm bốn mươi bảy cỡ lớn đánh mặt hiện trường nhìn thấy lạc phàm bọn người xuất hiện lớn như vậy hiện trường bên trong lặng ngắt như tờ tất cả mọi người hít sâu một hơi như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm hắn sau l ư n g t r ư ơ n g lan lan cùng trương đống bọn hắn đều nhìn trước đó trên mạng video biết hai người bọn hắn chính là bị đạo tông tập nã trọng phạm thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ xuất hiện tại trước mặt mọi người ta siết cái ai ra ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra đúng a đạo tông truy bắt trọng phạm làm sao lại xuất hiện ở đây bị đạo tông lấy đi người còn có thể như thế tùy ý xuất hiện tại công chúng trường、hợp. nô ưu cũng kinh ngạc đến ngay người hắn thấy đối phương nếu là đạo tông tập nã trong phạm bị đạo tông người trực tiếp để sau khi đi khẳng định sẽ bị nhốt lại sau đó tiến hành xử quyết hiện tại xem ra sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế các ngươi nói hai người bọn họ bị đạo tông để đi có phải là một cái lấy cớ một đạo thanh âm yếu ớt quanh quẩn thanh âm cũng không vang có thể sẽ trận hồi âm hiệu quả lại là rất tốt một nháy mắt liền quanh quẩn tại toàn bộ hội trường giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều có một loại dùng mình cảm giác đúng thế bị đạo tông tập nã phạm nhân đều sẽ rơi vào một cái thê thảm hạ tràng cho nên hai người bọn họ cũng không phải là chân chính đạo phạm phía trước kia cái lý do thoái thác bất quá là đem bọn hắn hai người tại đội cảnh sát giao thông nói ra l ờ i cớ rất rõ ràng hai người này phía sau có thông thiên quan hệ a xem ảnh một dù sao đạo tông áp đảo luật pháp phía trên xưa nay không nhúng tay trong thế tục â n đoàn cá nhân nghĩ đến cái này tất cả mọi người nhìn về phía lạc p h ạ m ánh mắt bên trong đều tràn ngập vẻ kính sợ bọn hắn có thể nhìn ra hắn mới là trong mấy người h ạ c tâm mặc dù không biết g i a hỏa này là lai lịch gì đây là có thể để cho đường hồng trần tự mình trao tặng nô ưu một khối vinh dự huân trường không khó biết được lai lịch của người này tất nhiên mười phần khủng bố nô ưu sắc mặt tái nhật như sáp nếu như bị đạo tông đề đi thật là cái cớ như vậy đối phương đến cùng có cái dạng gì bối cảnh loại người này như thế nào hắn có thể đã tội ha ha ha một đạo khoa trương tiếng cười bỗng nhiên vang lên như là kinh lôi đinh hay nhức góc hấp dẫn ánh mắt mọi người người trẻ tuổi kia sắc mặt đỏ lên luôn miệng nói thật xin lỗi ta không muốn cười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 tại lạc phàm cùng trương lan lan trương đông xuất hiện một khắc này liền bạo lộ một cái chân tướng bọn hắn cũng không phải là đạo tông tập nã trọng phạm mà ngươi cũng không phải anh hùng mặc dù ngươi đạt được một khối đường hồng trần tự mình trao tặng vinh dự huân t r ư ơ n g nhưng huân t r ư ơ n g lại là hai cái viết kép bê chữ tên gọi tắt ngấp bức đây là đường hồng trần tại trần chửi mắng ngươi a giờ khắc này rất nhiều người đều n ộ vì cái gì đường hồng trần có thể trở thành ống châu đạo tông phân hội hội trưởng năng lực một phương diện trước tạm không nói chỉ nói cái này mắng chửi người bản lĩnh lại có bao nhiêu người có thể đủ so được với thật rất nhỏ tươi mắt ta nô ưu kinh ngạc đến ngây người bên hai truyền đến tiếng cười nạo giống như là vô số cái bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt giờ phút này hắn cảm nhận được từ cựu tiên tri thượng rơi xuống trời vực ở giữa cảm thụ mạnh liệt tranh lệch để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông p h ả n phất một con bàn tay vô hình bóp chặt hắn cổ để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào hắn không phải cái gì anh hùng a hắn chính là tiên hề chỉ vì cung cấp những người này cười một tiếng a ta lúc nào thêm một cái thằng hề hại xóa bỏ quả quyết xóa bỏ một cái mỹ nữ một mặt c h á n ghét xóa bỏ ngô ưu n g o c h á t mặt khác những cô gái kia cũng đều nhao nhao xóa bỏ đối phương n ẹ o ạ i á t bản thân các nàng còn lấy nhận biết ngô ưu làm vinh nhưng bây giờ lại là coi đây là hộ thẹn ngô ưu người cái thứ mất mặt xấu hổ tranh thủ thời gian cút đi cho ta về nhà nô g lăng tiếng hét phẫn nộ vang lên nhìn về phía ngô ưu ánh mắt bên trong tràn ngập ý cân nhắc vừa rồi hắn ngay lập tức đem nơi này phát sinh sự tình nói cho lão gia tử lao gia tử nghe xong càng là giận tí mặt lần này ngô ưu không phải rất chính hắn mà ta trực tiếp đem người nhà họ ngô mặt đều mất hết nô ưu thất hồn lạc phách lấy lại tinh thần giờ phút này trên trán đã hiện ra lở mở có thể thấy được mồ hôi lạnh à, t ố t nói đuổi theo nô lăng nô địch nô vân bộ pháp tại một mảnh tiếng cười nạo h b ê n trong rời đi hội trường đại anh hùng mời lên xe a hàng thứ hai là vị trí của ngươi nhà xe trước nô địch giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nô ưu nô ưu sắc mặt tái nhuận nô đ ị ca tiểu đ ệ sai còn mời ngươi không muốn chấp nhặt với ta ba nô địch một bàn tay quất hướng trên mặt của hắn cả giận nói con mẹ nó i ngươi lúc đến không phải rất phách lối sao không phải dự định để lao ra t ử bãi miễn ngô lăng đại ca người thừa kế vị trí sao không phải muốn cho hắn đội nón xanh sao nô ưu vô ý thức nuốt nước miếng một cái trong lòng tràn đầy hối hận nếu như sớm biết viên kia vinh dự huân chương chân chính ngụ ý hắn sao lại dám tại ngô lăng phát nôn bừa bãi sao lại dám ở ngay trước mặt hắn nói ra ngủ hắn nữ nhân cho hắn mang nón xanh đừng có lại bên ngoài mất mặt xấu hổ lên xe đi nô lăng ánh mắt đạm mạc nói một câu ca ngươi khoan dung độ lượng tiểu đệ mặc cảm a nô y ê u cảm động đến rơi nước mắt nói một câu sau đó tiến vào nhà xe xe điện môn t r ầ m rãi q u a n bế nô lăng trên mặt lãnh đạm cũng lộ ra nụ cười dữ tợn con mẹ nó chứ cũng không có đại đ ộ như vậy chỉ bất quá không muốn ở bên ngoài mất mặt xấu hổ thôi nói một quyền đánh về phía nô y ê u trên mặt đánh đối phương kêu t h ả m một tiếng trong miệng cũng nổi lên một k i a ngai ngai khi tức mang s á t vách ngươi thì tính là cái gì muốn ngủ nữ nhân của ta muốn cho ta đội nón xanh l a o tử hôm nay không phải hung hăng sửa chữa ngươi dừng lại nô lăng giơ chân lên đạp hướng trên mặt của đối phương n g ư ơ i nha không phải để lao ra t ử bãi miễn ta người thừa kế tư cách sao n g ư ơ i phách lối a con mẹ nó chứ gặp qua rất nhiều tiểu nhân đắc t r í đồ vật lại không gặp qua n g ư ơ i phách lối như vậy rát r ư ỡ i n g ư ơ i không phải nói n g ư ơ i thể trọng nhẹ ép không được đường hội trưởng đưa cho n g ư ơ i khối kia vinh dự huân chương sao con mẹ nó ngươi tiếp tục phiếu a nỗ ư u hai tay ôm thật chặt lấy đầu sợ hãi khóc lớn lên hắn rất bị khuất cũng rất bị khuất trong lòng thậm chí thăm hỏi lạc phàm tổ tiên nữ tính tiền bối ta không phải liền là ở trước mặt ngươi trang sát vách muốn làm ngươi sao ngươi vì sao muốn vận dụng đường hội trưởng quan hệ đến đảo hố chúng ta ngươi mẹ hắn cái này điển hình là giả heo ăn thịt hổ a ngươi mẹ hắn làm ta cũng là thôi vì cái gì muốn cho ta nổi lên thiên liền đem ta đánh rất trời vực ở giữa ngươi dạng này cảm giác rất thoải mái sao ngươi mẹ hắn có thể từng cân nhắc qua cảm thụ của ta ngươi sẽ chết không yên lành a t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám đám người lịnh vợ theo lạc p h à m bọn người tiến vào hội trường nguyên bản náo nhiệt tràng diện yên tĩnh rất nhiều mặc dù mọi người không biết hắn đây là đạo tông ra mặt ra sức bảo vệ trương lan lan cùng trường đống chuyện này liền có thể nhìn ra hắn có kinh người lai lịch thứ đại nhân vật này đích thân tới bọn hắn sao dám làm cản lạc phàm đám người vị trí cũng không phải là hàng trước nhất vị trí kia mặc dù tới gần b à n đấu giá nhưng lại không phải vị trí tốt nhất hoàng kim vị trí là chính đối b à n đấu giá hàng thứ tư hàng thứ năm hàng thứ sáu thứ bảy xếp hạng lạc phàm một nhà tám thanh tăng thêm v ông hải dương ngồi tại hàng thứ năm vị trí bên trên lặng chờ đấu giá hội bắt đầu vương tổng đã lâu không gặp ngay tại ông hải dương vừa mới ngồi xuống thời điểm một vị người mặc màu đèn tu thân tây cha người trẻ tuổi đi lên phía trước nhận tình lên tiếng chào dương thiếu gia tốt vông hải dương vội vàng đứng dậy đối phương chính là dương gia tương lai người thừa kế tên là dương giai minh càng là ung châu tam đại hoàn khố một trong tồn tại trước kia dương giai minh đối với hắn thế nhưng là hờ hứng lạnh lẽo mà bây giờ lại là chủ động tiến lên cho hắn chào hỏi hắn biết đây hết thể đều là xem ở lạc phàm trên mặt m ũ i đối phương là muốn thông qua chính mình kết bạn đối phương a dù sao có thể để cho đạo tông đều ra mặt bảo trụ trương lan lan cùng trường đống hắn hoàn toàn có định bợ tất yếu cho dù là dương gia cũng cần một cái núi g i a cường đại không giới thiệu một chút không dương giai minh mặt mỉm cười vâng hải dương có chút khó khăn xem ảnh một cũng không phải là sợ hãi đắc tội dương gia mà là sợ hãi mạo phạm lạc p h ạ m dù sao hắn hiện tại thật không có đem dương g i a để ở trong mắt mắt thấy lạc p h ạ m không nói thêm gì hắn háng giọng một cái vị này là trường dũng trương tiên sinh sau đó nhìn về phía lạc p h ạ m trương tiên sinh vị này là công tử nhà họ dương dương g i a minh l ạ phàm nhìn hắn một cái khẽ gật đầu xem như đánh qua chào hỏi dương g i a minh vội vàng đưa lên một chương danh、thiếp. Trương Tiên Sinh, đây là dương a của ta, về sau n còn hy vọng có thể cùng n h thiếp hy thể có về g i trở t h à h b ằ n hưu. thích Ta kết giai o bằng thuận hưu. Phạm Lạc tay t ế p nhận t ấ minh danh h t ế p kia. i ta Vậy l ề k ô nói g Dương Giai nhiều Minh n quái dậy. thối lui đến đằng sau một t h ằ n g kia hôm nay có thể cùng đối phương có cái không sai bắt đầu đã rất tốt hắn cũng không nghĩ tới có càng nhiều lo lắng không phải là không mớn mà là không dám nghĩ dương giai minh rời đi về sau phùng gia đệ tử phùng hưng nghiêm lại khách khí tiến lên chào hỏi đồng thời đưa lên danh thiếp ngày bình thường đều là bọn hắn định bợ người khác hôm nay lại là định bợ lạc phạm nguyện ý rất đơn giản đây là một tôn có thể mời được đường hồng trần siêu cấp tồn tại a chỉ cần có thể cùng hắn giao hảo tương lai thiếu không được chỗ tốt của bọn họ mặc dù những người khác cũng muốn đến đây kết giao lạc phàm thế nhưng là bọn hắn đẳng cấp căn bản cũng không đủ ngay cả bông hải dương địa vị đều không có lại như thế nào dám để cho bông hải dương giúp bọn hắn dẫn tiến rất nhanh đấu giá bắt đầu bán đâu giá đồ vật phần lớn đều là một số đồ cổ tranh chữ còn có chút ít tu luyện giới đồ vật giá cả đều rất đắt đỏ động một tí ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu để trương r a tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý đó chính là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của bọn hắn cuối cùng nên đón áp t r ụ c c h i vật đ ầ u giá sư đang đấu giá đài thượng nói kế tiếp là áp t r ụ c c h i vật đây là một khối có chút lịch sử ngọc bội dứt lời phía sau trên màn hình lớn xuất hiện một khối long phượng ngọc bội chính là dùng tới tốt dương c h i ngọc đ i ề u khắc mà thành đ ầ u giá sư giới thiệu nói khối ngọc bài này lai lịch muốn đi theo đến một trăm n ă m trước kia ngay lúc đó u n g châu thành có bốn cái gia tộc trong đó xếp hạng đứng đầu chính là triệu gia đang tiếp triệu gia công tử nhiễm lên nha phiến vì rút nha phiến liền trộn khối này bảo vật gia truyền thế chấp tại sảng khoái trải bên trong cũng là bởi vì khối ngọc bội này t r i ệ u ra từng bước một đi hướng diệt vong đừng nhìn khối ngọc bội này chỉ có hơn một trăm n ă m lịch sử đây là điêu khắc khối ngọc bội này tác giả lại là trong lịch sử tiếng tăm lừng l ấ y ngọc điêu đại sư tạ tồn hoa tạ đại sư mà lại là hắn tuổi già ở giữa thu sơn chi tác tạ tồn hoa cận đại ngọc điêu đại sư tác phẩm t ồ n thế lượng rất ít nhưng lại giá cả đắt đỏ năm ngoái đã từng đấu giá qua một cái ban chỉ giá cả lại cao tới năm vạn trở lên một cái ban chỉ đều có cái giá tiền này chớ nói chi là hắn thu sơn chi tắc long phượng ngọc bội nhìn thấy cái ngọc bội này lạc phàm nghĩ đến một đời kia ký ức kia là một vị tóc sám trắng lao giả ở tại triệu gia kia là phụ thân hắn hảo hữu cũng là mọi người trong miệng ngọc điêu đại sư vô số người đều muốn lấy được tác phẩm của hắn muốn hay không cùng ta học tập ngọc điêu lao giả kia gặp mặt sau đều sẽ hỏi như vậy một câu dần ra hắn p h i ề n chán trẻ tuổi nóng tính hắn trực tiếp hỏi ngược lại ta tại sao phải theo ngươi học tập ngọc điêu kiếm tiền sao ta triệu ra không thiếu tiền lao giả nói tiền tài chỉ là vật ngoài thân sinh không mang đến chết không mang đi muốn nhiều như vậy làm cái gì người sống một thế cũng không phải là vì tiền tài mà là muốn sống minh bạch sống tự tại người tâm cảnh bất ổn quá mức táo bạo học tập ngọc điêu có thể làm cho nội tâm của ngươi yên tĩnh có thể nhận rõ chính mình ta rất rõ ràng nội tâm của mình cho nên ta không cần học tập ngọc điêu hiện tại hồi tưởng lại hắn thật hối hận nếu như năm đó đi theo hắn học tập ngọc điêu chính mình sẽ không nhiễm lên nha phiến sẽ không tức chết cha mẹ để chịu ra từng bước một đi hướng diệt vong bởi vì là tại đại sư thu sơn chi tác tăng thêm còn có triệu ra một đoàn lịch sử cho nên khối ngọc bội này giá khởi điểm sáu ngàn vạn mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm vạn người trả giá cao được đấu giá sư thanh âm đánh gãy lạc phàm suy nghĩ sáu mươi sáu triệu lạc phàm thanh âm v ă n g lên toàn bộ đấu giá hội lạc phàm một mực không có tham dự qua cạnh tranh thậm chí rất nhiều người đều lãng quyền hắn mà bây giờ hắn lại là trở thành toàn trường tiêu điểm dương giai minh cùng phùng hưng nghiêm đều lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới lạc phàm vậy mà tại đánh khối ngọc bội này chủ ý kỳ thật bởi ọ vì cái này không chỉ là một khối phổ thông ngọc bội a bọn hắn rất muốn đem khối ngọc bội này bỏ vào trong túi thế nhưng là làm như vậy thế tất sẽ đắc tội lạc phàm phá hư vừa mới tạo dựng lên gặp mặt một lần nếu như là dạng này vậy thì có điểm được không bù mất rơi vào đường cùng hai người từ bỏ cạnh tranh cuối cùng khối ngọc đội kia dùng 66 triệu giá cả bị lạc phàm bỏ vào trong túi áp t r ụ c c h i vật bán 66 triệu đây tuyệt đối là sáng tạo một cái mới thấp phải biết mỗi lần bán đấu giá áp t r ụ c c h i vật giá cả đều cao tới mười mấy ứ c thậm chí vài tỷ ngọc đội bỏ vào trong túi sau đó lạc phàm nhẹ nhàng thở ra cũng coi là cho một đời kia chính mình có một cái viên mãn bàn giao đấu giá hội như vậy kết thúc kết thúc sau lạc phàm về phía sau đài thanh toán s á triệu sau đó đạt được triệu ra chuyển ra chi bảo nhưng lại tại lạc phàm bọn người rời đi hội trường thời điểm một đám khách không mời mà đến xuất hiện tại hắn trước mắt ngăn chở bọn hắn đường đi chú thích canh năm các người nơi đó hạ nhiệt độ sao nhớ kỹ nhiều mặc quần áo uống nhiều nước nóng không muốn cảm bão a ân đơn thuần đưa quan tâm không muốn để cử phiếu chương năm trăm bốn mươi chín chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng cầm đầu chính là một cái râu tóc b ạ c trắng dáng người còn xuống láo giả nhìn qua sớm đã đến giản mua chi niên đi đường run run dày dày phảng phất một trận gió thổi tới liền có thể đem hắn tội n ã tại phía sau hắn thì là đi theo hơn mười năm tử có sáu bảy mươi tuổi lão nhân cũng có hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi trừ cái đó ra còn có một người quen cũ bên kia là ngô ưu giờ phút này hắn đang nằm tại trên cáng cứu thương mặt mũi bầm dập nhìn qua rất là hình dáng thế thảm trương tiên sinh nghe nói bất hiếu tử tôn ngô ưu mạo p h ạ m n g ư ờ i lão hủ cố ý dẫn hắn đến đây hướng ngươi chịu tội phía trước lao giảm một mặt tay náy biểu lộ tư thái thả rất thấp một màn này để rất nhiều đi ngang qua đám người đều lộ ra biểu tình k h i sợ bọn hắn không nghĩ tới ngô xuân giang sẽ đích thân xuất hiện càng không có nghĩ tới tư thái sẽ thả thấp như vậy vẹn vẹn đối với chuyện này liền có thể nhìn ra bọn hắn đối lạc p h à m lòng tính sợ cường liệt bao nhiêu lạc p h à m trên mặt tiếu dung bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết nô lão gia tử không khỏi quá mức huy động nhân lực đều là người trẻ tuổi phát sinh một số ma sát cũng là không thể tránh được không cần thiết để ở trong lòng hắn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đối phương dù sao đây chính là trăm năm trước cùng hắn đứng hàng ung châu tứ kiệt một trong tồn tại là hắn năm đó tùy tùng tiểu đệ a hắn vốn cho rằng đối phương sẽ chết đi thật không nghĩ đến lại còn sống ở thế gian không thể không nói đây đối với hắn đến nói là cái n g o ạ i ý muốn niềm vui bởi vì xem ảnh một hắn có thể tự tay đem hắn đánh giết báo năm đó huyết h ả i thâm k i ử u trương tiên sinh khoan dung độ lượng còn mời thụ ta túi đầu nô xuân giang hướng về lạc phà m bái lạc phàm k h o á t k h o á tay sau đó cách không một chỉ một vệ kim quang chui vào nô y ê u cơ thể bên trong ngay sau đó để người dùng mình sự tình phát sinh nô y ê u thương thế trên người chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng như là phim ảnh đặc hiệu rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh mặc dù trên thế giới này có tu luyện giả có một ít quỷ thần khó lường thần thông nhưng bọn hắn nhưng không có gặp qua như thế khiến người khiếp sợ thủ đoạn tạ ơn trương tiên sinh tạ ơn trương tiên sinh nô ưu vội vàng túi đầu khắp khuôn mặt là ý cảm kích người nhà họ nô cũng đều nhẹ nhàng thở ra đối phương xuất thủ trị liệu tốt nô ưu rất rõ ràng không có ý định cùng nô ra đồng dạng tính toán chi ly kỳ thật ta thật thưởng thức ngươi biết tại sao không lạc phà mở miệng hỏi nô ưu luôn miệng nói còn mời tiên sinh chỉ giáo ngươi mặc dù là một cái hoàng khố nhưng là một cái tuân thủ luật pháp hoàng khố dù là ngươi có không vừa mắt người cũng là thông qua luật pháp để hắn nhận vốn coi trừng phạt điểm này ngươi cùng người khác không giống nói đến đây hắn nhìn về phía ngô xuân giang nô g lão gia tử ngươi ta cảm giác nói có đúng không trên mặt hắn mang theo nụ cười n h ạ t nhạt nhưng chính là hắn cái này khuôn mặt tươi cười lại làm cho ngô xuân giang có loại dự cảm bất tường trong lòng càng là dâng lên một trận không h i ể u khủng hoảng hắn cảm giác lạc phàm trong lời nói có hà bí người khác không biết hắn làm qua cái gì đây là trong lòng của hắn cùng gương sáng đồng dạng thời điểm trước kia làm qua rất nhiều xúc phạm luật pháp sự tình điện thoại cho ta lạc phàm hướng về ngô ưu v ư ơ n tay a t ố t ngô ưu không biết lạc phàm là có ý gì nhưng vẫn là vội vàng lấy điện thoại di động ra v ư ơ n tay giải tỏa sau đưa cho hắn lạc phàm trực tiếp đưa vào số di động của mình đợi điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên sau lúc này mới cúp máy đồng thời đưa di động trả lại cho ngô ưu về sau có việc có thể gọi điện thoại cho ta、mộc. ngô n ưu trực tiếp ngộng căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đưa di động hào lưu cho hắn đây đối với hắn đến nói cúng bánh tử trên trời r ớ t xuống khác nhau ở chỗ nào kịp phản ứng về sau nô ưu cố nén tâm tình kích động nói tạ ơn trương tiên sinh gặp một màn này vây xem những người kia không khỏi lộ ra háo ước cùng ánh mắt nóng bỏng ai cũng không nghĩ tới lạc phàm sẽ tại công chúng trường hợp cho ngô ưu lưu lại số di động của mình đây là một cái tín hiệu thứ này về sau ra hỏa này ta bảo đảm a trong lúc nhất thời vô số người không ngừng háo ước dù là dương gia đệ tử cùng phùng gia đệ tử cũng là như thế mặc dù bọn hắn vừa rồi cho lạc phàm chào hỏi đây là đối phương nhưng không có cho bọn hắn lưu lại số điện thoại di động a phía trước kia chút tăng thêm nô g ưu hẹn c h ặ t lại xóa bỏ mỹ nữ càng là vô cùng hối hận chính mình quá thế lực a nếu như trước đó không có xóa bỏ hắn hẹn c h ặ t hoàn toàn có thể mượn cơ hội trèo lên nô g ưu cây to này đúng lúc này vương hải dương thanh em vang lên tiên h sinh xe tới lạc phà mừ một tiếng sau đó hướng về ngô xuân giang bọn người gật đầu ra hiệu mang theo người thân ngồi lên hai chiếc xa hoa nhà xe biến mất tại trên đường phố đưa mắt nhìn lạc phàm bọn người rời đi sau nô ưu cười a ha ha, ha, ha, ha. hắn một bên cười một bên lắc đầu khắp khuôn mặt là cười khổ biểu lộ một m à n này để ngô lăng ngô địch ngô vân ba huynh đệ có loại dự cảm bất t ư ở n g cũng làm cho ngô ra tất cả mọi người n h ư mày bọn hắn rất khó chịu ngô ưu cái này biểu hiện có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác lao gia tử các ngươi ai còn dám nói ta là ngô ra cho cười ngô ưu nhìn về phía ngô xuân giang nói đến đây ánh mắt nhìn về phía ngô ra trên mặt mọi người ánh mắt chiếu tới đám người không dám trú n ủ ngô xuân giang mỉm cười ngươi không phải ngô ra cho cười về sau ai dám nói ngươi là ngô ra cho cười ta cái thứ nhất không tha cho hắn nô ưu hỏi tiếp ta trước đó bị người đánh nằm tại trên cáng cứu thương một màn kia ngài hẳn là không quên a ta cũng không thể bạch bạch chịu một trận đánh b ạ p a ta có thể bị đánh một trận thế nhưng là trương tiên sinh mặt mũi để nơi nào dù sao hiện tại ta thế nhưng là trương tiên sinh người a nói đến đây nết miệng cười ha h a phát ra vang dội tiếng cười cái gì gọi là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng nô ưu hiện tại chính là điển hình c h ó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đây là hắn lại có không biết lễ phép tư cách cũng bởi vì hắn có lạc phàm số điện thoại di động nô xuân giang hít sâu một hơi chuyện này ngươi yên tâm các loại sau khi trở về ta tất nhiên sẽ không tha thứ ba người bọn họ còn có từ giờ trở đi tước đoạt nô g lăng nô g ra người thừa kế tư cách nô g ra người thừa kế từ nô g ưu đến kế thừa lời này vừa nói ra nô g ra thế hệ trước trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ phụ thân không ổn không ổn a nô g ưu mặc dù là ta nô g gia đệ tử đây là mẹ của hắn lại là nha hoàn xuất thân huyết mạch thấp kém nào có tư cách đảm nhiệm ta nô ra người thừa kế phụ thân nghĩ lại a Đám đứng đó, đầu đều đắc Đối đỡ đỡ đón để ngác cái cái cái cái phàm? muốn một muốn người nhao nhao lên tiếng. Nô lăng cẳng ngơ ngác đứng ở nơi trống rống. Nô đều trở thành Nô gia buồn lớn nhất? Vì cái gì đắc tội là phàm? Đối phương còn như nâng hắn? nâng trong không nhận chào đón Nô à? Chẳng lẽ hắn muốn để Nô góc gì gì gì gia ưu cười tội Tại phải liệt ra sao ra sao? trào là lạc lẽ trở tộc quyết à? ở ưu Vì Vì Vì vậy ý ta đã quyết ai dám nhiều lời thu hồi trong gia tộc tất cả cổ phần nô xuân giang trùng điệp hừ lạnh một tiếng sau đó mặc không biểu tình hướng về ven đường một cỗ dài hơn mười bạch đi tới hắn cũng không muốn để ngô ưu trở thành trong gia tộc người thừa kế đây là hắn cũng không dám đắc tội lạc phàm cái này thần bí người trẻ tuổi bởi vì ở trước mặt hắn cho dù là hắn đều có một loại không chỗ che thân cảm giác cái loại người này há lại hắn có thể đắc tội chừng năm trăm năm mươi ta có thể chủ động một số sau khi về đến nhà đã là một ư ơ i một giờ đêm lẫn nhau nói ngủ ngon về sau lạc phàm trở lại phòng của mình bên trong thời gian trôi qua trong nháy mắt đến nửa đêm một đạo giống như quỷ mị thân ả n h xuất hiện tại lầu ba ban công sau đó chậm rãi đẩy ra kéo đẩy môn hắn rất cẩn thận giống như báo một điểm thanh âm đều không có gây nên nhưng lại tại hắn mới vừa tiến vào lạc phàm phòng ngủ thời điểm h á cám phòng ngủ đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng trói mắt biến cố đột nhiên xuất hiện dọa đến đạo thân ảnh kia giật cả mình sau đó vô ý thức nằm dạp trên mặt đất vọng tưởng không được chủ nhân phát hiện nhưng vào lúc này một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên người cho rằng ta, người cho rằng, ta không biết ngươi đang theo dõi ta sao nghe được cái này nằm dạp trên mặt đất đạo thân ảnh kia lúc này mới đứng dậy nàng nhìn qua cũng liền chừng hai mươi tuổi bộ dáng dáng người cao g ầ y da trắng mỹ mạo một đôi ánh mắt sáng ngời phảng phất biết nói chuyện đồng dạng phối hợp một thân màu đen đồ thể thao cho người ta một loại sức sống mười phần cảm giác nói một chút đi ngươi theo dõi ta là vì cái gì hẳn không phải là muốn cùng ta ngủ một giấc ca lạc phàm dựa vào tại đầu giường t h u ậ n tay cầm lên trên tủ đầu giường thuốc lá cùng cái bật lửa sau đó điểm đ i ề u thuốc nữ tử âm thanh lạnh lùng nói vô s ỉ lạc phàm cười tiểu tỉ tỉ ngươi nói ta vô xỉ ngươi đêm khuya xâm nhập phòng của ta bên trong luận vô xỉ ta cũng không bằng ngươi đi nói thật ngoại trừ ngươi muốn cùng ta ngủ một giấc ta thật không biết ngươi tại sao lại l é n lén lẻn vào ta trong phòng nói đến đây tay phải hắn vung lên nữ tử phát ra rít lên một tiếng trực tiếp không bị khống chế bay đến bên cạnh hắn ta biết nữ nhân nha đều là so sánh thận trọng nếu như ngươi cảm giác không có ý tứ ta có thể chủ động một số hắn cười tủm tỉm nhìn đối phương sau đó hướng trên mặt nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm khói đặc xem ảnh một sắp đến nữ tử ho kịch liệt nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi nàng thật rất sợ hãi đối phương sẽ không bằng cầm thú thai họa nàng không dung suy nghĩ nhiều nữ tử luôn miệng nói ta là vì khối kia long phượng ngọc bội mà tới lạc phàm hơi n h í u lên lông mày nguyên nhân nữ tử khẩn trương nói ra kia là ta thái gia g i a thu sơn chi tác hắn cùng trăm năm trước triệu gia tộc trưởng chính là hảo hữu đây là triệu gia công tử chính là một cái ăn chơi thiếu gia vì h ú t nha phiến b ụ n g trộm làm rơi khối ngọc bội này thái gia gia nghe xong tiếp hận không thôi ra lệnh cho ta tạ g i a hậu đại nếu như vô tình gặp hắn khối ngọc bội này liền không tiếp bất cứ giá nào đem nó tìm về nguyên nhân chính là như thế Ta mới có thể t mới i có, có ế nếu như hôm nay không phải ta ngươi có thể từng nghĩ tới kết quả của ngươi sẽ là cái gì có nam nhân kia có thể ngăn cản ôm ấp yêu thương nữ nhân đến thời điểm ngươi sẽ sống không bằng chết thậm chí quyền biên nữ tử không hiểu nhìn xem hắn quyền biên đây là ý gì mặt chữ ý tứ lạc phàm trên mặt hiện ra vẻ lúng túng một đời kia ký ức sau khi t h ứ c tỉnh hắn không chỉ có tính cách phát sinh biến hóa thậm chí liền ngay cả lời nói cử chỉ cũng có rõ ràng khác biệt ngay cả quyền biên nhi tử đều có thể nói được có thể nghĩ một đời kia hắn đến cỡ nào hoàng hố lạc phàm ngươi tên gì tạ hình nhi lạc phàm k ẽ gật đầu có bạn trai chưa a Ta hình nhi có chút không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút. hình nhi Không hỏi mộng. miệng việc có có gì, l ạ c phàm hít một hơi thuốc lá ngươi hẳn là may mắn hôm nay gặp phải ta nếu không kết quả của ngươi thật rất thảm tạ hình nhi cười ha h a ta cảm giác hiện tại liền rất thảm giống như là trên thất thịt cá đồng dạng nằm tại bên cạnh ngươi căn bản trưởng không không được thân thể của mình l ạ c phàm cũng cười nếu như ta thật muốn xử lý ngươi ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể an tĩnh nằm ở bên cạnh ta sao hẳn là trên người ta hoặc là phía dưới đây mới là xử lý ngươi chính xác phương thức ngươi không muốn mặt ta hinh nhi thở phì phì nhìn xem hắn trên mặt đỏ bừng một mảnh mặc dù nội tâm của nàng rất bối rối thế nhưng là bây giờ lại trở nên bình tĩnh lại dù là bên người cái này nam nhân nói chuyện phương thức rất vô s ỉ nhưng hắn người này lại là rất quy củ tối thiểu không hề động nàng không chỉ có như thế nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được chính mình nói ra lịch về sau hắn nhìn mình ánh mắt phát sinh biến hóa rõ ràng không có cảnh giác chi ý thậm chí có một tia không hiểu ấ y n ấ y lạc phàm kéo ra ngăn kéo đem khối tia tổ truyền long phượng ngọc đội lấy ra ngoài sau đó giải trừ tạ hình nhi trên người trói buộc khối ngọc bội này ngươi đem đi đi ngươi thật nguyện ý đem nó cho ta tạ hình nhi hít sâu một hơi nàng vội vàng đứng dậy một mặt kiêng kỵ nhìn xem lạc phàm nói ngươi có phải hay không đối ta có cái gì ý nghĩ xấu ta cho ngươi biết ta cũng không phải loại kia hám làm giàu nữ hải ta là không thể nào thích ngươi không loan nàng suy nghĩ nhiều dù sao khối ngọc bội này là lạc phàm hoa sáu mươi sáu triệu mua đến mà bây giờ lại là chủ động đưa cho nàng đổi lại ai đoán chừng đều không thể bình tĩnh a lạc phàm cười lắc đầu nếu như ta đối ngươi có ý nghĩ xấu hiện tại cũng đã kết thúc đi t a hình nhi trả lời theo bản n ă n g nói ngươi nhanh như vậy lạc phàm ngạc nhiên nếu không chúng ta thử một chút không không không ta chỉ là thuận miệng nói t a hình nhi vội vàng lui lại ta chỉ là làm không rõ ràng ngươi tại sao phải đem khối này ngọc bội đưa cho ta ngươi điểm xuất phát lại là cái gì tài đại khí thô cũng không nên a ngươi hẳn phải biết khối này long phượng ngọc bội là mở ra triệu ra bảo tàng chìa khóa bên trong có được tài phú kinh người đó cũng không phải là mấy ngàn vạn thậm chí vai ước đơn giản như vậy nghe nói bên trong có vạn lượng bạch ngân cùng vạn cân hoàng kim lạc phàm hơi n h í u lên lông mày thật giả tạ h i n h nhi nói đây là ta thái gia ra nói cho ta hẳn là thật nguyên lai、like, là như thế này a lạc phàm trên mặt nổi lên một nụ cười khổ thàng đến lúc này hắn mới hiểu được một đời kia phụ thân biết được long phượng ngọc bội bị chính mình bán đi sau làm sao tức giận như vậy làm sao tức giận thổ huyết tình cảm đây cũng không phải là chỉ là một khối phổ thông ngọc bội mà là mở ra bảo tàng chìa khóa a tạ hình nhi khẩn trương nhìn xem hắn hiện tại ngươi còn định đem khối ngọc bài này đưa cho ta sao đem đi đi lạc phàm thuận tay đem đầu m ẫ u thuốc lá dập tắt tại trong cái gạt tàn thuốc vén chăn lên mặc góc b ẹ t quần đi đến trên bàn công hắn đã tìm kiếm được triệu gia bạo vật gia truyền ở trong lòng cũng hoàn thành một đời kia tiếc gối đây là hắn lại không muốn quá nhiều thiếu người của tạ gia tỉnh dù sao bọn hắn một mực tại tìm kiếm khối ngọc bội này t ạ hinh nhi một thanh cầm lấy trên giường ngọc bội khẩn trương nói ra coi như ngươi đem khối ngọc bội này cho ta ta cũng sẽ không thích ngươi giục cầm cố túng một bộ này đối ta vô dụng lạc phàm hắn xoay đầu lại nhìn về phía đối phương trong mắt tràn đầy không hiểu ngươi cũng sẽ không thích ta chẳng lẽ ngươi trải qua ta sao chương năm trăm năm mươi mốt ta muốn tan tỉnh ngươi tạ hinh nhi một mặt mộng bức nhìn xem lạc phàm căn bản không nghĩ tới gia hỏa này sẽ như vậy vô s ỉ k i ế p phản ứng về sau nàng không cao hứng nói ra nhiệm vụ của ta đã hoàn thành cáo tử nói chắc tay rất có một bộ hiệp nữ phong phạm lạc phàm ngươi xác định không muốn để ta giúp ngươi chỉ trị đau bụng kinh mào bệnh sao làm sao chữa tạ hinh nhi biết lạc phàm năng lực dù sao hắn trị liệu nô hữu lúc nàng từng trong bóng tối quan sát đến biện pháp có rất nhiều loại không biết ngươi muốn cho ta dùng loại kia phương pháp đối ngươi tiến hành trị liệu trên mặt hắn hiện ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt nụ cười kia theo tạ hình nhi có chút xấu xa cảm giác nhưng cũng là bởi vì cái này tiêu dung để hô hấp của nàng tăng tốc rất nhiều lạc phàm nhan giá trị bản thân liền rất xuất chúng tăng thêm hiện tại chỉ mặc một đầu góc b ẹ c quần hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không s xót gì vô luận là giống như mỹ ngọc làn ra vẫn là những cái kia không tính rất nhô ra cơ bắp đối với nữ tính đến nói đều có một cỗ không hiệu dụ hoặc lấy lại tinh thần tạ hinh nhi nói ta đương nhiên hy vọng dùng một loại phương thức văn minh lạc phàm cách không một chỉ một đạo thánh nhân chi lực chui vào bụng của nàng sau một khắc tạ hinh nhi cảm giác một dòng nước cấm tại phần bụng lan tràn ra cái loại cảm giác này tựa như là băng thiên tuyết điệu bên trong uống xong một chén ấm áp t r à sữa đồng dạng ấm áp rất chi kỳ ba loại này cảm giác thoải mái để nàng thậm chí không bị khống chế phát ra một đạo vui vẻ tiếng k ê ợ sau khi kêu xong nàng đốm nhiên tỉnh táo lại vội vàng n ậ m ngược lại bất quá trên mặt lại là nổi lên một tia đỏ h n g nhìn qua cực giống thành thục cây b à o mật để người hận không thể cắn một cái lạc phàm ngươi có thể đi xem ảnh một ta hinh nhi ánh mắt phức tạp vì cái gì lạc phàm than nhẹ một tiếng ta là một cái ý c h í lực không tính kiên định nam nhân ta sợ chính mình sẽ là m ngươi lạc phàm là một cái ý c h í lực kiên định nam nhân nữ nhân trong mắt hắn như là bộ xương mỹ nữ có thể vô luận là trương dũng vẫn là triệu quyền ý c h í lực đều rất kém cỏi trương dũng ngược lại cũng dễ nói một số trước kia xe thể thao thời điểm đại bảo kiếm qua mấy lần ngược lại là triệu quyền một điểm ý trí lực đều không có thuộc về loại kia nhìn thấy nữ nhân liền muốn quỳ xuống loại hình d u n g hợp kia hai đời ký ức lạc phàm tính cách cũng thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa tạ h ì n h nhi liếc mắt nói ý của ta là ngươi tại sao phải cho ta khối kia long phượng ngọc bội tại sao phải giúp ta chữa bệnh ngươi mục đích làm như vậy đến t ộ n cùng là vì cái gì chẳng lẽ chúng ta quen biết hoặc là ngươi cùng ta tổ tiên có cái gì nguồn gốc lạc phàm niết miệng lên ta muốn tán tình ngươi ngươi tin không? không có ý tứ ta có bạn trai tạ hinh nhi không cao hưng nói một câu sau đó từ lầu ba ban công nhẹ xuống giống như báo rơi vào lầu hai trên ban công mượn lực rơi vào lầu một sau đó rất nhanh liền biến mất ở lạc phàm tầm mắt bên trong t a hình nhi rời đi sau lạc phàm trở lại trên giường đầu gối lên hai tay l ặ n g lặng nhìn chằm chằm trần nhà đang ngẩn người ta đến cùng có mấy cái k i ế p trước k i ế p trước ta đến cùng là tính cách gì nếu như mỗi một thế ta đều có cực đoan tính cách vậy phải làm thế nào cho phải người sống một đời hơn hai mươi năm hắn lần thứ nhất cảm thấy mờ mịt kỳ thật trương dũng tính cách đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn dù sao trương dũng là một cái người thành thật thế nhưng là đến triệu quyền một đời kia liền khác biệt ung châu thành lớn nhất ăn chơi thiếu ra trên thân có được rất nhiều thói quen những cái kia thói quen hiện nay đã ảnh hưởng đến hắn tính cách nhất là đối đại nữ nhân trong chuyện này ảnh hưởng rất lớn trước kia hắn hết sức thống hận những cái kia hoa tâm nam nhân nhưng bây giờ hắn lại cảm giác có được đông đảo nữ nhân xinh đẹp là một cái nam nhân rất có cảm giác thành tựu sự t ì n h kia là thành công nam nhân tiêu chuẩn thấp nhất t â m ma kiếp nhất định muốn vượt qua a lạc phàm thì thào nói nhỏ Trong một lòng không hiểu dâng lên một cỗ sợ hãi. Không nói hiểu hãi. cố sợ đây ế kiếp trước. Chỉ nói kiếp giết giết đếm hết n nói này. Hắn giết bao nhiêu sinh linh. Vẹn vẹn tại bắc cảnh liền không hắn Hắn không thẹn với lương Kia tại trước. tộc. trách tự t với Chỉ bắc chức của chỗ. hỏi là bao dị m đ â là những dị tộc kia tính mệnh tại thiên đạo trước mặt lại là công bằng vô tội chớ đừng nói chi là lúc trước tổ chức trò chơi sinh tồn hơn sáu mươi triệu người bởi vì hắn mà chết nếu như hắn không cách nào vượt qua tâm mạc i ế p thế tất không cách nào đánh bại đạo môn thanh sơn đạo nhân một khi bỏ mình kiếp sau chuyển thế đầu thai hạ tràng sẽ là cái dạng gì đời này hắn sát sinh vô số tiếp sau chắc chắn dị thường t h ế thảm kia là hắn không muốn nhìn thấy nghe được bên gối truyền đến nữ tử mùi thơm cơ thể lạc phàm lấy lại tinh thần sau đó cầm lấy bên cạnh điện thoại gọi nô ưu dây số trương tiên sinh ngươi có dặn dò gì điện thoại rất nhanh liền kết nối ngay tại cho n ô lăng đội nón xanh nô ưu cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại nhưng thanh â m bên trong còn để lộ ra một tia gấp rút lạc phàm nói giút ta nghe ngóng một người tạ hình nhi nàng là tạ tổn hoa hậu nhân nữ nhân này ta biết nô ưu nói tạ ra tại ung châu có một cái ngọc điêu phòng làm việc tạ hình nhi là kia cái công tác thất chủ nhân mặc dù không có triệt để kế thừa tạ tồn hoa tay nghề nhưng ở ngọc điêu giới nhưng lại có không nhỏ danh khí chỉ bất quá tạ ra có quý củ tác phẩm chỉ đưa không bán cho nên gia cảnh cũng không khá lắm lạc phàm hơi n h í u lên lông mày chỉ đưa không bán đúng thế nô ưu cung kính nói ra tạ đại sư trước khi chết đã từng nói ngọc điêu là lao tổ tông truyền thừa xuống một loại cổ lao kỹ nghệ tạ ra đệ tử có thể truyền thừa loại này kỹ nghệ lại không thể dùng cái này làm giàu nếu không đây là đối này môn kỹ nghệ lớn nhất vũ nhục đương nhiên tạ g i a có thể tượng trưng thu lấy một bút giờ công phí cũng chính là dạng này tạ g i a mới có thể c h u y ể n thừa đến nay nếu không đã sớm chết đói kỳ thật đây chỉ là tạ g i a đối ngoại tuyên bố lấy cớ trên thực tế tạ g i a tác phẩm chỉ đưa không bán nguyên nhân vẫn là cùng trăm năm trước triệu g i a có quan hệ lạc phàm thuận tay cầm lên một điếu thuốc lá điểm lên ngươi tiếp tục nô ưu nói tạ tồn hoa đại sư chính là cận đại ngọc điêu giới nhân vật truyền kỳ tác phẩm của hắn giá trị liên thành người hôm nay đập tới khối ngọc bội kia chính là tạ đại sư thu sơn chi tác Chớ nghe ó i hiện tại, coi như tại như năm n trăm trước, c ũ giá trị o cho à và lượng. Khối ngọc đội kia vốn là thành. n lượng. ngọc vốn hắn tặng cùng triệu gia gia chủ hữu nghị tín vật, nhưng bởi vì khối ngọc nên liên n g gia giá g kim Khối kia khối kia bội triệu bởi bội đại tri vật, vì sư chủ hữu thủ, h ra xuất từ tạ trị nói năm đó triệu gia công tử triệu quyền nhiễm lên n h ạ phiến vì rút n h ạ phiến hắn trộm cắp triệu gia truyền thừa bảo vật bởi vậy để triệu g i a từng bước một đi hướng diệt vong tạ đại sư lương lòng có thẹn cho rằng đây hết thể đều là bởi vì chính mình gây nên cho nên trước khi chết mới khuyên bảo tộc nhân không thể dùng ngọc điêu kiếm tiền mặc dù dạng này sẽ để cho tộc nhân áo cơm không lo nhưng lại có thể tại trong lúc vô hình hại chết người khác đây là ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua dù sao tạ ra không được bán ra ngọc điêu chân chính nguyên nhân cũng không phải là vì tôn trọng ngọc điêu này môn kỹ nghệ lạc phàm thẹn trong lòng cái này rõ ràng là bởi vì chính mình nhiễm lên nha phiến hại triệu ra đi hướng diệt vong hắn có thể nào đem tất cả sai lầm gánh chịu trên người mình a chương năm trăm năm mươi hai ngươi làm sao không bạo tạt ngày thứ hai ăn xong điểm tâm lạc phàm lái một cố bm nút m bảy trăm sáu mươi đi vào u n g châu nghĩa địa công cộng hắn tới đây chủ yếu là đánh bại một chút năm đó vị kia nghĩ thu hắn làm đồ lao nhân một đời kia hắn đối với hắn chẳng thèm nó tới thế nhưng là khi hắn biết được tạ ra hậu bối bất đắc di điêu khắc kiếm lời nội tâm chỉ còn lại tràn đầy thua thiệt năm đó triệu ra đi hướng diệt vong là bởi vì hắn mà lên cùng vị lao nhân kia không có chút nào quan hệ a mà hắn lại là đem tất cả sai lầm áp đặt đến trên người mình cái này khiến lạc phàm rất cảm giác khó chịu dừng xe sau đó lạc phàm lấy ra lúc đến mua hoa tươi sau đó hướng về mộ địa đi tới cuối cùng đi vào n ô ưu trong miệm nói cái này mộ địa trước trên bia mộ có một t r ư ơ n g hắc bạch di ảnh kia là một vị khuôn mặt hòa ái lao nhân mặt mũi hiền lành hắn chính là tạ tôn hoa trên bia mộ mặt còn có hắn cuộc đời sự tích cùng xuất sinh thời đại cùng tử vong thời gian kỳ thật năm đó ta thật nên nghe lời người nên học tập một chút đ i ề u k h á c ca lạc phàm thì thào nói nhỏ nếu như năm đó hắn học tập đ i ề u k h á c không nói có thành tựu tối thiểu táo bạo nội tâm sẽ lắng đọng xuống có thể nhận rõ nha phiến nguy hại như đúng như đây hắn cũng sẽ không tức chết cha mẹ sẽ không hôn tay chôn vùi triệu ra tương lai để gian nhân thừa cơ mà vào mặc dù hắn muốn báo thủ xem ảnh một muốn hủy đi dương gia phùng gia n ô gia để bọn hắn cũng cảm thụ nhà tan cửa nát tư vị để bọn hắn trả giá vốn có đại giới có thể coi như như thế triệu gia cũng sẽ không trở về lao gia tử kỳ thật chuyện năm đó đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta ngươi không cần thiết đem triệu gia diệt vòng chuyện này áp đặt đến trên người mình càng không nên để cho mình hậu thế bị quy tắc kia trôi ớ c t h ú ố c tạ thị điêu khắc không nên theo thời gian trôi qua mà không rồi hắn là dân tộc kỹ nghệ nên được dùng truyền t h ừ a cùng phát dương quan đại nói đến đây không khỏi thở dài lạc phàm biết phát triển tạ thị điêu khắc cùng tạ tồn hoa trước khi lâm trung tiên lời nói là đi ngược lại hắn trước khi lâm trung khuyên bảo hậu nhân chỉ đưa không bán vẹn vẹn là điểm này liền hạn chế tạ thị điêu khắc được ra để nó biến phải giá rẻ không chịu nổi mà giá rẻ đồ vật coi như cho dù tốt cũng sẽ không lọt vào mọi người tôn sùng nhiều khi cân nhắc một cái vật phẩm trọng yếu nhất thừa tố chính là giá tiền của nó ngươi làm sao tại nơi này một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên đánh gãy lạc phàm suy nghĩ quay đầu nhìn lại tạ hinh nhi trong tay bưng lấy một chùm hoa tươi một mặt h ầ nghi đi lên phía trước nàng mặc một bộ màu trắng giữ mình áo len phối hợp màu đen thời thượng áo khoác quần bó ông ngăn n ắ n dậy tóc dài tùy ý đâm thành đuôi ngựa cho người ta một loại già dặn mà không mất cơ hội còn hương vị giờ phút này tạ hinh nhi nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ c ũ n g không hiểu nàng căn bản không nghĩ tới sẽ tại thái gia g i a trước mộ nhìn thấy lạc phàm lạc phàm cười nhú bay ta muốn tán tình ngươi cho nên cô ý đến cấp ngươi thái gia ra chào hỏi một đời kể hắn chính là như thế ngay thẳng muốn làm cái gì thì làm cái đó ta hinh nhi một mặt kinh ngạc biểu lộ kịp phản ứng về sau nói nơi này là ta thái gia gia an nghỉ tri địa ta mặc dù không biết ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây nhưng ta hy vọng ngươi nói chuyện có thể chú ý một chút trường hợp nói xoay người cầm trong tay hoa tươi đặt ở trước mộng đĩa thái gia gia ta đã hoàn thành ngươi lâm t r u n g nguyện vọng tìm về khối kêu long phượng ngọc bội nàng lấy ra khối kêu long phượng ngọc bội l ạ c phàm đây là ta cùng tôn nữ của ngươi tín vật đế nước đúng vậy đây là ta cho hắn ta hinh nhi giận thở phì phì nhìn xem hắn ngươi có bệnh sao l ạ c phàm n g ư ơ i có thuốc sao tạ h i n h nhi cắn chặt răng n g ả náo tàn phiến muốn hay không l ạ c phàm l ặ n g lặng nhìn nàng trong tay ngươi lượng đủ ngươi phục d ụ n g sao tạ h i n h nhi nắm chặt s o n g quyền ngươi có thể không tôn trọng ta đây là ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta thái ra ra l ạ c phàm mắt nhìn tấm tia ảnh đen trắng biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhiều tạ h i n h nhi nhẹ nhàng thở ra nhìn tới giá hỏa này vẫn là hiểu được phân tức nhưng vào lúc này lạp phàm thanh âm vang lên chính là bởi vì tôn trọng hắn ta mới quyết định của ngươi tạ hinh nhi k é m chút không c ó phun ra một ngụm lao huyết lấy lại tinh thần cả giận nói ngươi làm sao không bạo tạc l ạ c phàm giống như là không có nghe được hắn đồng dạng lẳng lặng nhìn tấm k i a di ảnh nếu như hắn trên trời có linh khẳng định cũng hy vọng ta c ủ a ngươi điểm này l ạ c phàm cũng không hề nói dối một đời kia tạ tôn hoa đặc biệt thích hắn con đã từng đề nghị đem cháu gái của mình gà cho hắn nhưng lại bị hắn cự tuyệt nếu như hắn biết mình muốn ngâm hắn chắc gái hẳn là sẽ rất vui mừng a tạ hinh nhi hít sâu một hơi cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục xuống dưới nói thái ra ra dựa theo ngươi trước khi lâm trung lập hạ cái quy củ kia chỉ cần chúng ta tạ ra nhi nữ tìm về khối kia long phượng ngọc bội liền có thể đem tạ thị điêu khắc phát dương q u a n đại hôm nay ta tới chính là đánh vỡ ngươi năm đó lập hạ cái này gì trúc nói đến đây nàng giơ lên trong tay long phượng ngọc bội trùng điệp ném xuống đất ngọc bội vỡ vụn phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe mà nàng cũng hoàn thành gia tộc sứ mệnh ngươi hẳn phải biết cùng năm đó cái này gì trúc so ra khối ngọc bội này giá trị xa so với đem tạ thị điêu khắc phát dương q u a n đại kiếm nhiều tiền hơn nhiều lạc phàm lẳng nói một câu trong lòng vẫn là thật bất ngờ tạ hình nhi sẽ hủy đi khối kia long phượng ngọc bội dù sao đây chính là mở ra triệu gia bảo tàng chìa khóa bảo tàng bên trong thế nhưng là có hoàng kim và cân hiện nay hoàng kim giá cả ba trăm một khắc một cân hoàng kim có thể đổi bao nhiêu tiền trăm cân hoàng kim có thể đổi bao nhiêu tiền vạn cân hoàng kim lại có thể đổi bao nhiêu tiền chớ nói chi là trừ hoàng kim còn có những bảo b ố i khác tạ hình nhi nói tiền tài thứ này sinh không mang đến chết không mang đi đủ hoa là được thái ra ra chân chính nguyện vọng vẫn là hy vọng chúng ta tạ ra nhi nữ có thể đem tạ thị điêu khắc này môn kỹ nghệ truyền thừa tiếp đồng thời đem nó phát dương quan đ ạ i nói đến đây nàng thở dài đáng tiếc là nếu như không có cái này hơn một trăm năm thời gian trống ta tạ thị điêu khắc khẳng định dương danh viên quốc thậm chí toàn bộ thế giới hiện nay muốn bất khởi đoán chừng là một kiện dài đằng đắng công việc cần tạ ra t ử tôn đời đời kiếp kiếp cố gắng lạc phám hỏi các ngươi tạ ra hiện tại có bao nhiêu đệ tử xử lý điêu khắc cái nghề này, này chỉ có một mình ta tạ hình nhi cười khổ một tiếng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ Điêu khắc nàng y m ô kỹ n h ệ cần dùng t â mặc điêu điêu đủ định mới tốt tác phẩm. Mà tại nơi này, cái nhanh tích đấu, lại có táo xã hội bối cảnh hạ, có bao nhiêu người có thể đủ thật ổn định lại ấu, khắc. khắc Chỉ thể phẩm. nhanh tích cảnh hạng, thể thật có có tác có có có dụng này ổn thần. Nàng tâm tốt táo tâm Mà m ra bao bạo xã dù có mấy cái đường huynh đệ nhưng bọn hắn lại đều không có từ sự tỉnh cái nghề này không chỉ là không cách nào tính hạ tâm cũng bởi vì ăn không được học tập đ i ê u khắc khổ kia phần khổ sở không có người đã trải qua là vĩnh viễn cũng vô pháp trải nghiệm lạc phan nói từ nay về sau tính ta một người ta hinh nhi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hắn có ý tứ gì ngươi muốn học tập đ i ề u k h á c ngươi có phải hay không đang đùa ta chương năm trăm năm mươi ba ngươi tức giận bộ dạng thật đáng yêu ta giống như là đang nói đùa sao lạc phà bình tĩnh nhìn nàng trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì một đời kia hắn bởi vì không có nghe tạ tồn hoa đến mức tự tay hủy đi triệu g i a kia là trong lòng của hắn một kinh ngạc tột độ sự tình bây giờ nội tâm của hắn vẫn y như là rất bất ổn cho nên hy vọng có thể tại học tập đ i ề u khắc trên đường có rõ ràng cảm nộ ta hinh nhi hỏi ngược lại ta không hiểu nổi ngươi học tập điêu khắc mục đích là cái gì dù sao ngươi cũng không phải bình thường người mà lại cũng không thiếu tiền tài à ta làm như vậy chỉ là vì của ngươi lạc phàm điểm đ i ề u thuốc cổ nhân nói nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng l ờ i này vẫn là có mấy phần đạo lý ta h ì n h nhi to mày ngươi là nghiêm túc lạc phàm đúng ta h ì n h nhi cười lắc đầu có thể ta đã có bạn trai lạc phàm đ ú i bay kỳ thật trong lòng ngươi hoặc nhiều hoặc ít đối ta vẫn là có chút hào cảm nếu không ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đã có bạn trai nếu như ngươi thật đối ta không có chút nào hào cảm ngươi sẽ trực tiếp tự tuyệt ta mà có bạn trai thuyết pháp này chỉ là một cái lấy cớ cái gì tạ hinh nhi một mặt một b ư ớ c lạc phàm nói tiếp ta thích làm có tính khiêu chiến sự t ì n h cùng hắn trực tiếp pha được ngươi chẳng bằng trước tiên đem bạn trai của ngươi đánh chạy tục sưng đào chân tường cứ như vậy xa so với trực tiếp pha được ngươi càng thêm thú vị tạ hinh nhi ngươi cô ta chỉ là vì thú vị không lạc phàm liếc nhược lên vì càng thú vị sự t ì n h nói đến đây đưa cho nàng một cái ngươi hiểu được ánh mắt ngươi rất vô xỉ tạ hinh nhi sắc mặt bỏ bừng sao không biết lạc phàm nói bóng gió là cái gì l ạ c phàm núi mai ta thừa nhận chính mình có chút vô sỉ nhưng không thể phủ nhận ta có một cái thú vị linh hồn như ta đồng dạng đẹp mắt túi ra một đêm bảy lần như ta đồng dạng thú vị linh hồn để ngươi vui cái này không kia n g ư ơ i thật có bệnh tạ hình nhi chỗ nào nhận được l ạ c phàm quay người hướng về nơi xa đi tới l ạ c phàm theo sát phía sau thu ta làm đồ để đi tạ hình nhi bị c h ọ c cười ngươi không phải muốn tán tỉnh ta sao thu ngươi làm đồ kia còn thế nào cô ta xem ảnh một lạp phàm ta không ngại làm người quá nhi tạ hình nhi khỏe miệng không bị khống chế có gấp nàng gặp qua rất nhiều không muốn mặt nam nhân cũng có rất nhiều người vì theo đuổi nàng mà trăm phương n g à n kế nhưng không có một người có thể so sánh lạc phàm còn không biết xấu hổ có thể so sánh hắn sẽ còn chọc người điểm này không ai có thể thay thế hắn hít sâu một hơi tạ hình nhi nói ngươi giúp chúng ta tạ ra đánh vỡ tổ h ấ n ngươi là chúng ta tạ ra ân nhân nếu như ngươi muốn học tập đ i ề u k h á c ta có thể c h u y ể n thụ cho ngươi đ i ề u khắc kỹ nghệ đây là n g ư ơ i ta ở giữa cũng giới hạn tại đây nếu như ngươi có thể làm đến ta có thể thu ngươi làm tạ ra truyền nhân lạc phàm có thể a sảng khoái như vậy liền đáp ứng sao ta hinh nhi một mặt mộng bức nhìn xem hắn mặc dù giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì khả năng nhưng ngươi vừa rồi luôn miệng nói của ta bây giờ lại lại nhanh như vậy đáp ứng điều kiện của ta ta cảm giác ngươi đang đ ù a ta l ạ c pham lắc đầu băng dày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh ta hinh nhi có ý tứ gì l ạ c pham khoe miệng có chút dâng lên nổi lên một vòng ý vị sâu xa đổ cong thật tốt mấy ngày sáu đi thôi về phòng làm việc của ngươi lạp pham cũng không có tại nói thêm cái gì đào chân t ư ờ n g việc này cũng không phải nói một chút mà thôi nếu như tùy tiện liền có thể đào mở một cái góc t ư ờ n g kia đối với hắn đến nói còn có cái gì ý tứ đã tạ hình nhi đã đáp ứng truyền thụ cho hắn điêu khắc k ỹ nghệ về sau khẳng định có rất nhiều cơ hội mặc dù nàng luôn miệng nói giữa hai người không có bất kỳ cái gì khả năng có thể hắn có lòng tin có thể đi vào trong lòng đối phương tạ hình nhi tình huống cũng không khá lắm công tác của nàng thất lợi nhuận cũng chỉ đủ nàng duy trì tiêu hao thậm chí ngay cả một cỗ thay đi bộ cỗ xe đều không có sau đó lạc phàm chở nàng rời đi ung châu nghĩa địa công cộng đi vào tạ hình nhi phòng làm việc cái gọi là phòng làm việc kỳ thật chính là tạ g i a khu nhà cũ một cái cỡ nhỏ tứ hợp viện bởi vì vị trí cách khu náo nhiệt xa xôi một số cho nên người tạ g i a tất cả đều rời xa nơi đây tăng thêm tạ hình nhi kế thừa tạ thị điêu khắc k ỹ nghệ nàng cũng kế thừa cái này cỡ nhỏ tứ hợp viện tứ hợp viện không lớn đây là thu thập lại rất sạch sẽ chính đường bên này có một cái nhà chính hai bên trái phải là hai cái phòng ngủ chỉ bất quá bên phải cái này biến thành thư phòng của ta tạ hình nhi giới thiệu nói bên trái cái này phòng ở là phòng bếp bên phải cái này là phòng làm việc bên trong có một ít điêu khắc công cụ cùng một số ngọc thạch lạc phàm khẽ gật đầu đem thư phòng thu thập ra đi tạ hình nhi không hiểu nhìn xem hắn thu thập ra làm cái gì lạc phàm ta ở a đại ca ngươi không phải đang nói đ ù a chứ ngươi có hào chạch không ngừng cai nguyện ở chỗ này tạ hình nhi thật n ộ n g căn bản không nghĩ tới lạc phàm sẽ đưa ra loại yêu cầu này lạc phàm cổ nhân bài sư đều muốn ở tại sư phụ gia không chỉ có như thế ăn uống ngủ nghỉ cũng đều là từ sư phụ g i n xét đây là cỡ nào tốt ưu lương truyền t h ố n g à, thân là hậu nhân chúng ta lẽ ra đem nó phát giường q u a n đại tạ hình nhi thế nhưng là nơi này so ra kém ngươi hào chạy ra nơi này không có bên trong phòng phòng vệ sinh muốn tắm phải đi nhà tám ngươi có thể thích đứng những n à y sao lạc phàm than nhẹ một tiếng không thể thích đứng lại như thế nào mỗi khi ta nhớ tới băng thiên tuyết địa ngươi đi hầm cầu đi nhà xí đông lạnh cái mông ta liền đau lòng cho nên ta không ngại cùng ngươi cùng một chỗ đông lạnh cái mông tạ hình nhi chỉ vào cổng nổi giận gầm lên một tiếng lan hiện tại l i lăn lập tức lập tức lạc、phàm. Có người hay không nói qua ngươi tức giận bộ dạng rất đáng yêu tạ h i n h nhi cười ha h a ta căn bản chưa thấy qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy người lại nói ta có phải hay không phạm một sai lầm có phải là không nên thu ngươi làm tạ thị điều khắc truyền nhân lạc phà mỉm cười như thế sai lầm ngươi nhận biết còn chưa đủ khắc sâu tạ h i n h nhi thở dài ngươi thật muốn ở chỗ này sao ngươi hẳn phải biết ta có bạn trai ngươi dạng này hắn sẽ hiểu lầm t i a là chuyện của hắn cùng ta có một mao tiền quan hệ sao lạc phà nói một câu sau đó hướng về thư phòng đi tới thư â n năm là trăm t r ớ lớn c Cung Châu chơi của còn có Căn cũng thiếu Thành lớn nhất ăn chơi thiếu gia. Dùng tâm tính của hắn, còn không có đem tạ hình nhi bạn trong bản không gia. tâm tạ trai mắt. đem để ở phòng ả i cái là một cái đẳng cấp. Thư cấp. đẳng p h không là ớ n hơn 10 bình phương dáng vẻ. Dù vẻ. l không để e m những cái kia giá sách cùng dọn cũng sách thư tịch h giá cái có kia đi, t chứa được một cái ư một i g ờ người đôi. t h phòng n g là để ư ta buông l ò n g đọc sách địa phương ngươi ngay cả cái điều hòa không khí đều không có trang qua thật là đủ đáng thương lạc p h à m lắc đầu sau đó cầm điện thoại di động lên gọi nô u điện thoại điện thoại kết nối về sau hắn nói thẳng ta tại tạ tạ ra giúp ta đưa ba cái điều hòa không khí cùng một chương dường đôi còn có máy tính cùng phong bếp vật dụng cũng đều đến một bộ không có quá nhiều yêu cầu cấp cao đại khí cao cấp nói cút điện thoại ta hinh nhi ánh mắt ư u h á n nhìn xem hắn ta cảm giác ngươi không phải đến học nghệ càng giống là đến bao nuôi ta l ạ c phàm nết miệng cười một tiếng vậy liền chúc ngươi sớm ngày mộng tưởng thành thật chú thích càng tạ sợ ngươi t h ở ơ quay người đã mờ mịt như vào lúc ly biệt lúc ba vị huynh đệ khen thưởng nhìn một cái cái này ba cái biệt danh cỡ nào có ý thơ quả thật nhìn lăn lộn tiểu thuyết huynh đệ đều cùng lăn lộn đồng dạng đều là người trí thức c chương năm trăm năm mươi bốn ngươi thắng cái này cái này cái này ngươi trước nhìn một chút đi tạ hình nhi tại trên giá sách tìm ra vài cuốn sách trực tiếp đặt ở trên b à n sách đây đều là điều khắc nhập môn thư tịch ngươi trước học tập một chút các loại tất cả đều học xong ta lại tay cầm tay dạy ngươi điều khắc kỹ nghệ lạc phàm tiện tay lật ra một cuốn sách vượt qua sau đó lại cầm lấy cuốn thứ hai như là có gió chỉ dùng không đến một phút liền đem thư tịch tất cả nội dung nhớ kỹ trong lòng sau đó hắn nhìn về phía tạ hình nhi đi thôi tay nắm tay d ậ y ta điều khác t a hình nhi trận mắt tròn xoe ngươi lại lừa gạt quỷ đúng không cái này ba quyển sách hơn mấy trăm trang nội dung ngươi chỉ là tùy ý lật xem một lượn g liền nắm giữ nội dung phía trên dù là ngươi là tu l u y ệ n giả cũng vô pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong nhớ kỹ nội dung phía trên a lạc phàm n ú n m a i không tin ngươi kiểm tra ta a nếu như ta đắp không ra vấn đề của ngươi mặc ngươi xử trí t a hình nhi hai mắt tỏa sáng đây là ngươi nói lạc phàm hỏi ngược lại nếu như ta trả lời ra làm sao bây giờ tạ hình nhi cười ha hà ngươi muốn làm sao xử lý a lạc phàm ban đêm cho ta gói bánh sủi cào ăn một lời đã định tạ hình nhi một lời đáp ứng nói thật nàng coi là lạc phàm sẽ đưa ra một số cổ quái kỳ lạ điều kiện thì như tắm bít tất giặt quần áo lót loại hình lại không nghĩ rằng chỉ là gói dừng lại bánh sủi cào đương nhiên nàng đơn thuần vĩnh viễn cũng không biết nước ăn sủi cào là có thể nhất thể hiện ra một loại ẩm thực tại trong lúc vô hình lạc phàm đã rút ngắn cùng nàng khoảng cách về phần lúc nào đạt tới phụ khoảng cách hắn tin tưởng dùng không được quá lâu cái gì là điều khác tạ hình nhi trực tiếp đặt câu hỏi vấn đề đơn giản như vậy sao lạc phàm cười nói ta cảm giác ngươi đang chất vấn trí thông minh của ta mặc dù thư tịch liên quan tới điều khắc giải thích có mấy loại nhưng tại trong lòng ta đáp án chỉ có một cái cho một khối ngọc thạch giao phó hắn đặc hữu sinh mệnh đây là điều khắc ta hình nhi sắc mặt biến trong đôi mắt đẹp để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị xem ảnh một chính như lạc phàm nói tới thư tịch trên có rất nhiều loại đối điều khắc giải thích thế nhưng là hắn lại nói ra một cái không phải trên sách đáp án mấu chốt là đáp án này là nàng hoa hơn mười năm thời gian mới tổng kết ra mà hắn làm sao có thể biết đáp án này nàng không tin t a trong tay ngươi quyển sách này thứ năm mươi trang đệ thập làm được nội dung là cái gì lạc phàm trực tiếp cho ra một đáp án ta h ì n h nhi vội vàng đoạt lấy trong tay hắn quyển sách kia lật đến thứ năm mươi trang tìm được đệ thập đi nội dung cùng lạc phàm nói giống nhau như lúc một chữ đều không có sai lạc phàm vô vô bở vai của nàng mặt mỉm cười không muốn chấn kinh cũng đừng hoài nghi đây chính là thiên tài cùng người bình thường ở giữa khác nhau mặc dù tu luyện giả không cách nào đọc nhanh như gió nhưng ta không là bình thường tu c h â n giả k h ô người, người p nhìn kêu ba quyển sách hẳn là cũng biết điều khác trọng yếu nhất không phải thiên phú cũng không phải kỹ nghệ mà là kiên nhẫn chỉ có có được sắc mải thành kim kiên nhẫn cùng nghị lực mới có thể tại nơi này cái nghề bên trong nhập môn mà ngươi không có cái này bởi vì ngươi căn bản là không tĩnh tâm được đi xem kia ba quyển sách lạc phàm sửng sốt một chút chính mình giống như thật quá chỉ vì cái trước mắt đây cũng là hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất nếu không phải tạ hình nhi đề điểm hắn căn bản cũng không có ý thức được chính mình vấn đề xuất hiện ở nơi nào tạ ơn cảm ơn ngươi một câu tỉnh lại người trong n ộ n g lạc phàm chăm chú nhìn nàng nếu như ngươi không chê ta nguyện ý cho ngươi làm ấm dưỡng thậm chí lấy thân báo đáp ngươi chính là tên hôn đản a tạ hình nhi muốn khóc vì cái gì c à n tạ người khác lúc còn tại đùa nghịch lưu manh ngươi dạng này thật rất không có thành ý lạc phàm hỏi ngược lại ta đều nguyện ý cho ngươi làm ấp dường còn nhìn không ra thành ý của ta sao ta đối với ngươi tâm n h ậ t nguyện chứng giám a nếu như ngươi không có ý tứ cũng không có việc gì chờ ngươi tắt đèn sau ta liền đi phòng ngươi nam nhân m à chủ động một điểm là hẳn là đây là một cái nam nhân không thể trốn tránh trách nhiệm chúng ta hẳn là lẫn nhau bao đoàn lẫn nhau sửa ấm cộng đồng vượt qua cái này từng cái dài rằng giặc trời đông dùng cái này đến ấm áp lẫn nhau cô tịch tâm linh để cái này đem dài đằng đắng chẳng phải băng lãnh ta hinh nhi vội vàng tiêu rừng đại ca ta sợ ngươi ta hy vọng hôm nay lời này chỉ có lần này dù sao ta là có bạn trai người nếu như lời này bị hắn nghe được hắn khẳng định sẽ hiểu lầm nàng trước đó cho rằng lạc phàm là cái không muốn mặt đăng độ tử bây giờ lại phát hiện gia hỏa này không chỉ có không muốn mặt hơn nữa còn là một cái không muốn mặt người trí thức rõ ràng là đùa nghịch lưu manh lại không khiến người ta cảm giác phản cảm có loại tiểu thanh tân cảm giác lạc phàm biểu lộ biến đổi a ngươi làm sao không nói sớm nếu là dạng này ta liền không nói a tạ hinh nhi hơi n h í u lên lông mày ngươi có ý tứ gì hinh nhi hắn là ai đột nhiên một đạo băng lanh thanh â m vang lên nghe được đạo thanh â m này tạ hinh nhi không khỏi giật cả mình vô ý thức xoay người sang chỗ khác liền gặp một người mặc tây trang màu đen thân cao một m tám người trẻ tuổi mặt không biểu tình đứng tại cửa thư phòng hắn giữ lại tóc hối cua hình dáng rõ ràng rất là x o á khí hàn đ ống làm sao ngươi tới rồi tạ hinh nhi trên mặt hiện lên một vẻ bối rối chi ý căn bản không nghĩ tới bạn trai của mình sẽ xuất hiện ở đây nàng bản thân còn nghĩ lấy tìm cơ hội giải thích một chút lạc phàm lai lịch có thể vạn vạn cũng không nghĩ tới hắn xuất hiện sớm như vậy mà lại còn nghe được lạc phàm vừa rồi kia lời nói chỉ nhìn trên mặt hắn biểu lộ liền biết hắn khẳng định hiểu lầm chính mình cùng lạc phàm quan hệ ta không đến như thế nào lại biết ngươi cùng nam nhân khác đang liếc mắt đưa tình hàn đông cố nén tức giận trong lòng cười hỏi một câu hiểu lầm đây là hiểu lầm ngươi nghe ta giải thích、ra. ta ta hinh nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ nàng không muốn để hàn đống hiểu lầm chính mình cùng lạc phàm quan hệ tới tới tới chính là chỗ này trước tiên đem nệm tử chuyển xuống tới đúng lúc này cổng chuyên đến một đạo lớn r ộ n g ngay sau đó liền gặp mấy cái đồ dùng trong nhà thành công nhân sách một cái giường đệm tiến vào t ứ hợp viện bên trong hàn đ ố n g cười ha ha nha đây là muốn ở c h u n g tiết tấu sao đây là muốn tại trong nhà người cho ta đội nón xanh tiết tấu a giải thích hiện tại ngươi còn như thế nào hướng ta giải thích thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là loại này không biết liêm sỉ nữ nhân con mẹ nó chứ cùng ngươi đàm hai năm yêu đương ngươi liên thủ đều không cho ta dát mà bây giờ lại cùng nam nhân khác trong nhà ở chúng ngươi thật là để ta lau mắt mà nhìn ta ta liền muốn biết cái này ma cả đ ô n g chỗ nào so với ta mạnh hơn hắn so ta đẹp trai không ra thế so ta ưu việt sao vì cái gì ngươi muốn lựa chọn hắn mà không phải ta nói đến đây biểu lộ trở nên dữ thợ t r ư ơ n g thiếu đồ vật đều đưa tới ngươi nhìn xem còn hài lòng không nô ưu hấp tấp ôm một đài một thể cơ máy tính chạy lên đến đây nhìn thấy nô ưu hàn đống không khỏi hít sâu một hơi ngoa tạo cái này hoàn cố là nam nhân kia tiểu đệ chương năm trăm năm mươi lăm thương thiên bất công hôm nay khí trời tốt ngày nắng nắng ấm cao chiếu thế nhưng là hắn đóng lại có loại cảm giác không rét mà run phảng phất rơi vào tháng chạp trời đông hầm băng đồng dạng trên thân cũng dâng lên nhất tầng thật dày da gà hắn coi như nằm mơ đều không nghĩ tới nô ưu cái này siêu cấp hoàn khố sẽ xuất hiện ở đây tại cái kia bị hắn mắng to không còn gì khác trước mặt nam nhân biểu hiện cung kính như thế thậm chí tự mình cho hắn đưa máy tính hắn thật không còn gì khác sao nếu như là dạng này thân là siêu cấp hoàn khố nô ưu như thế nào lại biểu hiện như thế cung kính như thế nào cam tâm làm tiểu đệ của hắn n g hàn ĩ đến n cái y h à đống rõ ràng nhận b i động động lúc h í này h mình h xuất i mới lấy lại tinh thần vội vàng tránh ra đường lạc phàm điểm điếu thuốc một mặt đạm mạc nhìn xem hàn đống kỳ thật ngươi nói đúng ta và n g ư ơ i căn bản là không có cách nào so biết tại sao không n g ư ơ i căn bản liền không có tư cách so với ta hàn đ ố n g nắm chặt xong quyền ngươi tại n ụ c nhã ta sao n ụ c nhã ngươi lạc phàm cười lắc đầu ngươi cho rằng ta sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm n ụ c nhã ngươi ngươi đánh giá quá cao chính mình chúng ta đi nhìn xem ảnh một hàn đ ố n g trùng điệp h ừ lạnh một tiếng sau đó tức hổn hển rời đi tứ hợp viện đều là ngươi làm hại hắn hiểu lầm ta ngươi thật là tên hốt đản tạ hinh nhiến răng nghiến lợi nhìn xem lạc phàm hận không thể bạo đánh cho hắn một trận lạc phàm ngửa mặt lên trời thở dài ai nông cạn nữ nhân a ta rõ ràng là cứu ngươi ngươi lại mắng ta là h ô n đ à n thiên lý thiên lý ở đâu a thương thiên bất công thương thiên bất công a ta hình nhi cười lạnh một tiếng ngươi đã cứu ta ngươi chừng nào thì đã cứu ta lạc phàm chăm chú nhìn nàng hỏi ngươi một vấn đề giữa phu t h ê ở c h u n g cái gì là trọng yếu nhất tín nhiệm tín nhiệm a h ắ n đống đối ngươi đều không có một chút xíu tín nhiệm nếu như sau khi kết hôn bởi vì một chút chuyện nhỏ để hắn đối ngươi sinh ra hoài nghi khi đó ngươi sẽ như thế nào là chịu nhục vẫn là lựa chọn kết thúc kia đoạn bi thảm hôn nhân nếu như là cái trước vậy ngươi đời này chẳng phải là sống quá h oan ồ rồi ngươi xứng đáng phụ m nữ bồi dưỡng sao xứng đáng bọn hắn đối ngươi trả giá sao trong bọn họ tâm khẳng định mười phần tự trách vì cái gì không có ngăn cản ngươi cùng với hà đống vậy sẽ trở thành bọn hắn đời này tiếc nuối lớn nhất ta lạc phàm nói tiếp nhưng nếu như ngươi lấy dũng khí cùng hắn ly hôn vậy ngươi liền trở thành một cái có kết hôn nữ nhân ta không có xem thường qua những cái kia ly dị nữ tính tương phản ta rất bội phục các nàng có thể quyết định bắt đầu nhất đoạn cuộc sống mới thế nhưng là ngươi quá ưu tú a ngươi nhất định đem tạ thị điêu khắc phát dương quang đại mà nếu như ngươi trở thành một cái nhị hôn nữ nhân ngươi xứng đáng phụ mẫu bồi dưỡng sao xứng đáng bọn hắn đối ngươi trả giá sao trong bọn họ tâm khẳng định mười phần tự trách vì cái gì không có ngăn cản ngươi cùng với hàn đống nếu không ngươi cũng sẽ không trở thành một cái có kết hôn nữ nhân vậy sẽ trở thành bọn hắn đời này tiếc nuối lớn nhất thậm chí buồn bực sầu não mà chết ta nô ưu ho nhẹ một tiếng ta cảm giác chứng thiếu nói rất có lý nô ưu kính sợ lạc phàm đúng thế xuất phát từ nội tâm kính sợ hắn nhưng bây giờ lại là đánh trong lòng bội phục hắn bội phục hắn chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượn bộ dáng rõ ràng để hàn đống hiểu lầm hắn cùng tạ hình nhi lại là biên ra một đống lớn nói dối đây là những này nói dối nghe vào căn bản là không có chút nào sơ hở tạ hình nhi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao nô ưu ngượng ngùng cười một tiếng ngươi phẩm ngươi tế phẩm có phải là cái này lý liền s o n g nói hướng về cổng đi tới tiếp tục đi vận chuyển đồ vật lạc phà n ữ trọng tâm trường nói ra người sống một thế có thể không cách nào nhận rõ chính mình nhưng nhất định phải nhận rõ ràng bên cạnh mình người bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết bọn họ có phải hay không thực tình vì muốn tốt cho ngươi không phải thật tâm suy nghĩ cho ngươi người bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng ngươi ngực đâm một đ a o ngươi có phải hay không cũng muốn đâm ta một đ a o ta hinh nhi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đối phương mặc dù lạc phàm nói rất có lý đây là hắn lại cảm giác đối phương có chút k h u ế t đại không lạc phàm lắc đầu ta không phải nghĩ đâm ngươi một đ a o ta là nghĩ đâm ngươi một g ậ y bốn ta hinh nhi liếc mắt sau đó hướng về bên ngoài đi tới lạc phàm lớn tiếng nói uy ngươi đây là đi đâu ngươi không phải muốn ăn bánh sủi c ả o sao không được ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn không mua nguyên liệu nấu ăn uống gió tây bắc sao tạ hình nhi cũng không quay đầu lại rất nhanh liền rời đi tiểu tiểu tứ hợp viện đem đ ồ vật buông xuống khiến cái này người vận chuyển đi lạc phàm hướng về nô ưu nói một câu sau đó hướng về phòng khách đi tới nô ưu hiểu ý theo sát quá khứ lạc phàm đóng cửa lại t ố t nô ưu khẩn trương tựa như là một tiểu đệ đồng dạng chứng thiếu không biết ngươi có dặn dò gì nô ưu túi đầu không lưng đứng tại lạc phàm trước mặt hắn không phải người ngu biết lạc phàm không có khả năng vô duyên vô cớ nâng đỡ chính mình lạc phàm cầm lấy phích nước nóng rót chén nước sau đó tùy ý ngồi tại gỗ đào trên ghế salon nghe nói ngươi tại ngô ra rất không được chào đón đúng nếu như không phải là bởi vì ta trước đó không nhận chào đón ta được đến viên kia h â n t r ư ơ n g sau cũng sẽ không như vậy phiêu nô ưu một mặt thẳng thắn hiện tại lạc phàm chính là chủ tử của hắn tại chủ tử trước mặt hắn khẳng định không dám có chỗ d i ấ u d i ế m kỳ thật ta còn có một cái tên khác lạc phàm kéo lên trong tay nóng hổi nước sôi nhìn xem nhật khí tùy ý biến nào sau đó biến mất không thấy gì nữa nô ưu không có hỏi nhiều cũng không dám hỏi mà là đang chờ đợi lạc phạm ta họ triệu gọi là triệu quyền một câu đơn giản lời nói giống như sấm xét giữa trời quang để nô ưu nháy mắt hoa đá trăm năm trước triệu ra công tử triệu quyền sao giờ khắc này hô hấp của hắn trở nên rồn rập lên đầu càng là ông ông tác hưởng người bình thường khả năng liên tưởng không đến triệu quyền là ai có thể hắn ngay lập tức liền liên tưởng đến mặc dù triệu quyền đã chết nhiều năm có thể người trước mặt này căn bản cũng không phải là người bình thường a nhất là hắn tối hôm qua còn được đến khối kia triệu ra bảo vật gia truyền hắn vô cùng có khả năng chính là trăm năm trước cái này siêu cấp hoàn khố lạc phàm vui mừng cười cũng không tệ lắm không nghĩ tới trăm năm về sau còn có người nhớ kỹ ta tên hoàn khố tử lệ này chứng thiếu không triệu thiếu ta tuy là người nhà họ nô đây là ta thật không có làm qua chuyện phạm pháp a còn mời ngài đại nhân có đại lượng thả ta một con đường sống được không nô y ê u dọa đến thân thể run lệ bẩy hắn biết đối phương là vì báo thù mà đến cho nên hắn còn không muốn chết lạc phàm bình tĩnh nhìn hắn nếu như ta muốn giết người ngươi bây giờ còn có thể đứng trước mặt ta sao nô ưu vô ý thức nuốt nước miếng một cái khẩn trương hỏi không biết triệu thiếu có gì phân phó t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu ngươi là một kẻ c ạ t bã lạc phàm lầm đầu nhìn hắn lên mắt ngươi hẳn phải biết ta muốn như thế nào a nô ưu mặt mũi tràn đầy khẩn trương báo thủ lạc phàm năm đó ta bị gian nhân làm hại nhiễm lên n h a phiến sau đó từng bước một để triệu ra đi hướng diệt vong thù này phải báo nô u nói thiếu nợ thì trả tiền giết người thì lên mạng triệu thiếu nói cực phải thu này phải báo tuy nói sinh ý trận như là chiến trường ngươi không chết thì là ta vong thế nhưng là tiêu diệt đối thủ hẳn là dùng quang minh chính đại thủ đoạn mà không phải dùng một số vi phạm đạo nghĩa giang hồ phương pháp người bình thường có lẽ không biết triệu ra là như thế nào diệt vong thế nhưng là thân là ngô gia đệ tử hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua kia đoạn chuyện cũ lạc pha mở miệng ngươi bây giờ tại ngô gia địa vị như thế nào nô ưu cung kính nói ra hồi triệu thứ ba lạc pha ngắt lời hắn ta hiện tại họ chương vâng nô ưu hồi chương thiếu Ta hiện lạc phàm giết giết ư ờ thừa k m chết có nhiều ngăn cản ngươi đoạt quyền người giết tới để người nhà họ ngô đối với ngài tin phục ca nguyện giao ra đại quyền mới thôi nô mặt biến. Hắn mặc dù là hoàng khố, nhưng lại không có làm qua chuyện phạm pháp bây giờ để hắn giết người đây đối với hắn đến nói là khó mà làm được lạc phàm thanh â m vang lên ba ngày cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc chuyện này nếu như không có cho ta một câu trả lời hài lòng ta không ngại nâng đỡ người khác tốt nô ưu một lời đáp ứng hắn cũng không biết mình liệu có thể vượt qua nội tâm sợ hãi đây là hắn cũng muốn hết sức tranh thủ một chút sau một tiếng nô ưu cùng độ dùng trong nhà thành công nhân lần lượt rời đi gian phòng bên trong cũng đều lắp đặt điều hòa không khí ta hinh nhi tại trong phòng bếp bận rộn gói bánh sủi tạo v ề phân lạc phàm thì là cầm một bản tạ tồn hoa năm đó bất ký từng tờ từng tờ chậm rãi lớp nhìn xem ảnh một điêu khắc chia làm rất nhiều loại thạch điêu m ộ t điêu khắc ngọc điêu chạm khắc ngả voi v â n v â n mỗi một loại điêu khắc đều có không giống nhau kỹ nghệ nhưng bách biến không rời kỳ tông đ i ê u k h ắ c chân chính ý nghĩa chính là giao phó một cái bình thường vật phẩm linh hồn để nó biến phải sinh động như thật mà muốn đang điêu khắc một chuyến này có thành tựu chỉ ít cần hai ba mươi năm lắng động cùng học tập cũng chính bởi vì dạng này cực ít có người xử lý điêu khắc cái nghề này mặc dù trên thị trường có rất nhiều điêu khắc tác phẩm có thể phần lớn đều là cơ khí điêu khắc tên gọi tắt cơ điêu cơ khí điêu khắc tác phẩm cố nhiên rất không tệ nhưng so với thủ công điêu khắc đến nói cực kỳ thiếu khuyết chính là thần vận mà có thể điêu khắc xuất cụ có thần vận tác phẩm k i a tuyệt đối chính mình phải có ba mươi năm trở lên công lực có thể được người xưng là đại sư đương nhiên nếu quả thật muốn để tác phẩm bị đại chúng tán thành cùng tôn sùng thiên công thưởng là cân nhắc cọc lắm thiên công thưởng là ngọc điêu rơi lớn nhất vinh dự cho đến tận này Trong nước từng nước chiếm đ ư ợ c c á i này n v i hại dự bất bảy quá n g ư cây n gậy ư i chính là bắt o à n xứng đầu n g đại sư. tạ hình nhi cởi ư lên ha hả không che giấu chút nào đối lạc phàm khinh bỉ ngươi thật coi là t h i ê n công thưởng là nhà trẻ tổ chức ca hát giải thi đấu không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy thiên công thưởng cách mỗi ba năm tổ chức một lần đây là ngọc điêu giới một lần t h ị n h hội dù là ngươi có tiền có quan hệ cũng không có khả năng âm thầm thao tác còn có ngươi bây giờ đều không có nhập môn liền vọng tưởng đi tham gia thiên công thưởng ngươi một bước này b ư ớ c phải không khỏi quá nhanh chân đi đừng nói là ngươi cho dù là ta cũng không dám nói có thể đoạt được thiên công thưởng thậm chí ngay cả chuẩn bị tuyển danh sách đều không thể đi vào như cùng ngươi nói ban dạy ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh cái này cần dài dằng d ạ c lắm đọng lạc phàm đ ú n g v a i làm người phải có mộng tưởng không phải sao nếu như thiên phú của ngươi không tệ bốn mươi năm về sau ngươi có lẽ có thể đoạt được thiên công thưởng cũng chỉ là có lẽ tạ hình nhi cười cười lạc phàm cảm giác ngươi đang chất vấn ta năng lực tạ hình nhi liếp mắt đại ca không phải ta đang chất vấn ngươi năng lực mà là điêu khắc không có ngươi t r o n g tưởng tượng đơn giản như vậy điều khác cần khi còn bé liền bồi dưỡng sáu đến tám tuổi là tốt nhất tuổi trẻ mà bây giờ ngươi đã bỏ lỡ học tập điêu khắc thời cơ tốt nhất dù là thiên phú chắc tuyệt cũng không có khả năng có thành tựu quá lớn đoạt được thiên công thưởng ha ha nói đến đây nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ hiện tại là ban ngày không ai có thể tước đoạt ngươi làm nằm mơ ban ngày tư cách lạc phàm nằm mơ ban ngày chia làm rất nhiều loại tạ hình nhi hơi nhũ lên lông mày t h như lạc phàm nhũ mày t h như cùng ngươi tại vừa mua giường đôi bên trên phát sinh một số không thể miêu tả tình tiết tạ hình nhi nghiêm mặt nói nếu như ngươi lại không biết xấu h ổ như vậy, vậy ta liền tức giận ta liền một mực ngươi rõ ràng là một cái tu l u y giả làm sao không biết xấu h ầ như vậy như ngươi loại này tính cách làm sao có thể trở thành tường giả lạc phàm háng dọn một cái kỳ thật ta là một cái thải âm đạo tặc ngươi hiểu được may hắn là lạc phàm không phải triệu quyền nếu như là triệu quyền đặc hữu tính cách đêm qua hắn liền đã cùng tạ hình nhi phát sinh loại kia không thể miêu tả tình tiết hiện tại cũng chỉ là đánh một chút miệng pháo m à thôi loại tính cách này chuyển biến tại lạc phàm năng lực tiếp nhận phạm vi bên trong kỳ thật ngươi là một kẻ cặn bã mới đúng tạ hình nhi không cao hứng lầm bầm một câu sau đó không để ý tới lạc phàm đem cái cuối cùng bánh sủi cào gói xong sau đó nấu nước đun nước sủi cào một lát sau hai bàn nóng hôi hổi r a u hẹ miếng trứng gà bánh sủi cào liền ra nổi dính vào một số hương giấm thậm chí không cần bất kỳ phối đồ ăn dừng lại nóng hổi bánh sủi cào để lạc phàm có một tia ra cảm giác dù sao lần trước nước ăn sủi cào trước vẫn là tại duyệt c h â u khi đó dị tộc còn không có quy mô xâm lấn địa cầu khi đó thân nhân cũng còn k h ỏ e mạnh mà bây giờ cảnh con người mất hắn cũng không phải đã từng hắn hắn rất tưởng niệm những cái kia qua đời thân nhân tất cả tưởng niệm đều giấu tại trong lòng không người có thể chia sẻ loại kia tương tư c h i tình thống khổ khó quên khiến người ta cảm thấy không hiểu thương cảm người đang suy nghĩ gì làm sao cảm giác người giống như là biến thành người khác đồng dạng ngay tại rửa chén tạ hình nhi nhạy cảm phát hiện lạc phàm cảm xúc có chút biến hóa trở nên thâm trầm rất nhiều mặc dù nàng không thích lạc phàm miệng lươi chân tru nhưng nàng càng không thích loại này thâm trầm bộ dáng lạc phàm lấy lại tinh thần trong mắt lóe lên một vòng kiên định quan mang dạy ta điêu khắc đi ngay tại lúc này chương năm trăm năm mươi bảy đây là cái q u á gì đi tạ hinh nhi sảng khoái đáp ứng xoát xong bát sau mang theo lạc p h ạ m đi vào phòng làm việc nơi đó có hai cái làm bằng gỗ giá sách phía trên trưng bày một số điêu khắc dùng công cụ còn có một chút bút vẽ nơi này có một ít ngọc thạch ngươi có thể tự mình chiếc cấu tứ hạ đề tài sau đó dùng bút vẽ miêu tả đưa ra hình sau đó đang tiến hành điều k h ắ c tạ hinh nhi nói đưa cho lạc p h ạ m một thanh chạy bằng điện đao khắc lạc p h ạ m hơi n h í u lên lông mày dùng chạy bằng điện đao khắc tiến hành điều khác tại hắn trong trí nhớ vị lão nhân kia thế nhưng là dùng cực kỳ đơn giản đao khắc dùng tay điêu khắc tạ hinh nhi hỏi ngược lại. chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tay không điều khắc sao loại kia phương pháp đã sớm bị đào thải dù sao như thế không chỉ có lãng phí thời gian mà lại đối b ắ p thịt có đặc biệt cao yêu cầu hiện nay chúng ta trong nước những cái kia thợ đ i ề u khắc đều áp dụng loại này chạy bằng điện đao khắc sử dụng rất thuận tiện b ấ t lúc cũng dùng ít sức lạc phàm lắc đầu trước ngươi còn nói đ i ề u khắc cần dùng tâm dùng tâm đi tạo hình n g mà thô bây giờ lại nói dùng chạy bằng điện đao khắc đỡ tốn thời gian công sức ngươi không cảm giác tự mâu thuẫn sao ta hinh nhi nhất miệng ta không có cảm giác được tự mâu thuẫn ta chỉ là cảm giác ngươi tại tranh cãi lạc phàm ta vẫn là dùng phổ thông đao khắc đi tùy ngươi lạc ta h ì n h nhi tại giá sách dưới đáy tìm ra một cái hộp gỗ bên trong trưng bày hơn mười khác biệt quy cách đao khắc đây là ta khi còn bé đã dùng qua đao khắc bất quá vô dụng quá nhiều lần ngươi nếu làm ấn dụng tặng cho ngươi tốt nàng xem như nhìn ra lạc phàm căn bản cũng không phải là vì học tập điều khắc mà tới bởi vì thái độ của hắn cũng không phải là rất đ o a n chính lạc phàm nhìn về phía trong ngõ nhỏ kia mấy khối lớn nhỏ không đều ngọc thô có thanh ngọc cũng có hòa điền ngọc hắn không hiểu ngọc cũng không tiếp xúc qua bất quá kia mấy khối ngọc thạch phía trên đều có rất nhiều vết rách nhìn qua rất là giá rẻ g á n g vẻ một chút cũng không có chân như bôi dầu con t r ạ c h lạp phàm nhìn về phía tạ hình nhi không có tốt một chút ngọc thạch sao tạ hình nhi liếp mắt tốt ngọc bất điêu a đại ca thế nhưng là những ngọc thạch này chất lượng cũng quá kém đi ta căn bản là không thể nào vào tay a lạp phàm cũng biết tốt ngọc bất điêu đạo lý dù sao trước đó nhìn qua kia mấy quyển sách bên trong đều nói qua xem ảnh một thế nhưng là trước mặt cái này mấy khối ngọc thạch phẩm chất thật rất kém cỏi khu k u ta đây không phải nghèo a ta hình nhi trên mặt lộ ra một tia xấu hổ nàng thu nhập cũng không cao căn bản liền không có tiền đi mua phẩm chất cao ngọc thạch tiếng nói nhất c h u y ệ n nàng nghiêm túc nói ra điêu khắc tựa như là đang vẽ tranh dùng sạch sẽ ngọc thạch điêu khắc cố nhiên đơn giản nhưng lại không khảo nghiệm năng lực mà dùng loại này so sánh bẩn ngọc thạch tiến hành điêu khắc là một kiện m ư ờ i phần khảo nghiệm năng lực sự tình ân đúng vậy ngươi tùy tiện chọn một tiến hành nếm thử đi nói đến đây mặt của nàng hồng mặc dù nàng nói rất có lý thế nhưng là nàng lại là có điểm tâm hư lạc phàm thuận tay cầm lên một khối to bằng đầu nắm tay phía trên tràn đầy màu đen thạch ban thanh ngọc ngọc thạch cũng không hợp quy tắc gập đền rất khó hạ thủ ta hinh nhi nói thay cái khác đi khối ngọc thạch này là áp đáy hòm đồ vật tại ta thái ra ra kia b ố i lưu truyền đến nay liền ngay cả lão nhân gia ông ta cũng không biết như thế nào tạo hình ta cảm giác khối ngọc thạch này liền rất tốt lạc phàm l ặ n g lặng nhìn c h ầ m c h ầ m khối này thanh ngọc mặc dù là thanh ngọc thế nhưng làm màu xanh ngọc thịt cũng không nhiều chỉ có khoảng một năm m ba xanh ba lạc phàm trong đầu không khỏi nghĩ đến lai、like、côn ca đại thanh niu mười lăm năm trước côn lôn sơn nhất chiến hắn lựa chọn linh hồn tự bạo phương thức thành công bảo trụ mười người kia thành thánh một mặt kia hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được ta biết điêu khắc cái gì trên mặt hắn nổi lên một k i a nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn muốn điêu khắc một cái đại thanh niu dùng cái này đến nhớ lại hắn người điêu đi ta đi ngủ cái ngủ c h ư a tạ h i n h nhi lười biếng mở rộng hạ hai tay sau đó hướng về phòng ngủ đi tới lạc phàm căn bản liền không có chú ý tới tạ hình nhi là cái gì thời gian rời đi mà là tại hồi tưởng đến cùng đại thanh hưu sinh hoạt chung một chỗ từng ly từng tí nó rất sắc mà lại rất hố nhưng cái này đều không thể ảnh hưởng nó tại lạc phàm trong suy nghĩ địa vị nhất là khẳng khái hy sinh hình ảnh như là một cái nung đỏ là cấn thật sâu khắc ở nội tâm của hắn chỗ xấu nhất hắn tin tưởng nếu có kiếp sau cũng sẽ không lãng quên một m à n kia hắn muốn điêu khắc ra một cái anh vĩ bất phàm đại thanh hưu những cái kia màu đen ngọc ra hoàn toàn có thể điêu khắc thành một đoá mây đen nó chân đạp mây đen n ử a mặt lên trời thét dài một màn kia chỉ là n g ấ m lại liền rất ba khí nghĩ đến cái này lạc phàm trực tiếp cầm lấy b ú t vẽ dựa theo suy nghĩ trong lòng bắt đầu hội họa có thể là đại thanh mưu trong lòng hắn có trí nhớ khắc sâu hắn thậm chí không có sửa chữa liền vẽ ra trong đầu cấu tứ cái này hình ảnh sau đó hắn cầm giữ tu vi của mình đúng thế lạc phàm hiện tại là thánh nhân lực lớn vô cùng cứng rắn ngọc thạch trong tay hắn cùng bùn đất đồng dạng có thể tùy tiện đem nó bóp nát cho nên dùng phổ thông đao khắc điêu khắc với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó đây là hắn không muốn dạng này chính như tạ hinh nhi lời nói tâm tình của hắn không đứng đ á n hắn muốn dùng người bình thường thân phận đi điêu khắc cái này tác phẩm chỉ có dạng này mới có thể ổn định lại tâm thần mới có thể điêu khắc ra tốt tác phẩm đồng thời nhận rõ bản tâm của mình ngọc thạch rất cứng giang cầm tu vi sau lạc phàm bắt đầu điêu khắc cũng rất phí sức đây là hắn lại rất hưởng thụ loại cảm giác này đây đối với hắn đến nói cũng là một kiện rất có tính khiêu chiến sự tình nhất là đao khắc tại trên ngọc thạch sẽ qua phát ra tiếng cọ sát trói t a i loại kia thanh em đối với hắn mà nói như là tiếng trời theo thời gian trôi qua cổ tay phải của hắn đều truyền đến tê dại một hồi cảm giác bất quá nhìn xem đại thanh mưu dáng vẻ xuất hiện tại trên ngọc thạch trong lòng của hắn vẫn là dâng lên một trận cảm giác thành t ự u dùng phổ thông đao khắc điêu khắc là một kiện rất cật lực sự tình nhưng lại có một cái ưu thế là chạy bằng điện đao khắc so ra kém truyền thống đao khắc có thể dùng ít nhất trình tự phát họa ra một cái vật phẩm hình dạng chạy bằng điện đao khắc lại khó mà làm được bởi vì lần đầu điêu khắc lạc phàm cũng không có nắm giữ mảy may kỹ nghệ cho nên điêu khắc ra tác phẩm hơi có vẻ lạnh ạ t nhìn qua có chút cứng áp bất quá hắn lại rất hài lòng tác phẩm của mình cũng không tệ lắm lạc phàm thổi thổi trên tay vợ ra phi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung nhất là đại thanh l ư u nhìn qua cũng không phải là đặc biệt c ư ờ n g tráng đây là hắn lại điêu khắc ra hắn thần vận càng xem càng giống người còn tại điêu khắc đúng lúc này vừa mới tỉnh ngủ ngủ chưa tạ hình nhi đi tới h i ệ n nhiên không nghĩ tới lạc phàm có thể kiên trì dù sao nàng cái này ngủ một giấc dài đến hơn hai giờ bình thường người ai có thể tĩnh tọa lâu như vậy trong tay ngươi đây là cái gì nàng trợt phát hiện lạc phàm trong tay khối kia ngọc thạch không khỏi giật nảy cả mình ta dựa vào cái này sẽ không phải là người đ i ề u khắc ra à lạc phàm niết miệng lên không phải ta là người sao có phải là ta cảm giác rất lợi hại rất có đ i ề u khắc thiên phú không ta không phải ý tứ này tạ hinh nhi nói ý của ta là người đ i ề u khắc đây là cái quái gì chương năm trăm năm mươi tám đánh mặt tới quá nhanh tựa như vòi rồng ta đ i ề u khắc chẳng lẽ không tốt sao lạc phàm rất không quen nhìn nàng kia chẳng thèm ngó tới biểu lộ tạ hinh nhi ho nhẹ một tiếng ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy lợi dụng đao khắc đem khối ngọc thạch này điêu khắc thành hình điểm này rất không thể tưởng tượng nổi ta cũng không cho phủ nhận có thể điều kiện tiên quyết là n g ư ơ i điêu khắc đây là cái gì a cũng may mắn đây chỉ là một khối phổ thông tài năng nếu như là giá trị hơn vạn ngọc thạch vậy ngươi đã thành công hủy hắn l ạ c phàm ta cảm giác chính mình điêu khắc rất tốt ta hinh nhi bất đắc dĩ lắc đầu ngươi đây chính là cưỡng tốt và không tốt ta chẳng lẽ không nhìn ra được sao không nên quên ta thế nhưng là chuyên nghiệp ngươi n g ọ nó ngươi điêu khắc đây là cái gì lạp phàm móc ra thuốc lá điểm một chi ngươi nhìn xem như cái gì ta hinh nhi mặt mũi tràn đầy hầu nghi nhìn thoáng quan yêu ma vương lạc phàm cười hít một hơi thuốc lá ngươi lại nhìn kỹ ta hinh nhi nhìn chăm chú quan sát bình tĩnh đôi mắt phát sinh biến hóa rõ ràng để lộ ra một tia c h ấ n kinh sau đó biến thành không thể tưởng tượng nổi đây quả thật là ngươi điều khắc sao vì cái gì thứ này càng xem cảm giác càng giống như là nhất đồng yêu ta hinh nhi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem lạc phàm lạc phàm ngươi không phải mới vừa ghét bỏ ta hỏi ta điêu khắc cái quái gì a ta hinh nhi vô ý thức nuốt nước miếng một cái quá bất khả tư nghị ta gặp qua rất nhiều ngọc điêu tác phẩm những cái kia tác phẩm đều rất sinh động nhìn qua sinh động như thật đều cho người ta một loại sang h è n cùng hưởng cảm giác có thể ngươi cái này tác phẩm lại cho người ta cảm giác không giống nhau mới nhìn rất là bình thường có thể càng xem liền càng cho người ta một loại sống tới cảm giác nhất là những cái kia màu đen x i n h đẹp điêu đây cũng là tầng mây a thật giống a nhìn qua tựa như là nổi bồng b ề n giữa không trung đồng dạng không thể tưởng tượng nổi quá bất khả tư nghị nàng liên tục lấy làm kỳ không che giấu chút nào nội tâm ca ngợi chi ý phải biết rất nhiều thứ nhìn qua liền càng phát ra cảm giác cùng trong suy nghĩ tưởng tượng vật kia không giống thì như văn tự c h ậ m nhìn chính là cái trước kia có thể chăm chú nhìn lâu liền sẽ phát hiện cùng trong lòng cái này văn tự có rất lớn khác nhau lạc phàm cười hỏi thơm hay không xem ảnh một tạ huynh nhi lộ ra vẻ lúng túng chi ý nhưng vẫn là nói thật là thơm nàng rất phiền muộn cảm giác đánh mặt tới quá nhanh tựa như vòi rồng lạc phàm háng r ộ n g một cái cái này tác phẩm có thể hay không tham gia thiên công thưởng đồng thời đoạt giải quán quân ách không thể tạ huynh nhi nói n g ư ơ i cái này tác phẩm cùng người bình thường tác phẩm khác biệt nhìn nó cần phải có rất cao cánh cửa còn có điểm trọng yếu nhất cái này tác phẩm thể tích quá nhỏ không phù hợp thiên công t h ư ờ n g dự thi tiêu chuẩn dù sao càng nhỏ tác phẩm bắt đầu điêu khắc liền càng dễ dàng chạm khắc ngả voi ngoại trừ nếu như ngươi thật muốn tham gia thiên công t h ư ờ n g có thể thử nghiệm tìm kiếm một cái khối lớn ngọc thạch từ đó tiến hành điêu khắc ta không dám nói ngươi có thể đoạt giải quán quân đây là dùng như ngươi loại này phong cách đ ế nói nhập vây vẫn là có khả năng điều kiện tiên quyết là phải có cái này tác phẩm tiêu chuẩn mới đầu nàng không tin lạc p h ạ m có thể điêu khắc ra cái gì ra dáng tác phẩm hiện tại nàng tin hắn hôm nay mới học điêu khắc liền có thể điêu khắc ra loại này tác phẩm thật sự có thiên phú cực cao tạ tiểu thư có ở nhà không một đạo thanh âm khách khí vang lên lý tiên sinh ngươi làm sao lại đến ta chỗ này nhìn thấy cái này hầu phục dày ra t r u n g nhân nhân tạ hinh nhi vội vàng đi ra phòng làm việc đối phương nhìn qua không đến năm mươi tuổi mang theo mắt kiếng g ọ c vàng cho người ta một loại hào h ò a phong nhã cảm giác sau lưng thì là đi theo một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi trong ngực ôm một cái vương b ư ớ t hộp gấm lý khánh kiệt khách khí nói ra lần này tới là nghĩ đến xin ngài giúp bận b i ể u điêu khắc một kiện tác phẩm là như vậy gia phụ còn có mấy ngày liền muốn qua đại thọ tám mươi tuổi hai năm này mười phần thích ngọc điêu cho nên nghĩ làm phiền ngươi vì gia phụ điêu khắc một kiện tác phẩm nói hướng sau lưng người trẻ tuổi nháy mắt ra d ấ u người trẻ tuổi lúc này mở ra trong ngực hộp gấm kia là một khối cao chừng khoảng hai mươi cm độ dày càng có hơn mười cm hình bầu g ụ c ngọc thạch ngọc thạch gánh nhuận có ánh sáng một phần ba da là đỏ thâm sắc khối ngọc thạch này trên thân không có bất kỳ cái gì lỗ hổng cùng vết rách có giá trị không nhỏ lý tiên sinh n g ư ơ i tính dùng khối này tài năng điều khác sao bởi vì cái gọi là tốt ngọc bất điêu đây quả thực là phí của trời a ta hinh nhi d ở khóc d ở cười nàng là ngọc điêu giới người một mực tại chú ý ngọc thạch giá cả cùng đi hướng biết rõ khối này tài năng giá cả khối này tài năng một tháng trước bị người hoa sáu trăm vạn giá cả mua xuống đổi mới ung châu ngọc thạch giá sau cùng số một lý khánh kiệt nói ai ta cũng biết tốt ngọc bất điêu đạo lý thế nhưng là lão gia tử lại nghĩ đến có người có thể đưa nó điêu khắc thành một kiện khoáng thế k ế tác t có thể chuyển thế cái chủng loại kia t a hinh nhi hỏi vậy ngài nghĩ điêu khắc thành loại nào phong cách lý khánh kiệt nói dùng mười lăm năm trước thánh nhân c h i chiến làm chủ đề đi điêu khắc một kiện có ma h u y ễ n sắc thái tác phẩm lão nhân ra ông ta mười phần hướng tới năm đó kia đoạn tuyến nguyệt nghĩ đến có thể bảo tồn vĩnh cửu nếu như là dạng này ngươi có thể nhìn xem trong tay của ta cái này tác phẩm lạc phàm thanh â m vang lên lý khánh kiệt nhìn về phía trong tay hắn khối kia màu đen ngọc thạch mỉm cười h y này nói ra không có ý tứ ngươi cái này tác phẩm cùng trong lòng ta thuật cầu không hợp một khối sơn đen mà đen tài năng mà thôi thật sự cho rằng là b o bối rồi lý khánh kiệt sau lưng người trẻ tuổi một mặt k i n h thường biểu lộ lý khánh kiệt hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái sau đó một mặt tay náy nhìn về phía lạc phàm không có ý tứ khuyển tử tuổi nhỏ vô lễ ta thay hắn xin lỗi ngươi lý tiên sinh ngươi không ngại nghiêm túc nhìn một chút món kia tác phẩm ta hinh nhi nói cái này tác phẩm chủ đề phù hợp ngươi thuật cầu về phần cái này tác phẩm điều khắc chính là cái gì ta chưa hết mất quá nhiều lộ ra ngươi sau khi xem tự có đáp án mặc dù thể tích rất nhỏ nhưng ta cảm giác chạm trổ vẫn là rất tốt rất đặc biệt người hẳn sẽ thích lý khánh kiệt hơi nhũ lên lông mày giờ khắc này hắn không khỏi đối tạ hình nhi năng lực cảm thấy hoài nghi đây chẳng qua là một kiện rất không đáng chú ý đen thui tác phẩm nàng vậy mà nói mình sẽ thích chính mình thẩm mỹ thật kém như vậy sao trong lúc nhất thời hắn đều có chút hối hận đến tạ hình nhi phòng làm việc vẹn vẹn là nàng cho mình để cử cái này tác phẩm liền có thể nhìn ra năng lực của nàng rất bình thường chính mình đem khối này tài năng cho nàng khẳng định sẽ bị nó trả đạm nghĩ đến cái này hắn không khỏi cảm thấy tiếp cận ngọc điêu giới tiếng tăm lừng l ấ y tạ thị điêu khắc cuối cùng muốn xa vào tại lịch sử sông dài quần c u ộ n bên trong a đây là ngọc điêu cất giữ kẻ yêu thích một tổn thất lớn cũng là dân tộc văn hóa thiếu thốn mặc dù đối tạ hình nhi năng lực sinh ra chất vấn đây là hắn tố dưỡng vẫn là rất tốt hắn cười cười đã tạ tiểu thư nói như vậy vậy ta khẳng định phải hảo hảo thưởng thức một chút nói hướng về lạc phàm đi tới mà hắn càng đem trong tay nguyên liệu đó tử đưa cho đối phương lý khánh kiệt tiếp nhận nguyên liệu đó tử chậm rãi xoay chuyển khi hắn nhìn thấy khối kia màu xanh chất ngọc xuất hiện đồ án về sau hơi n h í u lên lông mày cái này đồ án giống như là có thần kỳ ma lực đồng dạng trực tiếp hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt theo thời gian trôi qua trên người hắn dâng lên nhất tầng thật dày da gà t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín ra trên trời ngọc điêu thần thật thần kỳ a lý khánh kiệt một mặt khiếp sợ nhìn xem trong tay cái này điều kiện thứ này quả thực tựa như là sống đồng dạng không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi cái này mẹ hắn thật là điêu k ắ c ra đồ vật sao tạ hinh nhi sớm đã ngờ tới phản ứng của đối phương dù sao hắn cũng coi là hiểu được đ i ề u k h á c có nhất định nhãn lực tình cha tại sao ta cảm giác khối này tài năng rất bình thường t ự a n h ư là tiểu hài tử vẽ xấu chi tác lý khánh kiệt nhi tử lý phong cao mày hắn nhìn mấy nhãn cũng không năng nhìn thấy cái này tác phẩm c h â bất phàm người biết cái gì lý khánh kiệt nói cái này tác phẩm có rất cao tạo nghệ dụng tâm đi phẩm chậm giải phẩm t ự a n h ư là mao đài cùng lão bạch làm khác nhau đồng dạng người bình thường phẩm t i ể u căn bản không phát hiện được cả hai khác nhau thế nhưng là chân chính phẩm thự người vẹn vẹn là nghe mùi rượu liền có thể cảm nhận được giữa hai bên khác nhau ở đâu nói đến đây nhìn về phía l ạ c phàm không biết tiểu huynh đệ s ư n g hô như thế nào cái này tác phẩm thế nhưng là trải qua tay của ngài điêu khắc mà thành gọi ta trương dũng liền có thể l ạ c phàm cũng không nói đến tên thật nếu như nói ra bản thân kiếp này danh khí như vậy cái này tác phẩm liền không đáng tiền chuẩn xác mà nói tên của hắn cấp cho cái này ngọc điêu điêu khắc giá trị đã vượt xa hắn tự thân giá trị lý khánh kiệt nói trương huynh đệ xin thứ cho ta vừa rồi có mắt mà không thấy thái sơn ngươi cái này tác phẩm ta là thật tâm thích n g i ngài nói cái giá đi lạp phàm nghĩ, nghĩ nói đây là ta kiện thứ nhất tác phẩm ta cũng không biết hắn giá trị bao nhiêu tiền lý tiên sinh cảm giác hắn giá trị bao nhiêu tiền vậy kiện thứ nhất tác phẩm lý khánh kiệt trợn m ắ t hốc mồm nhìn xem hắn trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà ta hinh nhi nói lý tiên sinh thật sự là hắn là lần đầu tiên tiếp xúc điêu khắc hôm nay tiếp xúc đến mà lại cái này tác phẩm cũng là hắn vừa rồi điêu khắc ra tác phẩm tuổi trẻ tài cao thật là tuổi trẻ tài cao thiên phú dị bẩm a lý khánh kiệt nội tâm không cách nào bình tĩnh băng g à y ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh lời này vận dụng đến điêu khắc cái nghề này bên trong là tại chuẩn sắc cực kỳ đối phương tuổi còn trẻ lần đầu tiếp xúc điêu khắc liền có thể điêu khắc ra cái này tác phẩm tương lai thành tựu không thể đoán trước nhất là hắn cái này tác phẩm thậm chí còn khai sáng một cái tân lưu phái tương lai có được rất lớn trưởng thành không gian lạc phàm cho ra đi thích hợp ta liền bán hắn lý khánh kiệt nghĩ nghĩ nói hai trăm vạn lý phong không bình tĩnh cha người điên rồi sao hắn chỉ là một cái hạ người vô danh đừng nói là hắn liền xem như kia bảy vị thu hoạch được thiên công thưởng đại sư tác phẩm cũng đáng không được nhiều tiền như vậy à tạ hình nhi cũng có chút chấn kinh không nghĩ tới lý khánh kiệt sẽ cho ra giá cao như vậy cách xem ảnh một lý phong nói đúng ngang nhau kích thước điều kiện cho dù là bảy vị đại sư cấp tác phẩm cũng không đáng nhiều tiền như vậy l ạ c phàm lấy ra một điếu thuốc lá yên lặng đem n ó nhóm lửa cái giá tiền này thấp nghe được l ạ c phàm tạ hình nhi cùng lý phong đều chừng lớn hai mắt bọn hắn vốn cho rằng lý khánh kiệt cho giá cả liền rất cao nhưng lại không nghĩ tới lạc phàm vậy mà ghét bỏ cái giá tiền này cho thấp lạc phàm lý tiên sinh ta cái này tác phẩm thể tích mặc dù không lớn nhưng là dùng truyền thống đao khác từng đao từng đao rèn luyện ra mà lại đây là ta kiện thứ nhất tác phẩm cái này tác phẩm ý vị như thế nào ngươi hẳn phải bê ta nói đến đây hắn trở lại trong phòng làm việc thuận tay cầm lên một khối ngọc thạch cùng một thanh đao khác sau đó đao khắc xẹt qua ngọc thạch phía trên lưu lại một đạo thật sâu vết c ắ t ngoa tạo lý khánh kiệt trực tiếp bạo cái nói t ụ lúc trước hắn liền cảm giác cái này tác phẩm phong cách cùng thường nhân khác biệt hạ đao châu góc cạnh rõ ràng cái kia nghĩ đến vậy mà là dùng truyền thống đao khắc điêu khắc ra loại này truyền thống điêu khắc kỹ nghệ đã có rất ít người có thể trưởng không a hít sâu một hơi lý khánh t i ệ t nói năm trăm vạn góp cái số nguyên đi lạc phàm thuận miệng nói một ngàn vạn nếu như ngươi cảm giác cái này tác phẩm giá trị một ngàn vạn vậy ta liền đem nó bán cho ngươi lý phong ta cảm giác ngươi hẳn là đi đoạt tiền a lạc phàm cười nhúm vai công khai ghi giá đồ vật không tồn tại đoạt tiền nói chuyện tạ hình nhi nói bổ sung lý tiên sinh trương dũng sẽ đi tham gia thiên công thưởng cái này tác phẩm t a m lớn lý khánh kiệt một lời đáp ứng lý phong mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh cha một ngàn vạn mua cái này một cái điều kiện hắn thật giá trị nhiều tiền như vậy sao ta mặc dù không hiểu ngọc thạch thế nhưng là cái này tác phẩm ngọn nguồn liệu lại là phổ thông thanh ngọc hơn nữa còn là sơn liệu a loại này tài năng ở trên thị trường đến nói nhật thiên cũng liền mấy trăm g ố i tiền ngươi lại phải hao phí một ngàn vạn ngươi liền không sợ ra ra biết sau mắng ngươi sao ngươi liền không sợ mấy cái thuốc bá chế rêu ngươi sao ngươi liền không sợ bỏ lỡ vị trí t ổ n trưởng lý khánh kiệt nói tộc trưởng vị trí ta vô tâm tranh đoạt cũng không để ý ngươi mấy cái kia thúc bá chế dê ớ ra ra ngươi tuổi tác đã cao mà lại thân thể không tốt ta muốn làm chỉ là để lão nhân ra ông ta vui vẻ chỉ thế thôi lý phong n í t miệng ta cảm giác ngươi đem cái này ngọc điêu đưa cho hắn hắn không chỉ có sẽ không vui vẻ thậm chí còn có thể nổi trận lôi đình lý khánh kiệt không nói thêm gì trực tiếp viết một tờ chi phiếu đưa cho lạc phàm ta liền thích người sảng khoái lạc phàm cười thu qua chi phiếu kỳ thật hắn không thiếu tiền cũng không thích tiền sở dĩ muốn cái này một ngàn vạn suy cho cùng vẫn là muốn chứng minh một chút đại thanh n g u giá trị nếu như nó biết mình điêu khắc một cái nó bán một ngàn vạn nó khẳng định cũng sẽ thật cao hơn g à. thu hoạch được món kia đại thanh ngưu điêu khắc về sau lý khánh kiệt có loại như n h ặ t được trí bảo cảm giác sau đó cùng tạ hình nhi khách sáo hai câu mang theo nhi tử rời đi tạ hình nhi trong nhà đừng dầu di không vui sau khi lên xe lý khánh kiệt nhìn về phía nhi tử nói món lễ vật này ra ra ngươi khẳng định sẽ rất thích mặc dù hoa một ngàn vạn nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mắng ta là bại gia tử lý phong không hiểu hỏi vì cái gì lý khánh kiệt hỏi ngược lại có biết hay không một vị thư họa ra cùng thợ yêu khác lúc nào tác phẩm đáng tiền nhất sao lý phong đỉnh phong thời kỳ không lý khánh kiệt nói đáng tiền nhất chính là kiện thứ nhất tác phẩm cùng cuối cùng một kiện tác phẩm bởi vì cái này hai kiện tác phẩm là không thể phòng chế mặc dù trương dũng hiện tại không có tiếng t ă m gì nhưng ta tin tưởng lần này thiên công thượng khẳng định sẽ rực rỡ hào quang danh k h í thậm chí sẽ siêu việt mặt khác bảy vị đại sư dù sao hắn khai sáng một cái tân lưu phái mà lại là áp dụng cổ lao đao khắc điêu khắc m ặ thành đây là những người khác không cách nào so sánh tăng thêm hắn hiện tại rất trẻ trung tuổi còn trẻ liền có loại này kỹ nghệ tương lai thành tựu thật không cách nào tưởng tượng cái này tác phẩm tăng giá trị không gian là to lớn vô tận nhất là chờ hắn sau khi chết cái này tác phẩm giá cả càng sẽ tiêu t h ă n g đến một cái khó có thể tưởng tượng số lượng lý phong thoải mái lẩm bẩm nói thật hy vọng hắn nhanh lên chết ta chương năm trăm sáu mươi năm trăm sáu mươi cặn bã nam bên trong cặn bã nam chi phiếu ngươi thu đi lạc phàm trực tiếp đem tấm kia giá trị một ngàn vạn chi phiếu cho tạ hình nhi cho ta tạ h i n h nhi chấn kinh đến nàng đời này đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy l ạ c phàm ta dùng ngươi ngọc thạch cùng đao khắc tiến hành sáng tác chỗ tiền kiếm được khẳng định phải cho n g ư ơ i a cái này giống như không có vấn đề gì chứ tạ h i n h nhi vô ý thức nuốt nước miếng một cái có thể lại là đi qua hai tay của n g ư ơ i điều khắc ra tác phẩm là n g ư ơ i giao phó khối kia ngọc thạch linh hồn a ta điểm ấy chi phí căn bản là không đủ nói đến nếu như ngươi cảm giác băn khoăn liền xem như là ta bao nuôi người phí tồn đi lạp phàm đưa cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt tạ hình nhi liếp mắt do dự một chút nói số tiền kia liền xem như là ta mượn người à chờ ta có sẽ trả lại cho ngươi nàng hiện tại rất nghèo nghèo đến căn bản mua không nổi tốt một chút ngọc thạch đi tham gia thiên công thưởng mà bây giờ tạ ra cái này tổ hấn đã bị phế trừ nàng cũng có thể đem tạ thị điêu khắc phát dương quang đại thiên công thưởng chính là cơ hội tốt nhất nàng dự định đi thử một chút thiên công thưởng còn có hơn hai tháng thời gian ta dự định đi phương nam công bản mua một khối tốt một chút tài năng tạ hình nhi nói nghiêm túc lạc p h à m khẽ nhũ mày phỉ đúng thế tạ hình nhi nói phỉ thúy cũng là ngọc thạch một loại chỉ bất quá thuộc về ngành ngọc miễn ngọc không phải rất thích hợp điêu khắc dù sao thể tích có hạn còn kém rất rất xa phỉ thúy đại đa số đi tham gia thiên công thưởng đều là dùng phỉ thúy làm nền liệu tốt ngọc bất đ i ê u đây là ngọc thạch giới lưu truyền ngàn năm ngạn ngữ dù sao một khối toàn thân hoàn mỹ ngọc thạch là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cần thời gian dài dàng dặc theo dòng sông cọ rửa m à thành mà phỉ thúy khác biệt phỉ thúy đều có khóa mạch có chút phỉ thúy nặng đến mấy tấn căn bản cũng không có thể giống hòa điền ngọc đồng dạng xem như vật trang trí cá biệt kiện thưởng、thức. nhất định phải đi qua hậu thiên gia công mới có thể để cho thân thể của nó giá tăng g ọ n lạc p h a g hỏi lúc nào lên đường ta nhìn một chút vé máy bay đi tạ hinh nhi nói cầm điện thoại di động lên t r a tìm tiến về phương nam công b ả n vé máy bay xem ảnh một có thể bởi vì công b ả n sắp mở ra vé máy bay đã sớm bị người đặt trước mà không mấy ngày gần đây nhất vé máy bay đều không có chúng ta phải cưỡi đường sắt cao tốc nhanh nhất đường sắt cao tốc là trời tối ngày mai tạ hinh nhi mặt mà ủ mày chau nói một câu công bàn lập tức liền muốn bắt đầu nếu như cưỡi đường sắt cao tốc khẳng định không cách nào có mặt công bàn đại hội cho dù có tốt nguyên thạch cũng sẽ bị người nhanh chân đến trước mà lại mua về kéo vận cũng so sánh lãng phí thời gian lạc phàm nhịn không được đề nghị lái xe đi t ạ hinh nhi thở dài lái xe không phải là không thể được có thể mấu chốt là kéo vận cũng lãng phí thời gian à. lái xe kéo trở về chính là lạc phàm thuận miệng nói một câu so sánh hắn trước kia mẹ xe đét mẹ xe đét g s á mươi ba amg 6 á u mươi ngày mai liền có thể lấy xe mở ra hắn vừa v ậ n có thể phát huy được tác dụng để bảo đảm v ạ n vô nhất thất hắn cho ông hải dương gọi điện thoại để hắn hỏi thăm một chút lý cảnh đường chiếc xe kia lúc nào có thể tới một lát sau lý cảnh đường cho hắn về điện thoại trương tiên sinh ngài tốt ta là khí xa thành lý cảnh đường vừa rồi vâng tổng hỏi thăm liên quan tới ngươi chiếc xe kia tin tức là như vậy ngươi chiếc xe kia hiện tại đã đến cửa hàng công việc của chúng ta nhân viên chính cho ngài bài ngươi nhìn là ngươi tới lấy xe vẫn là chúng ta giúp ngài đưa qua trước đó lý cảnh đường nói ô tô đến cửa hàng kỳ thật thời gian này là thời gian dài nhất vì chính là phòng ngừa gặp được đột phát sự kiện cố ý lưu lại cái giảm sốc thời gian dù sao giao xe có thể sớm nhưng không thể chỉ hoãn nhất là gặp được lạc phàm loại này khách hàng lớn lạc phàm nói thẳng ta đi qua lấy đi được sau khi cúp điện thoại lạc phàm nhìn về phía ngay tại phòng làm việc thu thập vệ sinh tạ hình nhi đi dẫn ngươi đi cái địa phương tạ hình nhi ngẩng đầu nhìn hắn l ư ớ t mắt đi đâu đi ngươi sẽ biết lạc phàm không nói lời gì lôi kéo nàng rời đi tứ hợp viện sau đó lái bi em đúc m bảy trăm sáu mươi đi vào khí x a thành nhìn thấy chiếc kia chân chính trên ý nghĩa mẹ xe dt sáu mươi ba amg sáu sáu bình phương cái này xe so thường quy mẹ xe dt phải lớn vô luận là dài rộng cao đều thêm ra rất nhiều cái gọi là mẹ xe dê dê tại trước mặt nó thật là cái đệ đệ nhất là đằng sau kia hai hàng tráng kiện lốt xe cho người ta một loại lực lượng cảm giác đương nhiên chiếc xe này cũng phủ lên một cái tám nghìn tám trăm tám mươi tám bảng số xe nhìn qua đặc biệt bà khí dù là tạ hinh nhi nhìn thấy chiếc xe này đều lộ ra khó mà che giấu thích mẹ xe dê cái này không chỉ là nam nhân mộng tưởng cũng là rất nhiều nữ nhân cộng đồng mộng tưởng trương tiên sinh chiếc xe này ngươi còn hài lòng lý cảnh đường cười ha hả hỏi lạc phàm gật, gật đầu không sai lý cảnh đường khách khí nói ra ngươi có thể hài lòng chính là đối với chúng ta tốt nhất khẳng định lạc phàm nhìn xuống thời gian sử dụng chặng đường dầu đều thêm đầy rồi nhất định phải lý cảnh đường trên mặt mang cười người bình thường mua xe chắc chắn sẽ không có đãi ngộ này có thể lạc phàm không giống a hắn nhất định phải tận tâm tận lực để lạc phàm cảm thấy hài lòng chỉ là hai ngàn đồng tiền tiền xăng đối với hắn mà nói căn bản liền không coi là cái gì đi lạc phàm nói ta lần này đi phương nam mấy ngày các loại trở về kêu láo gông chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đúng vậy Ta làm chủ. Lý chủ. c ả n h đ ư ờ n g kích động liền hô hấp động đều liền gấp r ú t Ta c h i ế e d e s g sáu mươi đi ba amg lái phụ ô n n thơi cật vẻ l á i phụ u mươi sáu giống như là một đầu mánh thu đồng dạng phát ra rít gào chầm chầm âm thanh sau đó s ử xuất khí xa t thành những nơi đi qua vô số người cầm điện thoại di động lên nhao nhao quay chụp chụp ảnh dù sao loại xe này ở trong nước thật rất ít gặp thậm chí so dồn do sở cùng bèn nhi đều muốn hiếm thấy nhiều tay lái phụ bên trên tạ h ì n h nhi nhịn không được hỏi chúng ta đây là đi đâu l ạ c phàm phương nam công b ả n ta dựa vào ngươi làm sao không nói sớm tạ h ì n h nhi nói cái này một cái vừa đi vừa về c h í ít cũng phải năm ngày thời gian ta phải chuẩn bị chút thay giặt quần áo cùng vật dụng hàng ngày a không cần phiền thoái như vậy dùng ta là được l ạ c phàm hơi hợt nói một câu hắn đạp mạnh chân ga mạnh liệt đầy con cảm g i á c phảng phất để đầu xe đều vệnh đồng dạng đặc biệt kích thích cặn bã nam mở mẹ xe đất dê lời này quả thật không giả ngươi quả thực chính là cặn bã nam bên trong cặn bã nam tạ hinh nhi đầy vẻ khinh bị biểu lộ mắt thấy lạc phàm hướng về cao tốc chạy tới nàng cũng không nói thêm gì mặc dù không có mang theo thay giặt quần áo cùng vật dụng hàng ngày nhưng nếu như có thể tại công bàn bên trong mua được tốt phỉ thúy có thể kịp thời tham gia lần này thiên công thưởng giải thi đấu cái kia cũng giá trị không có cái gì là so tham gia thiên công thưởng chuyện quan trọng thích chiếc xe này à? lạc phàm bạo lực lái chiếc này mẹ xe sg sau đó cười nhìn về phía tạ hinh nhi tạ hinh nhi rất tốt lạc phàm liếp n h n g lên nếu không tặng chương o n g i rồi. Tạ h h Nhi n o à i cười năm h không cười nhìn ư cười n trong g x trăm sáu mươi mốt hồng môn yến ngay tại lạc phàm cùng tạ hinh nhi hướng về phương nam công b ả n giao châu mà đi thời điểm nô ưu cưới cỗ xe đi vào thanh phong hội chỗ đây là ung châu cảnh nội tam đại xa hoa hội sở một trong tồn tại nếu không phải quân quý người bình thường căn bản là khó mà tiến vào bên trong thiếu ra ngươi nói kêu ba vị tại sao phải mời ngài tới nơi này chẳng lẽ là bởi vì mấy cái kia vừa tới nước ngoài người mẫu trẻ nô ưu một cái tùy tùng đi theo bên cạnh hắn hắn gọi phương chính nô ưu hai tay đút túi hất lên một kiện màu đen đại trồn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt hẳn là như vậy đi phương chính cười lạnh một tiếng lúc trước k ê u ba vị đối với ngài hờ hứng lạnh lẽo bây giờ lại là đối ngươi đủ kiểu lấy lòng đây chính là quyền thế mang tới chỗ ta nô ưu nói vậy cũng không nếu như ta không có đạt được t r ư ơ n g tiên sinh chiếu cố cũng sẽ không có hôm nay bọn hắn cũng sẽ không bởi vì một số cực nhỏ lợi nhỏ mà đủ kiểu lấy lòng ta nói đến đây trong mắt lóe lên một tia phức tạp chi ý là phàm để hắn giết chết người nhà họ nô mặc dù hắn không thích người nhà họ nô có thể những người kia đều là thân nhân của hắn hắn thật rất khó hạ thủ a thiếu ra tình huống giống như có chút không đúng đột nhiên phương chính biểu lộ trở nên ngưng trọng rất nhiều nô ưu cũng phát giác được dị dạng lẽ ra hiện tại đã đến ban đêm thanh phong hội chỗ bên trong khẳng định đèn đ u ố c sáng trưng có thể đêm nay chỉ có nơi tiếp đ ạ i nơi đó đèn sáng toàn bộ hội sở đèn kịt một màu mà lại đặc biệt thiên tĩnh cái này sẽ không phải là một trận hồng môn nhấn a phương chính trên mặt hiện ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh nô ưu biểu lộ n g ư i ê m trọng nếu như sự tình thật là dạng này như vậy hắn vô cùng có khả năng sống không quá đêm nay mặc dù lạc phàm muốn nâng đỡ hắn xem ảnh một mặc dù hắn hiện tại đã trở thành n ô gia người thừa kế nhưng nếu như bây giờ bị giết như vậy người thừa kế thân phận khẳng định sẽ rơi vào những người khác trên người mấu chốt là lạc phàm cũng không tại bên cạnh mình thiếu ra điện thoại không có tín hiệu phương chính vụng trộm mắt nhìn điện thoại giọng nói chuyện cũng biến thành run dày lên mới đầu hắn chỉ là cảm nhận được một loại không giống bình thường không khí suy đoán có thể là hồng môn yến hiện tại xem ra đây quả thật là một trận hồng môn yến nếu không giải thích như thế nào điện thoại không có tín hiệu hiện nay nam dê đều bao trùm toàn bộ địa cầu đừng nói đại thành thị liền xem như lệnh viễn sơn thôn cũng có tín hiệu mà nơi này tín hiệu lại là trực tiếp biến mất rất rõ ràng có người động tay chân nô ưu trên mặt hoàn toàn trắng bệnh hai chân cũng giống là rót chỉ đồng dạng run dày không thôi làm sao không tiến vào rồi đúng lúc này nô lăng nô địch nô vân ba người tại hội sở nơi tiếp đại đi ra đều không ngoại lệ ba người trên mặt đều để lộ ra nụ cười dữ thợn cùng lúc đó lối vào cũng xuất hiện một cái hoàn bảo hai tay ôm một thanh trường kiếm t r u n g nhân nhân hắn người mặc một thân bạch bảo ngũ quan l ệ n h lùng tản mát ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm k h í tức nô ưu thấp giọng nói các ngươi muốn làm cái gì muốn làm cái gì ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng a nô lăng n í t miệng lên nô ưu ngươi mặc dù họ nô đây là ngươi xuất thân ti tiện m ậ u thân ngươi chỉ là ngô ra một cái nha hoàn mã thôi tăng thêm lão tử ngươi sớm đã chết đi nhiều năm ngươi có tư cách gì đảm nhiệm ngô ra người thừa kế có tư cách gì kế thừa ngô ra sàng nghiệp chỉ bằng cái này c h ư a dũng hắn tính là thứ gì có tư cách gì đến đ ú n g tay chúng ta ngô ra sự tỉnh thật coi là chúng ta sẽ sợ hắn nô định nói nô yêu người kia đang hại ngươi a nếu như không phải là bởi vì hắn ngươi sẽ không trở nên như thế bành trướng sẽ không để cho trong gia tộc tất cả mọi người chán ghét ngươi cho nên chớ trách chúng ta bất cận nhân tình muốn trách thì trách hắn đi nô ưu biểu lộ n g ư n g trọng phương chính là huynh đệ của ta chuyện này không có quan hệ gì với hắn ta hy vọng các ngươi có thể thả hắn rời đi nô địch con mắt của chúng ta là ngươi thiếu ra chúng ta kiếp sau tại làm huynh đệ đi ngươi yên tâm đợi n g à i sau khi chết ta khẳng định sẽ đem ngươi phong quan g đại táng hàng năm hôm nay đều sẽ đi tế bái ngươi phương chính cảm động đến rơi nước mắt nhìn xem hắn không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ hắn còn nghĩ lấy đối phương mặc dù tình nghĩa huynh đệ rất trọng yếu đây là hắn còn chưa tới thay phương chính bán mạng tình trạng nô ưu n é t miệng cười một tiếng nhiều giúp ta đốt chút tiền giấy đi quen thuộc dùng tiền vùng tay qua chán không có tiền ta sẽ không t h í chứng hắn tuyệt không trách cứ đối phương dù sao huynh đệ chính là vì đối phương suy nghĩ hắn không có ở nơi này cùng hắn đồng sinh cộng tử chính là hắn lớn nhất vui mừng bởi vì như thế căn bản cũng không có ý nghĩa Tốt, ta ố t t cho thêm ngươi đốt chút tiền giấy còn cho ngươi đốt một số gái tây chụp ảnh phương chính hốc mắt đỏ b ừ n g nói dứt khoát xoay người hướng về bên ngoài đi tới nô ưu ánh mắt bình thản nhìn xem nô l a n g ba người ta muốn biết một sự kiện là ai để các ngươi tới dưới ta、Phúc. một đạo trần mượn thanh em bỗng nhiên vang lên ngay sau đó phương chính nghe được một trận tuyệt vọng cùng tiếng kêu t h ố n g khổ các ngươi nói không giữ lời các ngươi là sẽ gặp báo ứng n ô i ưu bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác hắn nhìn thấy thảm liệt một màn phương chính ngã trong vũng máu đầu cùng thân thể đã triệt để tách ra không đầu thi thể xì xì buốc lên tiên huyết ánh mắt của hắn chừng to lớn thiếu ra ta ta không thể cho ngươi đốt vàng mã ba nói đến đây không có thanh âm tại sao phải dạng này tại sao phải giết hắn n ô i ưu mắt đỏ mướn nước ta nói qua hắn là vô tội các ngươi cũng đáp ứng ta thả hắn rời đi tại sao phải dùng loại này tàn nhẫn phương thức giết hắn n g ư ơ i là ngu xuẩn sao nô vân cười lên ha hả chúng ta ngay cả ngươi đều chuẩn bị giết chết ngươi cho rằng sẽ còn đáp ứng ngươi cái nào đó điều kiện sao n g ư ơ i sắp chết nào có nhiều như vậy tư cách yêu cầu người khác hắn tiếng cười to dị thường phích lối nô địch điểm đ i ề u thuốc phương chính mặc dù là ngươi tùy tùng nhưng nếu như hắn đem ngươi bị giết sự tình nói cho người kia chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút phiền phước cho nên trực tiếp nhất biện pháp chính là ngay cả hắn cũng cùng một chỗ giết để các ngươi hai người trên hoàng tiền lộ có người bạn nô lăng tin đình dạo bước hướng về ngô ưu đi tới trước ngươi không phải hiếu k ỷ là ai muốn giết ngươi sao ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi là lao gia tử ngươi đã thành công chọc giận hắn cho nên ngươi nhất định phải chết không muốn hy vọng xa v ớ i người kia có thể tới cứu ngươi bởi vì hắn đã rời đi u n g châu nô ưu cười cười lên ha hả cảm ơn các ngươi muốn giết chết ta ta phải cảm tạ các ngươi thành toàn đúng vậy bởi vì nếu không phải các ngươi d ạ n g này ta căn bản hung á c không hạ tâm diện t r ứ ngô gia nô lăng vô vô mặt của hắn ngươi còn nghĩ lấy diện chứ n ô gia ta muốn biết n g ư ơ i nơi nào đến lực lượng nói ra những lời này n g ư ơ i dùng cái gì đến diệt chướng nô gia nô ưu bình tĩnh nhìn hắn các n g ư ơ i có biết hay không nô ra đến tột u cùng đắc tội với ai các n g ư ơ i coi như vắt hết b ó c cũng không có khả năng nghĩ đến đắc tội tồn tại đáng sợ cỡ nào bản thân hắn muốn để ta diệt chướng nô gia đây là ta hung ác không hạ tâm nhưng bây giờ sinh tử của các ngươi cùng ta có liên c a n gì nô địch không cao hứng quát đừng trang b ư ớ c ngươi bây giờ căn bản không có lật bản cơ hội lại như thế nào diệt đi nô gia nô ưu chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía màn đêm đen kịp trương tiên sinh Mời một giúp ta chương ú t sức lực. v năm trăm sáu mươi hai đổi tận giết tuyệt tiếng sấm nhất hai quanh quẩn ở trong thiên địa cũng quanh quẩn tại trong mọi người tâm chỗ xấu nhất không chỉ có như thế một cỗ phô thiên cái địa yêu khí k h u y ế t tán mà tới giống như là một tòa vô hình xâm nhạc ép tới tất cả mọi người không thờ đổi ha, ha ha ha các ngươi đều phải chết đều phải chết ta nô yêu cười to lên ngay tại trước đó hắn cảm thấy tuyệt vọng trước nay chưa từng có qua tuyệt vọng tự nhận là sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là lạc phàm thanh n â m lại quanh quẩn tại hắn chỗ sâu trong óc hắn nói chỉ cần mình cầu hắn một chút sức lực liền có thể giúp hắn giết hết h ế t t h ể địch nhân đối với hắn hắn không có bất kỳ cái gì chất vấn bởi vì trong lòng hắn hắn là không gì làm không được tồn tại tiến tuân thượng tiên đây là có chuyện gì vì cái gì có một cô cường đại yêu khí nô lăng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía cái này mặc trường bảo màu trắng hoàn bảo hai tay nam tử trung niên tiến tuân cười lạnh một tiếng chỉ là một đầu yêu thú mà thôi nhìn ta như thế nào đem nó chém g i ế t dứt lời trong ngực hắn trường kiếm tại vỏ kiếm bên trong phát ra một trận đem thai kiếm minh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh đem hát cám xe rách không vào đêm không trung giang d á c một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn tại c ử u thiên chỗ sâu chuyển đến thanh âm dị thường thanh thúy xem ảnh một cho người ta một loại h ảo giác phản phất trái tim vỡ vụn thanh âm đồng dạng cùng lúc đó tiến tuân trực tiếp phun ra một ngụm đỏ thám tiên huyết con ngươi n ô lên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lên trên trời một màn này chấn kinh nô ưu nô lăng nô địch nô vân bốn người ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này trong lòng bọn họ đều dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ yến tuân bản mệnh linh khí chẳng lẽ bị hủy diệt đi chỉ là một thanh linh khí cũng muốn giết ta một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt tại không trung vang lên liền gặp một con toàn thân trắng như tuyết tản ra huỳnh quang bạch hồ chậm rãi rơi xuống hắn nắm lấy yến tuân cái kia thanh vỡ vụ trường kiếm giống như là con thỏ gặm cả rốt đồng dạng thuận miệm ngai nứt lấy phát ra thanh âm thanh thúy ngo tào đây là cái quỷ gì vậy mà có thể đem linh khí làm đồ ăn vặt giờ khắc này tất cả mọi người đều có một loại xù lông cảm giác trước mắt một màn này quá chấn động lòng người quả thực phá vỡ bọn hắn với cái thế giới này nhận biết mặc dù trên thế giới có cường đại tu chân giả nhưng cũng chỉ là tu chân giả vượt qua tu chân giả năng lực trong phạm vi người hoặc vật đều không thể đặt chân thế giới này ngươi đến cùng là cái quỷ gì tiến tuân thân thể không ngừng lui lại thân là tu chân giả hắn căn bản không nghĩ tới có thể tại trên địa cầu gặp phải đáng sợ như thế sinh vật giết ngươi quỷ bạch hồ ánh mắt khinh thường trong tay vỡ vụn phi kiếm hóa thành một đạo hà n quang trực tiếp chui vào yến tuân mi tâm để hắn nháy mắt thân tử đạo tiêu yến tuân chết thảm để ngô lăng ngô địch ngô vân sắc mặt như cho tàn có loại trời đất sụp đổ cảm giác dù sao yến tuân là ngô gia tối cường cung phụng thực lực cường đại dị thường nhưng bây giờ hắn lại là chết thảm ở đây bị một đầu cường đại bạch hồ chém giết ngay cả một đầu bạch hồ đều cường đại như thế nam nhân kia thực lực sẽ cường đại đến loại trình độ nào ha ha ha ha chết được tốt chết được rượu chết n g ư ờ ta nô ưu cười to lên trong mắt chán phóng kinh người sắc ý các ngươi không nghĩ tới tiến tuân sẽ chết thảm như vậy à? nô ưu chúng ta sai còn mời ngươi dơ cao đánh cái thả chúng ta một đầu sinh lộ chúng ta thể từ nay về sau hiệu chúng với ngươi nô lăng mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem nô ưu nô địch toàn thân run rẩy đường đệ chúng ta thật sai nể tình chúng ta cơ thể bên trong chạy giống nhau huyết dịch phân thượng thả chúng ta một ngựa được không nô ưu một mặt nghiêm túc không, không không chúng ta không giống chúng ta cơ thể bên trong chạy huyết dịch thật không giống các ngươi quá cao quý mà ta cơ thể bên trong lại chảy thể trong bên lại mẫu ộ t ti tiện vị nhà hoàn thân c đến y t của ta là nơi nào đắc tội các ngươi làm sao các ngươi mở miệng một cái tiện nhân ba người sắc mặt tái nhuận không dám nhìn tới ngô ưu hai mắt bởi vì hắn cặp mắt kia chỉ có phẫn nộ cùng xác ý không có cái khác cảm xúc hắn nết miệng cười một tiếng các ngươi hẳn là không nghĩ đến các ngươi sẽ chết tại một vị tiện nhân nhi tử trong tay à. ta nói qua ta vốn không muốn giết các ngươi thế nhưng là các ngươi lại cầm đao bức ta giết chết các ngươi cái này lại có thể trách được a i n ô lăng bọn người mặt mũi tràn đầy bất an thân thể lui về phía sau ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt s a o ta có thể không giết các ngươi thật điểm này ta có thể đối thiên phát t h ệ ta thật không nghĩ tới giết chết các ngươi dù là hắn để ta giết chết các ngươi ta cũng chỉ là muốn để các ngươi cam tâm tình nguyện hiệu chúng ta tâm tình của hắn dần dần mất khống chế trong mắt của hắn dưng dưng quay người nhìn về phía sau lưng cái này con mắt dáng dấp đại đại đầu lâu nhưng nếu như không giết các ngươi ta như thế nào xứng đáng ta huynh đệ đã chết ta thân thể của hắn đang run rẩy nước mắt tràn mi mà ra nô ưu gầm thét một c ú n g họng các ngươi là huynh đệ của ta hắn không phải ta huynh đệ sao giết huynh đệ của ta các ngươi liền phải chết đinh một đạo hàn quang tại bạch hồ trong miệng bay ra kia là một thanh long đầu bảo đao t ả n ra sát ý lạnh như băng đệ nhiệt độ đều chợt hạ xuống rất nhiều dựa vào người từ đầu đến cuối không bằng dựa vào mình bạch hồ ánh mắt đạm mạc nói một câu tạ ơn nô ưu trực tiếp đi ra phía trước một bả nhấc lên cái kia thanh long đầu bảo đao từng bước một hướng về nô lăng ba người đi tới c h ạ y mau ra hỏa này điên nô lăng kinh hô một tiếng ba người hướng về phương hướng khác nhau chạy tới đi chết đi nô ưu sớm đã sát ý công tâm g i ậ n nhấc tay bên trong trường đao cách không chém về phía nô lăng kinh khủng đ a u khí gào thét mà ra chúng đang toàn lực chạy nô lăng để thân thể của hắn ngáy mắt dừng lại lập tức nổ tung nô u chỉ là người bình thường thế nhưng là trong tay hắn cái k i a thanh long đầu bảo đao lại là đường đường chính chính thanh khí uy lực vô tận hai người các ngươi cũng đi chết đi hắn giống giận thẳng hướng n g ô địch một đao đem nó chém ngang lưng sau đó ánh mắt khóa chặt tại sắp chạy ra thanh phong hội chỗ mây đen trốn chỗ nào hắn hít sâu một hơi giống như là sân vận động ném đi tiêu thương vận động dũng sĩ trực tiếp cầm trong tay trường đao ném đi ra ngoài phúc trường đao quán xuyên ngô vân lồng ngực để hắn lăn lộn ra ngoài trong miệng hoa hoa phun tiên huyết vì cái gì tại sao phải dạng này ba ngô vân nằm trên mặt đất ánh mắt trở nên ngây dại ra dạ. nhưng càng nhiều vẫn là không cam lòng nô ưu đi lên phía trước bởi vì các ngươi đang chết nói cho ta hắn đến cùng là ai hắn vì cái gì muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau nô vân rất không cam tâm nô ưu nhặt lên trên đất trường đao ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn ngươi làm rõ ràng một điểm là các ngươi làm cho chúng ta tự giết lẫn nhau không có quan hệ gì với hắn về phần hắn thân phận nô ra những người khác sẽ nói cho các ngươi biết nô vân khỏe miệng tràn ra một cỗ huyết dịch chúng ta nô ra trưởng đ ố i biết lai lịch của hắn sao nô ưu dẫn nâng trường đao chặt xuống dưới bọn hắn đợi chút nữa liền biết đ a o ngẩng đầu lên rồi nô vân đầu lăn xuống ra ngoài hắn ôm lấy phương chính đầu nhìn về phía bạch hồ tiền bối mời giúp ta giết trở lại nô gia hôm nay ta muốn để nô ra tất cả mọi người trên hoàng tuyền lộ cho ta huynh đệ mở đường chương năm trăm sáu mươi ba tất cả đều là rát r ư ỡ i nô ra nô xuân giang nhìn mình mấy con trai thanh phong hội chỗ bên kia có thể từng t r u y ề n đến tin tức đại nhi tử n ô trí anh nói phụ thân bên kia cũng không có t r u y ề n đến bất cứ tin tức gì bất quá trong mắt của ta không có tin tức chính là tin tức tốt nhất đại ca nói có lý nhị nhi tử ngô trí hùng nói họ trương trước đó đã đón xe rời đi ung châu thành coi như hắn trước khi đi cho đạo tông chào hỏi để đạo tông trông nom nô g ưu thế nhưng là thành phong hội chỗ bên kia tín hiệu đều đã bị che đậy nô g ưu căn bản là không có cách tìm kiếm đạo tông trợ giúp tam nhi tử ngô trí hào nói ta hiện tại lo lắng một sự kiện nếu như cái này họ t r ư ơ n g trở lại ung châu phát hiện ngô ưu bị giết hắn có thể hay không trách tội chúng ta dù sao hắn là cố ý muốn nâng đỡ nô g ưu trách tội tứ nhi tử ngô trí kiệt tâm thanh lạnh lùng nói chỉ cần chúng ta không nói hắn biết ngô ưu là chúng ta giết sao coi như trách tội lại có cái gì đại không được đường hồng trần mặc dù là nơi này thiên có thể kinh đô bên kia lại có rất nhiều đạo tông cao tầng cái k i a không thể chấn n h ứ p hắn hắn lần này lấy quyền nhu tư đã xúc phạm đạo tông l u ậ t pháp chỉ cần chúng ta hướng về đạo tông tố giác hắn hắn đường hồng trần cũng phải xuống ngựa n ô xuân giang nhàn nhạt nói ra chúng ta cùng đường hồng trần tốt nhất vẫn là nước giếng không phạm nước sông nhưng nếu như hắn thật muốn đụng đến tang ô gia tang ô gia chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến dù sao đạo tông thuộc về con gia mà không phải hắn đường hồng trần một cái tiểu tiểu phân hội hộ trưởng lao g a không tốt Không tốt. lão quản gia thần sắc hoảng sợ xông vào p h ò n g khách vội vàng hấp tấp còn thể thống gì con của ngươi chết sao nô trí kiệt không cao hứng quát to một tiếng lão quản gia thở hồng hộc nói ra là làng ngô ưu thiếu ra trở về cái gì đơn giản một phen như là kinh lôi làm cho tất cả mọi người đều đông nhiên đứng dậy trong con mắt để lộ ra thật sâu h ã i nhiên c ũ n g không thể tưởng tượng nổi ngươi xác định làng ngô ưu trở về rồi nô trí anh n ắ m thật chặt lão quản gia cổ áo toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại lệ khí trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường không không chỉ là ta trở về con của các ngươi cũng đều trở về một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên vừa dứt lời ba cái đ ấ m máu đổ vật bay vào phòng khách tiết là nô lăng nô địch nô vân ba người đầu lâu ba cái đầu sọ trong phòng khách l a n lộn huyết tinh mà kinh dị làm cho tất cả mọi người đều có loại như bị xét đánh cảm giác đây là cỡ nào khuôn mặt quen t h u ộ ca xem ảnh một nhưng bây giờ lại l ạ như vậy lạ l ắ m bọn hắn căn bản liền không thể tin được trước mắt một màn này dù sao yến tuân đi theo đám bọn hắn cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà bây giờ ba người bọn họ đầu một nơi thần một n ẻ o không cần nghĩ cũng biết tiến tuân đoan chừng đã chết rồi kinh hỷ hay không ý không ngoài ý muốn nô y ưu tiếng cười âm lánh bỗng nhiên vang lên hắn đ ầ y người t i ê n huyết như là một tôn sát thần trong ngực ôm một cái đầu trên đầu nằm sấp một con bạch hồ nô y ưu ngươi vì sao muốn giết bọn hắn nô c h í kiệt mắt đỏ một nước phát ra một đạo phẫn nộ gào t h é t nô y ưu căn bản không để ý đến hắn trực tiếp đem phương chính đầu lâu đặt ở phòng khách ở giữa nhất cung phụng hương lộ vị trí hắn mặc dù không có lên tiếng nhưng lại tản mát ra một c ố làm người sợ hãi khí tức đến mức người nhà họ n g ô cũng không dám ngăn cản hắn tại sao phải giết chết bọn hắn nô ưu cười nhìn về phía trong đại s ả n h kia mấy khuôn mặt quen thuộc ta cũng muốn biết các ngươi vì sao muốn giết chết ta hắn ánh mắt mang cười nhưng lại có loại khiến người không dám nhìn thẳng h ắ n ý ta ngô ưu thân là ngô gia đệ tử cho tới nay đều là như g i ố n g trên băng mỏng sống ở cái nhà này bên trong mặc dù người khác gọi ta vì ăn chơi thiếu g i a thế nhưng là ta muốn hỏi hỏi chư vị ba ba nhóm ta ngô u có thể từng cho gia tộc trêu vào phiến phức vì cái gì các ngươi chính là không chào đón ta cũng bởi vì mẫu thân của ta là nha hoàn vì cái gì các ngươi muốn trăm phương ngàn kế mưu hại ta cũng bởi vì người kia muốn nâng đỡ ta sao vậy ngươi cũng không nên giết bọn hắn nô xuân giang gầm nhẹ một tiếng nô ưu sửng sốt một chút sau đó hắn cười ta giết bọn hắn n ô nậu nậu nậu nậu ngươi sai giết bọn hắn không phải ta mà là ngươi ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến ngươi phạm một cái tội không thể tha thứ được nói nhảm nói nhiều bạch hồ nhảy lên một cái rơi vào bàn bên trên thuận tay cầm lên một cái quả táo gặm nô ưu nói tiền bối yên tâm ta cái này giết bọn hắn nô xuân giang cả giận nói nô ưu ngươi thật cho là ngươi có thể diệt đi chúng ta sao nếu như là dạng này như vậy ngươi đánh giá thấp ta ngô ô ra nội tình ta ngô ô ra không có ngươi trong tưởng tượng y ế u ớt như vậy dù là ngươi giết tiến tuân cái này cũng không đủ để trở thành ngươi phách lối tư bản quá phận a bạch hồ thanh âm bỗng nhiên vang lên các ngươi quá phận tự tin các ngươi vĩnh v i ê n cũng không biết các ngươi đắc tội người nào đừng nói là các ngươi ngô a vị kia ngay tại chuẩn bị phục dụng thánh huyết lao giả cho dù là một vị thánh nhân tới đây cũng phải chết lời này vừa nói ra nô xuân giang sắc mặt biến một loại thật sâu hãi nhiên phun lên trong tim nô gia hoàn toàn chính xác có một vị tồn tại cương đại có được hợp thể kỳ cảnh giới nhưng đây không phải là nô gia chân chính át chủ bài nô gia át chủ bài chính là một giọt m ộ ư ơ i năm năm trước thánh nhân đại chiến lúc thu thập thánh huyết mặc dù bọn hắn dùng bình ngọc đem nó phong ấn mặc dù thánh lực đã không bằng lúc trước nhưng cũng là phàm nhân không thể làm thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này bạch hồ vậy mà biết nô gia có được một giọt thánh huyết một đầu x u ấ t sinh m ạ thôi cũng dám khẩu xuất của ngôn nhìn lao phu như thế nào đưa người rút gần l ư t ra một cố khí tức kinh khủng đằng không mà lên giống như hỏa sơn bộc phát cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác cũng làm cho tất cả mọi người dâng lên một loại hèn mọn như con kiến hôi cảm giác cùng lúc đó một vị dâu tóc mặt trắng tiên phong đạo cốt lao giả toàn thân chán phóng kim sắc quang mang bay đến đại sành cửa ngọ lao còn mời giúp ta chém giết cái này n g u y ệ t s ú c nô xuân giang mở miệng hắn biết nô h u sở dĩ có thể còn sống đều là bởi vì cái này bạch hồ quan hệ dù sao lạc phàm sớm đã rời đi ung châu chỉ cần có thể giết cái này bạch hồ tiểu tiểu nô ưu lại đáng là gì rát rưởi tất cả đều là rát rưởi ta mặc dù là hồ nhưng là hồ bên trong linh hồ ngươi một cái lao già h ọ m hẹm vậy mà muốn giết ta ta giận bạch hồ nhai răng n ế t miệng sau đó cầm trong tay quả táo hạch đánh tới hướng vị kia ngọ lão ngọ lao trên mặt khinh thường hắn dùng cao địa phương thức đăng tràng như thế nào lại để ý một con bạch hồ thế nhưng là làm viên kia hồ xuất hiện trước người thời điểm sắc mặt của hàn biến trở nên tái nhợt như sáp không có một tia huyết dịch một cỗ trước nay chưa từng có qua cảm giác nguy cơ phun lên trong tim cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g hắn rất muốn chạy trốn thế nhưng là lại phát hiện thân thể giống như là bị giam cầm ở hư không đồng dạng không nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngọ lao tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ n hóa thành một mảnh huyết vụ nổ chương năm trăm sáu mươi bốn thế gian nhất vô giải độc hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người chừng lớn hai con ngươi m ộ m dài phải đại, đại. trên thân không chỉ có dâng lên nhất tầng thật dày da gà trong lòng càng là như là rời sông lấp biển đồng dạng không cách nào bình tĩnh phải biết ngọ lao thế nhưng là hợp thể kỳ cảnh giới cường giả phóng nhãn toàn bộ tu luyện giới đó cũng là cao thủ trong cao thủ chớ nói chi là hắn vừa mới còn phục d ụ n g một giọt thánh nhân huyết dịch dù là giọt máu kêu bên trong thánh nhân chi lực đã yếu bớt dù là uy lực không đủ một phần mười có thể không có chút nào thổi như bức giảng dùng thực lực của hắn đừng nói đối mặt tu tiên giả cho dù là tu thần giả đi vào trước mặt hắn cũng phải chết không toàn thây thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại bị một con bạch hồ dùng quả táo hạch đánh thành huyết vụ trực tiếp liền bị đánh thành huyết vụ a cái này mẹ hắn ai có thể nhận được rồi con kia bạch hồ cường đại quả thực là tang lương tâm a tang lương tâm dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn như cũ không thể tin được việc này đừng nói ngô xuân giang bọn người liền xem như ngô ưu đều nhanh cầm không được trường đao trong tay trường đao run dậy phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đất xem ảnh một động thủ đi đừng mất tích bạch hồ thanh âm văng lên hắn như cái giống như con khỉ thành thạo lột ra một cây nhang tiêu ngồi ở chỗ đó thành thơi bắt đầu ăn được nô ưu lấy lại tinh thần nô xuân giang cùng hắn bốn con trai cũng đều lấy lại tinh thần giờ khắc này trên mặt bọn họ tràn đầy ý sợ hãi ngọ lao chết thảm đối với bọn hắn đến nói tựa như là ác quỷ đẩy ra thông hướng địa ngục đại môn ngay cả ngọ lao đều không thể địch nổi đối phương bọn hắn còn làm sao có thể may mắn còn sống sót nô ưu ngươi là ngô gia đệ tử ta hy vọng ngươi không muốn thủ tục tương tản ngươi dạng này sẽ xúc phạm thần linh nô trí kiệt mặt mũi tràn đầy bất an nhìn lấy nô ưu xúc phạm thần linh a các ngươi cũng sớm đã xúc phạm thần linh nô ưu một đ a o bổ về phía n ô trí kiệt kinh khủng đao khí bay tứ tung mà ra xét qua bụng của hắn đem nó chém ngang lưng cũng làm cho hắn phát ra thê lương tiếng thê ơ nhưng rất nhanh thanh âm liền biến mất nói cho ta đây là vì cái gì ngươi tại sao phải nghe theo người kia lời nói diệt đi tang nô ra nô xuân giang mắt đỏ m ự t nước con cháu liên tiếp chết thảm để hắn bi thống đan sen nhưng hắn tin tưởng đây không phải ngẫu nhiên đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ diệt đi người nhà họ nô đúng thế nô ra căn bản cũng rất ít đắc tội người khác chớ nói chi là cái này kinh khủng trương tiên sinh hắn không biết đối phương đến tội cùng mạnh đến mức nào thế nhưng là cái này bạch hồ đã cho thấy n g h ị c h thiên thực lực cho nên hắn rất muốn biết đến tội cùng như thế nào đắc tội đối phương không n ó n g n ả y chờ ta giết chết người bà con trai sau đó sẽ nói cho ngươi biết cũng không mượn nô hữu giống như là giết hồng nhãn đồng dạng liếm môi một cái sau đó một đao bổ về phía nô trí hảo hắn không phải tu sĩ không hiểu bất kỳ cái gì công pháp thế nhưng là trường đao c h â qua căn bản là không ai cả nổi bốn ao chỉ dùng bốn đao hắn liền giết chết ngô xuân giang bốn con trai hiện tại ngươi có thể nói cho ta đáp án sao ngươi tại sao phải làm như thế ngô xuân giang trong hốc mắt vằn vẹn tiêm máu nô g g i a nguyên bản nhân khẩu thịnh vượng nhưng bây giờ con cháu tất cả đều chết rồi chết tại ngô ưu trong tay một màn này với hắn mà nói như đồng tâm như dao cắt để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông ngô ưu thuận tay bưng lên trước m ặ tấm từ xa rót mấy ngụm nước trà như là uống thả cửa sau đó nhìn về phía ngô xuân giang ngươi đã có làm hay không cái gì nghiệt t ỷ như ngư hại người khác tính mệnh để người khác cửa nát nhà tan loại hình ngô xuân giang sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ngươi có ý tứ gì nô ưu nết miệng cười một tiếng ngươi hẳn phải biết ta có ý tứ gì không phải sao không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng năm đó sự kiện k i ê u biết nội tình người đều chết rồi cái này sao có thể ngô xuân giang ra đầu nổ tung trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý hắn làm qua rất nhiều nghiệt nhất là t h ừ thiếu thời làm qua nghiệt chính hắn đều đến không hết thế nhưng là để người khác cửa nát nhà tan cũng chỉ có một kiện a nô hữu tới gần hắn không muốn phủ định trong lòng ngươi phỏng đoán ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi hắn trở về hắn mục đích chính là báo thủ không chỉ có là nô gia phùng gia dương gia đều phải chết đều muốn vì năm đó sự kiện kia trả giá vốn có đại giới nô gia chỉ là bắt đầu không cần khẩn trương ta sẽ không giết chết ngươi bởi vì chờ hắn trở về hắn sẽ đích thân chấm dứt tính mạng của ngươi đang sợ hãi bất lực bên trong chờ đợi từ vong phủ x ố đi màn đêm đen nhánh một c ố màu trắng mẹ xe dê e như là một đầu m á n h thú tại trong màn đêm hướng về phương nam tiến đến mẹ xe dê e cưới thể nghiệm rất kém cỏi dù sao đây là một cái cao tính năng toàn bộ địa hình xe việt d ã rất khó đem thoải mái dễ chịu tính cùng việt d ã tính khó chiếu cố đến cùng một chỗ có thể kia là phổ thông mẹ xe dê e lạc phàm chỗ điều khiển cái này mẹ xe dê e không chỉ có lấy tốt đẹp thoải mái dễ chịu tính còn có siêu cao việt d ã năng lực làm ở bên trong tựa như là cưới mười bạch xếp sau mà lại cách gâm hàng táo công năng cũng rất tốt chứ có thể nghe được động cơ tiếng oanh mình thậm chí ngay cả thai táo hỏa phong táo đều khó mà nghe được đây chính là chân chính xe sang trọng vô luận là điều khiển thể nghiệm vẫn là cưới thể nghiệm đều không là bình thường cỗ xe có thể so sánh mấy không nếu không đến phía trước khu phục vụ dừng lại ta mở một hồi ngủ một giấc tạ h ì n h nhi tỉnh lại cái này một giấc nàng ngủ được mười phần thoải mái dù sao những năm này nàng vẫn nghĩ hoàn thành thái gia g i a tạ tồn hoa nguyện vọng tìm tới khối ngọc b ộ i kia mặc dù hôm qua liền đã đạt được có thể nàng hưng vấn lại là không có ngủ cảm giác lạc pham lẳng nhìn phía trước rộng lớn thẳng tắp đại đạo ta còn tốt ngươi ngủ ngươi là được cảm giác ngươi lại biến trở nên khiến người nhìn không thấu tạ hinh nhi thuận tay cầm lên chữ v ậ t hộp thuốc lá điểm một c h i ưu nhã quất điêu khắc là một kiện rất lãng phí thể lực cùng tế b à o nào thời điểm cần linh cảm cho nên nàng cũng dưỡng thành hút thuốc thói quen lạc phàm than nhẹ một tiếng kỳ thật liền ngay cả ta cũng không biết ta là tính cách gì ta thậm chí không biết mình là ai tạ hinh nhi cười ngươi không biết mình là ai đây là cái gì thuyết pháp lạc phàm hỏi nếu như ngươi thức tình trí nhớ của kết trước ngươi sẽ như thế nào t ạ hinh nhi sửng sốt một chút sau đó nói ngươi cũng nói kia là trí nhớ của k i ế p trước nếu là k i ế p trước vậy liền mang ý nghĩa đã qua n g ư ơ i sống một thế chỉ có vội vàng trăm năm ở giữa hẳn là nhìn về phía trước mà không phải sống ở đi qua bên trong lạc phàm khẽ lắc đầu ngươi nói cố nhiên có lý thế nhưng là có chút chuyện làm cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy nhất là những ký ức kia sẽ cải biến tính cách của ngươi để ngươi biến thành một cái xa l ạ người nhất là trong trí nhớ lo lắng ấ y nấy đủ loại cảm xúc kia là thế gian nhất vô giải độc ta chỉ là một người bình thường ngươi nói những này ta không hiểu ta hinh nhi nói đây là ta mơ hồ có thể cảm nhận được trong lòng ngươi ý nghĩ ngươi thẹn với rất nhiều người muốn đền bù những cái k i a t i y ế t lối lại tử muốn nuôi mà thân không đợi a nếu thật là nghĩ như vậy lớn như vậy nhưng bất tất trong mắt của ta một người có thể chết ba lần chết ba lần một người làm sao có thể chết ba lần lạc phàm n h ũ mày đây là hắn nghe được bất khả tư nghị nhất dù là thành thánh đều không thể lý giải chương năm trăm sáu mươi lăm biến lớn ta hinh nhi nói ban đầu ta cũng cho rằng người chết như đền diện có thể về sau phụ thân nói cho ta một người có thể chết ba lần một lần là hắn bỏ mình một khắc này một lần là hắn hỏa táng một khắc này còn có một lần cuối cùng đó chính là bị người quên lãng thời điểm đây mới thực sự là chết đi người đều có một lần chết phần lớn đều sẽ theo thời gian trôi qua mà bị người lãng quên nhưng cũng có chút người thiên cổ bất hủ vĩnh thế bị người ghi khắc tỉ như côn lôn sơn cái này thiên bi từng cái danh tự lạc thiên dụ lạc tam gia đại thanh ngư lai côn mạc vũ thần tướng thiên toa lưu ly thiên toàn thiên cơ bọn người bọn hắn không chỉ là một thời đại ân ký vẫn là địa cầu ký ức ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì trong mắt của ta ngươi chỉ cần không quên trong lòng ngươi những người kia bọn hắn liền vĩnh cựu sống ở trong lòng ngươi đây chính là đối bọn hắn tốt nhất báo đáp cùng ă n ủi ngươi sống một thế khó cần gì phải có nhiều như vậy thua thiệt ngươi phải hiểu rõ một sự kiện ngươi đến tột cùng là ai đó cũng là kiếp trước a kiếp trước hắn có rất nhiều thân phận mà kiếp này hắn là l ạ p phàm đã từng bắc cảnh c h i chủ quốc vận thủ hộ giả kiếp trước sớm đã trở thành quá khứ dù là đời trước của hắn làm qua rất nhiều thương thiên hại lý sự tình có thể đó cũng là đời trước sự tình sinh mệnh là lần lượt luân hồi sau khi chết đầu thai đầu thai chuyển thế chuyển thế lại chết xem ảnh một vòng đi vòng lại nếu như kiếp trước thật là thánh nhân k i ế p nạ như n vậy sinh mệnh đầu nguồn sẽ ngược dòng tìm hiểu đến đó trông thấy kiếp trước cũng không phải là kết nạ mà là minh bạch sinh mệnh chân chính ý nghĩa nghĩ đến cái này nguyên bản mở mịt hắn rốt c ụ c kiên định nội tâm của mình ta thiếu ngươi một cái ân tình lạc phàm một lần nữa khởi động ô tô nói vô luận làm cái gì chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong ta đều sẽ đáp ứng ngươi giờ khác này ta hinh nhi rõ ràng cảm nhận được lạc phàm khí chất biến trở nên trầm ồn rất nhiều nhất là ánh mắt như là phồn tinh đồng dạng sáng tỏ cùng phía trước kia cái phóng đạn thanh niên so ra quả thực chính là tưởng như hai người ngày thứ hai năm giờ chiều hai người cuối cùng đi vào giao châu giao châu là cựu châu diện tích một cái nhỏ nhất châu ở vào viêm quốc phía nam nhất nơi này khí hậu nghi nhân bốn mùa như mùa xuân mà lại có được toàn thế giới lớn nhất thị trường phỉ thúy mặc dù diện tích nhỏ nhất nhưng lại là toàn bộ cựu châu bên trong d ề đề về xếp hạng đệ tam tồn tại gần với kinh đô duyệt châu đi vào giao châu sau lạc phàm cùng tạ hình nhi đi vào một cái khu mua sắm mua sắm hai thân đơn bạc thời trang mùa xuân dù sao bên này khí hậu thoải mái dễ chịu cùng phương bắc có khác nhau rất lớn bọn hắn trước khi đến đều là mặc trang phục mùa đông lạc phà mua m hai thân tu thân âu phục tạ hinh nhi thì là mua một đầu màu đen váy liền áo cùng mặc đồ tây tây trang màu đen phối hợp màu lam nhạt quần áo trong h i ể n thị rõ ràng dặn cùng thành t h ủ mua xong quần áo sau tạ hinh nhi nói chúng ta đi trước bái phòng mạnh lao gia tử sau đó lại đi khách sạn lạc phà khẽ gật đầu được trên đường hắn cũng nghe tạ hinh nhi nói qua mạnh lao gia tử nguyên danh mạnh khánh vũ chính là v i ê m quốc vị thứ nhất thu hoạch được thiên công thượng đại sư có thể nói là ngọc điêu giới thái đ ầ cấp bậc tồn tại tại ngọc điêu giới có được cực cao tạo nghệ cùng nhân mạch tạ mạnh hai nhà vẫn còn có chút gặp nhau lần này tới giao châu vô luận như thế nào cũng muốn đến nhà bái phòng một chút c ấ p bậc lễ nghĩa không thể ném ô tô di chuyển tại bốn lượn trên sơn đạo bất quá nhiều lúc dừng ở một tòa lương trường núi trước biệt thự nơi này chính là mạnh gia đại bản doanh hình nhi nơi này nơi này vừa mới xuống xe một cái hai bốn hai năm tuổi khoảng trường mặc nát hoa váy liền áo tóc dài phất phối nữ tử liền hướng về tạ hình nhi vấy gọi khắc khuôn mặt là ý mừng nàng ngũ quan tinh xảo mặc dù mặc một bộ váy liền áo nhưng khó nén kiêng ạ o nhân dáng người Giao giao tỉ, đã lâu k h ô n g gặp. Tạ Hình Nhi đi r a phía h trước, c o nàng đến c á i Tại thai nói ngươi lại biến thật nhỏ, sâu ồn.、Tại、bên nàng nhỏ, lớn, c o g i ã n k h ô n g sai. m ộ ngươi giao sáng rộng, cũng biến thành so trước đó càng thêm không muốn mặt nói đến đây nhìn về phía lạp phạm vị này là ngươi đương nhiệm sao rất xoay mà cũng không biết sống thế nào có thể cho ăn no người a nói đưa cho tạ hình nhi một cái ngươi hiểu được ánh mắt chớ nói lung tung tạ hình nhi hơi đỏ mặt hắn gọi trương dũng bây giờ cùng ta học tập điêu khắc trương dũng nàng chính là ta cùng ngươi nói đến qua mộng dao l ạ c phàm lễ phép tính vươn tay phải ngươi tốt mời vào bên trong đi ngộng dao cười cười sau đó kéo lại tạ h ì n h nhi cánh tay hướng v ề biệt thự đi tới ta vừa rồi đem ngươi muốn đi qua sự tình nói cho ra ra lão nhân ra ông ta nghe nói sau rất vui vẻ xuyên qua phòng khách ba người đi vào hậu viện lúc này một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngay tại tu bổ lấy trong hoa viên đ á hoa nhìn qua không sai biệt lắm có tám mươi tuổi tuổi mặt mũi nhăn nheo đây là thể cốt lại rất cường tráng mạnh ra ra tốt tạ hinh nhi ngọt ngào lên tiếng trào mạnh lao ra từ n g ầ g đầu lên trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một tia nụ cười hiền lành không sai không sai ta liền biết n g ư ờ i nha đầu này chắc chắn sẽ không c ố phụ lao ra hoặc kia lần này tới ngươi cũng là vì công bàn mà tới sao hắn chân chính mục đích có phải là vì lần này thiên công thường a tạ h u n h nhi xử lý điêu khắc đã hơn mười năm mặc dù xử lý ngọc điêu ngành nghề đây là nhưng không có có mặt qua bất kỳ một cái nào trường hợp công khai lần này xuất hiện tại giao châu nó mục đích đã rất rõ ràng đúng vậy mạnh ra tạ h u n h nhi nói chúng ta tạ ra tổ hấn đã hủy bỏ t h â người là tạ lần ra h này tới đơn giản là muốn muốn tại ta trong miệng thám thính hư thực a ta có thể nói cho ngươi lần này công bản xuất hiện rất nhiều tài năng nhưng chân chính tốt liệu cũng không nhiều chỉ có ba khối mà thôi theo thứ tự là một trăm tám mươi tám 265, cùng 576 t b a khối tài năng bất quá cái này ba khối tài năng giá cả đều không thấp giá khởi điểm liền đã đạt tới ba ngàn vạn cuối cùng giá sau cùng qua đ ư ợ ước. lời nói này tuyệt đối là lần này công b ả n lớn nhất nội t ì n h bình thường người căn bản liền không cách nào biết được chuyện này cũng chính bởi vì tạ mạnh hai nhà có giao t ì n h mạnh lao r a tử mới có thể nói rõ sự thật mà đây cũng là tạ h ì n h nhi tới bái phỏng mạnh ra một nguyên nhân khác mặc dù biết được kêu ba khối tài năng tin tức thế nhưng là tâm tình của nàng cũng không tốt trên người nàng chỉ có một ngàn vạn lại như thế nào có thể đập mạnh lao ra tử trong miệng kia bà khối tốt tài năng chương năm trăm sáu mươi sáu quay v ề tinh không giết chóc sắp nổi các ngươi muốn ăn cái gì giao c h â u bên này ta quen thuộc muốn ăn cái gì nói cho ta ta mang các ngươi đi ăn mẹ xe đét bên trong mộng g i a o mở miệng cười ta h ì n h nhi nhất miệng nếu như chúng ta biết muốn ăn cái gì còn cần từ ngươi dẫn chúng ta đi sao mộng g i a o sửng sốt một chút giống như là như thế cái đạo lý nhưng vào lúc này lạc phàm chữ vật pháp bảo bên trong khối kia mở ra chỗ bí ẩn ngọc bài bỗng nhiên nổ động cùng á lúc đó lạc phàm trong đầu vang lên một đạo âm thanh văng dội chính là chi tín lao tăng thanh âm lạc thí chủ tình huống có biến thanh sơn đạo nhân đã vượt qua tâm ma kiếp mà lại đi vào chỗ bí ẩn lối vào hắn dùng trong tay hắn kia hai khối chìa khóa ngay tại triệu h ắ a mặt khác hai khối chìa khóa hắn không có ý định cho ngươi bất cứ cơ hội nào a lạc phàm đại đạo rất đáng sợ cho dù là thanh sơn đạo nhân đều kiên kỵ cũng chính là như thế bế quan mà ra hắn mới có thể xuất hiện tại chỗ bí ẩn cổng không muốn cho lạc phàm bất cứ cơ hội nào dù sao nếu như hắn vượt qua tâm ma kiếp thực lực của hắn cũng sẽ có điều để thăng thừa cơ đem n ó chém giết là kết quả tốt nhất ta biết lạc phàm trả lời một tiếng sau đó nhìn về phía xếp sau trò chuyện chính này hai nữ tử ta có chút sự tình chỉ sợ muốn rời khỏi một đoạn thời gian rời đi một đoạn thời gian đi đâu ta hình nhi sắc mặt biến lạc phàm một cái nơi xa xôi vậy ngươi lúc nào thì trở về tạ hình nhi trong lòng có chút cảm giác khó chịu tại đêm qua nàng liền phát hiện lạc phàm biến xem ảnh một mặc dù đang ở trước mắt lại cho nàng một loại khó thể thực hiện cảm giác nói thật nàng thà rằng hy vọng lạc phàm liền sẽ phía trước kia cái ngôn hành cử chỉ hơi có vẻ l ô mãng nam tử lạc phàm núi vai không biết tạ hình nhi vội vàng nói ngươi không phải nói muốn tham gia lần tiếp theo thiên công tường h sao lạc phàm cười nói ta học tập điêu khắc mục đích chỉ là nghĩ có thể ổn định lại tâm thần nhận rõ chính mình mà ngươi ngày hôm qua lời đã để ta nhận rõ chính mình kỳ thật mục đích của ta đã đạt thành nói đến đây hắn tay lấy ra hát tạp cùng điện thoại trong này có chút tiền nếu như không đủ đánh lên mặt khẩn cấp d â y số nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được cũng có thể đánh cái số này ta thiếu ngươi ơ n tình nàng sẽ giúp ngươi hoàn thành nói hắn dừng xe lại chiếc xe này cũng tặng cho ngươi nói đẩy cửa xe ra thân ảnh dần dần từng bước đi đến biến mất tại tạ hình nhi trong mắt tạ hình nhi ngơ ngác nhìn qua lạc phàm rời đi phương hướng sự tình cùng nàng trong tưởng tượng không giống tại nàng trong đầu lạc p h ạ m nhất định có thể tại nơi này một lần thiên công thưởng đoạt được giải nhất nhưng bây giờ hắn lại giống như là xuất hiện tại sinh mệnh mình bên trong đồng dạng xuất hiện như vậy đột nhiên rời đi nhưng lại như vậy đột nhiên sinh hoạt quả thật không có diễn tập người vĩnh viễn cũng không có khả năng biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái kia tới trước lạc đại ca người muốn đi sao ngay tại lạc p h ạ m xuất hiện tại cựu thiên chỗ sâu thời điểm diệp t r ă n bỗng nhiên bay lên đến đây trong mắt tràn đầy khẩn trương chi ý giọng nói của nàng run rẩy dù là nàng đã thành thánh trở thành viên quốc thủ hộ thần nhưng tại trước mặt hắn lại chỉ là một cái thân phận hèn bọn thầm mến người ta có thể tùy ngươi cùng rời đi sao lạc phàm mỉm cười nói ngươi thế nhưng là chúng ta viêm quốc thủ hộ giả ngươi rời đi viêm quốc làm sao bây giờ địa cầu làm sao bây giờ diệp chăn hốc mắt đỏ bừng coi như không có ta viêm quốc cũng sẽ bình yên vô sự địa cầu cũng không dám có người xâm phạm ta thật nghĩ cùng với ngươi dù là khi ngươi nhà hoàng cũng được nói đến đây nước mắt không cầm được chảy ra hốc mắt lạc phàm đi ra phía trước đưa tay xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt nói khẽ nhà đ ồ n đốc ngươi dạng này đáng ra không ta đã lòng có sợ thuộc là không thể nào tại tiếp nhận một người khác trừ phi có đ ờ i sau diệp chăn nước nở nói nếu như là dạng này vậy ta hy vọng ngươi không có tới thế chỉ cầu ngươi kiếp này sống ngóng ánh cùng người yêu gần nhau đến l í n giả t a ơn lạc phàm nhẹ vỗ về gương mặt của nàng ngươi là ta tại trên địa cầu duy nhất lo lắng ta cũng hy vọng ngươi kiếp này có thể sống ngóng ánh tìm tới một cái người yêu tư thủ đến l í n giả diệp chăn liên tục gật đầu ta hiểu rồi lạc phàm nói khẽ côn luân thiên bi danh tự ta hy vọng thế nhân có thể vững nhớ diệp chăn kéo căng lấy bờ n ô i nước mắt không ngừng tại trong hốc mắt lấp lóe sẽ bọn hắn cống hiến chú định sẽ không bị người lan quên bọn hắn là địa cầu công thần quãng đời còn lại nhìn trân trọng lạc phàm mỉm cười thân ảnh hóa thành một đạo trường hồng ở trong mắt diệp chăn dần dần từng bước đi đến thẳng đến hoàn toàn biến mất vì cái gì không để ta diệt dương ra cùng phùng ra sâu trong tinh không một đạo màu trắng tàn ảnh rơi vào lạc phàm trên bờ vai chính là con kia bạch hồ kia là ta kiếp trước cự nhân có thể kiếp này ta lại là lạc phàm lạc phàm lẳng lặng nói ra nàng nói rất đúng người sống một thế ánh mắt hẳn là hướng về phía trước nhìn bạch hồ nói có thể trước ngươi còn để ngô ưu diệt đi ngô ra lạc phàm người sống một thế muốn thường xuyên ở vào bản thân p h ụ định cùng kiên định bản thân trên lập trường ở vào cái này lập trường khó tránh khỏi muốn làm một số sai lầm sự tình bạch hồ trong mắt tràn đầy hồ nghi nói cách khác ngươi đã kiên định bản thân ta chính là ta không người nào có thể thay thế ta lạc phàm trong mắt lóe ra kiên định quan mang giống như cái này trong bầu trời đ ê m mênh mông sáng tỏ tinh thần tinh lộ dài dàn giặc lại có mở ra chỗ bí ẩn ngọc bại ở phía trước dẫn đường bay thật nhanh nửa tháng lạc phàm xuất hiện tại một mảnh màu đỏ s ẫ m tinh vực đây chính là chỗ bí ẩn lối vào ở đây hắn nhìn thấy tôn kia phổ đà sơn thân cao trăm mét đại phật nhìn thấy phổ đà sơn những cái kia hình thái khác nhau tăng nhân cũng nhìn thấy giao chỉ tiên cung cung chủ tổ cẩm cùng giao chỉ tiên cung tám vị thái thượng trưởng lão trừ cái đó ra còn có một cái lăng tiêu động cùng trăng sao cốc tông môn đương nhiên đạo môn cường giả cũng là tể tụ nơi đây người cầm đầu kia mặc một thân trường bảo màu xanh ánh mắt đạo mạc như là chúa tể thương sinh quân vương tản ra khiến người không rét mà run khí tức hắn chính là đạo môn trường giáo thanh sơn đạo nhân hiện nay đã trở thành đại thiên thế giới tối cường tồn tại thành công vượt qua tâm ma kiếp đây chính là ngũ đại siêu cấp thế lực cường giả phóng tầm mắt nhìn tới nhân số nhiều đến ba ngàn người nhiều mỗi một cái đều có cổ thành thực lực lạc phàm cũng không kỳ quái những người này tụ họp tụ nơi này chân chính để hắn ngoại ý muốn lại là giao trì tiên cung kia tám vị thái thượng trường lão dù sao bọn hắn tám người một mực tại áp chế thư nhiên ngụy biến đại đạo nhưng bây giờ làm sao cũng xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ t h ư n h i ê n xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn sao nếu không giải thích như thế nào bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây chương năm trăm sáu mươi bảy thiên biến tố cẩm phản phất nhìn thấy lạc phàm suy nghĩ trong lòng trên mặt lộ ra thương cảm cùng tự trách biểu lộ lạc thần thật xin lỗi chúng ta không có bảo vệ tốt người thê tử đơn giản một phen giống như kinh lôi dù là lạc phàm đoán được thư nhiên vô cùng có khả năng tao nộ g bất chắc đảm đương chính thai chứng thực nhưng cụ không thể nào tiếp thu được nàng làm sao rồi lạc phàm sắc mặt tái nhợt tố cẩm nói tại ngươi rời đi không bao lâu sau đó trong cơ thể nàng đại đạo liền triệt để thôn vệ nàng dù là tám vị trưởng lão liên thủ cũng áp chế không nổi cuối cùng hóa thành hư vô biến mất tại giữa thiên địa mặc dù chúng ta không muốn thừa nhận cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm nhưng nàng sở dĩ dạng này lại là từ máu tươi của ngươi đưa tới khoảng thời gian này chúng ta một mực tại nghiên cứu máu tươi của ngươi trong máu của ngươi hẩn chứa một cỗ sức mạnh đáng sợ có thể ăn mòn hết thảy lạc p h a n khó có thể tin máu tươi của mình có được khiến người khởi tử hồi sinh thần hiệu làm sao liền biến thành đệ sập thư nhiên cuối cùng một cọng dân rồi hắn khó mà tiếp nhận thư nhân chết thảm sự tình càng không thể tin được ngày đó giao chỉ tiên cung gặp lại đúng là đời này xa nhau l ạ c phàm ngươi không cần thương cảm thanh sơn đạo nhân mở miệng bởi vì ngươi lập tức liền muốn cùng thê tử của ngươi đoàn tụ ta muốn giết ngươi vì ta nói môn chết thảm trưởng lão thánh tử báo thủ chỉ bằng ngươi sao khánh vân lão đạo xuất hiện sau lưng l ạ c phàm trên người hắn tràn đầy tiên huyết những cái kia tiên huyết sớm đã khô cạn để hắn nhìn qua tựa như là một cái vô cùng bẩn tên ăn mày đồng dạng sau lưng hắn còn đi theo một người trung niên người kia không phải người khác nhớ ngày đó thần giới địch ra lão tổ địch trạch hắn đã từng thề muốn đem lạc phàm thiên đao và quả nếu không liền linh hồn biến mất chết không yên lành cuối cùng hắn không có giống lạc phàm thống hạ sát thủ dùng tính mệnh đánh cược cực lạc phàm có thể thành thánh xem ảnh một hắn thắng âm trầm trở thành thành nhân đã lâu không gặp địch trạch trên mặt lộ ra một k i a nụ cười nhàn nhạt, nhạt lạc phàm miễn cưỡng cười một tiếng đã lâu không gặp địch trạch hỏi chúng ta hẳn là có thể coi là bằng hữu a lạc phàm trước kia không phải hiện tại là ngoan đồ nhi chư thiên thánh nhân chỉ còn lại những này ban thánh nguy thánh cùng những cái tán tu thánh nhân tất cả đều chết rồi chỉ cần giết chết trước mặt những người này liền có thể hoàn thành giấc ngộng của chúng ta thiên hạ vô thánh ngộng tưởng khánh vân lao đạo nết miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm phát hoàng răng lạc phàm khẽ gật đầu nhìn về phía lang tiêu tông cùng trăng sao cốc hai cái thế lực người trong tay của ta có một khối mở ra châu bí ẩn chìa khóa không biết các ngươi ai nghị nhung chàm nếu như muốn cứ việc phóng ngựa đến đây đi lang tiêu tông tông chủ cười to lên lạc phàm chẳng lẽ ngươi tưởng tượng chúng ta lăng tiêu tông khiêu chiến sao không có ý tứ ngươi lập tức sẽ chết mà lại chết rất thảm chẳng sao cốc cốc chủ cũng cười không tệ chúng ta đã thương nghị tốt các loại thanh sơn đạo hữu d i ệ t trừ ngươi sau đó mở ra chỗ bí ẩn về sau chúng ta liền có thể cùng nhau đi vào ngươi là thanh sơn đạo hữu con mồi chúng ta lại có thể nào bao biện làm thay a di đ ạ phật trí tín lao tăng thanh â m vang lên các vị đạo hữu bởi vì cái gọi là hoàn gian nên giải không l ê n kết bây giờ bốn khối chìa khóa đã xuất hiện chúng ta cần gì phải bởi vì lúc trước một số việc nhỏ mà làm to chuyện theo ta thấy chúng ta hẳn là cộng đồng xuất thủ mở ra chỗ bí ẩn tuyệt không phải là tự giết lẫn nhau dù sao không có ai biết chỗ bí ẩn bên trong ẩ n chứa loại nào hưng hiểm chúng ta hẳn là lẫn nhau đoàn kết chỉ có như vậy mới có thể tại chỗ bí ẩn bên trong còn sống sót đồng thời thu hoạch được bên trong cơ duyên tố cầm mở miệng ta giao chỉ tiên cung tán đồng chí tín đề nghị thanh sơn đạo nhân cười lạnh một tiếng trí tín ngươi có thể đại biểu phổ đà sơn sao Trí tín lao tăng không có nhiều lời h ã tại phổ đà sơn quên lên tiếng dù nặng có thể lúc này lại đại biểu không được phổ đà sơn hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía sau l ư n g đại phật đại phật ánh mắt đạo m ạ n tuy không nói lại cho thấy thái độ của mình phổ đà sơn không thiên hướng về lạc phàm bởi vì bọn hắn căn bản liền đắc tội không dạy nổi thanh sơn đạo nhân dù sao hắn nhưng là một cái duy nhất vượt qua tâm ma kiếp tồn tại trừ thiên tối cường ai dám cùng ngươi tri địch nổi tố cẩm ngươi thân là giao trì tiên cung trưởng môn hẳn là dùng tông môn sinh tử tồn vong làm trọng tuyệt không phải nhi nữ tri tình một vị thái thượng trưởng lão quả quyết mở miệng từ giờ trở đi tức đoạt ngươi t r ư c trưởng môn đổi ra giao chỉ tiên cung thái thượng trưởng lão ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao ta giao chỉ tiên cung tại ngũ đại tông môn bên trong một hạng là bảo trì trung lập lập trường ngươi vì sao muốn đứng tại đạo môn một phương ngươi chẳng lẽ quên đi tổ hấn sao tố cầm sắc mặt tái nhuận nàng căn bản liền không nghĩ tới thái thượng trưởng lão vậy mà lại bởi vì chính mình một phen bại miễn chính mình thậm chí đem chính mình đổi ra giao chỉ tiên cung không phải ta quên đi tổ hấn mà là ngươi vi phạm tổ hấn giao chỉ tiên cung thái thượng trưởng lão mở miệng hắn chỉ là ngươi cái này đồ nhi đệ tử mà thôi ngươi không cần thiết vì hắn chết đi lập trường của mình hắn không có tư cách để chúng ta giao trì tiên cung vì hắn làm như vậy còn nữa nói vì hắn cái kia đoàn mệnh thế tử chúng ta đã trả giá rất nhiều nói đến đây lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ c h ắ n g ghét những năm này bọn hắn liên thủ áp chế thư n h i ê n cơ thể bên trong đại đạo để các nàng cũng trả giá cái giá không nhỏ như thế nào lại vì lạc phàm cùng đạo môn là địch dù sao hiện tại đạo môn sớm đã xưa đâu bằng nay thanh sơn đạo nhân càng là trở thành chư thiên tối cường ai dám đắc tội tiểu tỉ tỉ không muốn thương tâm cũng đừng khổ sở nguyên căn bản không cần thiết bởi vì mất đi một cây đại thụ mà nản g trí bởi vì ngực của ta có thể so với một mảnh rậm rạp nguyên thủy xâm l â m khánh vân lao đạo tiếng cười quái dị văng lên tố cầm ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái sau đó nhìn về phía giao chỉ tiên cung kia tám vị thái thượng trưởng lão ánh mắt kiên định đã ta bây giờ không phải là giao chỉ tiên cung người vậy ta liền hoàn thành đồ nhi ta tâm nguyện đi lạc phàm ta bảo đảm ai muốn giết hắn trước bước qua thi thể của ta a di đà phật trí tín lao tăng chắp tay trước ngực thế gian này có q u á nhiều hạt ám chúng ta tu sĩ vô luận tu đạo vẫn là tu phật chỉ nghĩ rời xa h ắ cám dù là thành thánh thành phật có thể h ắ cám vẫn y như là khắp nơi có thể thấy được phật nói ta không vào địa ngục a i nhập địa ngục như trong địa ngục có ánh sáng bước vào địa ngục thì thế nào đại phật mở miệng thanh â m băng lanh vô tình trí tín ngươi khẳng định muốn phản bội phổ đà sơn sao trí tín lao tăng lắc đầu ta tuyệt không phản bội phổ đà sơn cũng chưa từng gia nhập phổ đà sơn ta chỉ là hướng tới một cái có được ánh sáng địa phương phổ đà sơn cũng không phải là ta nơi ở chẳng lẽ lạc phàm chính là của ngươi nơi ở n g ư ơ i n g u y ê n nhân quan trọng cái này hiệu chung hắn đại phật giận t h a n h em giống như quần quận lôi mình đinh t h á i nhức góc trí tín lao tăng nhàn nhạt nói ra ta sẽ không hiệu chung bất luận kẻ nào ta chỉ t h ở phụng ánh sáng phật pháp đạo pháp chỉ là cái này hoàn vũ bên trong giọt nước trong biển cả chỉ có ánh sáng vĩnh tồn đại phật mắt lộ ra sắc cơ ngươi là phổ đà sơn cái thứ nhất phản đồ hôm nay ta liền thanh lý muôn hộ giết ngươi nói giận nhấc tay phải kinh khủng phật thủ tách ra trói mắt kim quang cùng hủy thiên diện địa khí thế lạc phàm nết miệng cười một tiếng lộ ra âm chầm ánh mắt giết bằng hữu của ta xem ra ngươi là người thứ nhất muốn chết ta nói đến đây hư vô đại đạo lại hắn cơ thể bên trong bộc phát đem chư thiên thánh nhân tất cả đều bao phủ trong đó chương năm trăm sáu mươi tám đơn đấu chư thiên thánh nhân màu đỏ sầm tinh vực tại vừa rồi một nháy mắt đột nhiên liền biến màu xám vật chất bao phủ tại tất cả mọi người trên thân kia là nói hư vô đại đạo chân chính hư vô cũng không phải gì đó đều không có mà là một loại màu xám đây mới là hư vô cực điểm mà cái gọi là hữu đ ộ t chính là tại nơi này màu xám vật chất bên trong diễn biến ra bị hư vô bao phủ c h ư thiên thánh nhân sắc mặt đều biến bọn hắn thi triển đại đạo đều sẽ sớm ấp ủ mà lại thi triển đại đạo thời điểm người khác cũng có tranh né cơ hội có thể lạc phàm thi triển đại đạo nhưng lại không cần ấp ủ thậm chí làm cho không người nào có thể trốn tránh hắn đạo quả nhiên là khủng bố đến cực điểm khiến ra đầu run lên mà lại bị đại đạo của hắn bao phủ bọn hắn thậm chí cảm giác cơ thể bên trong thánh lực đều bị áp chế nhưng vào lúc này lạc phàm thanh âm vang lên bằng hữu của ta không nhiều nhưng hôm nay nhiều hai người chi tín cùng tố cẩm muốn giết ta có thể thế nhưng là muốn giết bằng hữu của ta không được thanh âm hắn đ ạ m m ạ n lại như là lôi âm q u a n quẩn tại mọi người linh hồn chỗ xấu nhất cùng lúc đó hắn một t r ư ờ n g đánh phía hướng về trí tín lao tăng hạ xuống cái này kim sắc phật thủ vê anh hư không rung động xem ảnh một kinh khủng t r ư ờ n g phong b ộ c phát ra cùng con kia kim sắc phật thủ đụng vào nhau lưỡng trùng khác biệt quan g mang đụng vào nhau đây là nhưng không có buộc phát ra mảy may phong thanh thậm chí là dị hưởng trực tiếp tan biến tại trong hư không bị hư vô đại đạo thôn vệ một màn này để ngũ đại thế lực cường giả đều lộ ra k i n h sợ phải biết phổ đà sơn đại phật thực lực thế nhưng là rất mạnh cho dù là tiện tay một kích cũng có thể đánh giết thánh nhân bảng xếp hạng ba mươi vị trí đầu cổ thánh bây giờ lạc phàm lại là ngăn cản được hắn phẫn nộ một kích mà lại còn biểu hiện như thế nhẹ nhõm người này thực lực thật so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại lạc phàm ta thừa nhận hư vô đại đạo rất mạnh thế nhưng là chỉ bằng các ngươi làm sao có thể là đối thủ của chúng ta đối phó ngươi lão hủ một người là đủ Một vị nga ư bằng ánh mắt s lạnh lẽo nhìn xem hắn trên người khải giáp chán phóng kim sắc quan mang ngăn cản được hư vô lại đạo nghe nói ngươi giết ta long tộc đệ tử ngao vô danh còn ăn hắn thịt uống hắn huyết lạc phàm ngươi cũng muốn nếm thử bị người hắn tư vị nếu như là dạng này ta có thể thỏa mãn ngươi dù sao ta liền thích giúp người hoàn thành ước vọng cũng thích t h ì t rồng nói đến đây hắn m i ế t miệng cười một tiếng lộ ra khát máu tiếu dung hôm nay ta muốn đem ngươi rút gần lột da để tiết mối hận trong lòng ta ngao bằng bị c h ọ c giận hư không run rẩy buộc phát ra khiến người gần như khí tức m ộ t ngạt để cho ta tới l ĩ n h giáo một chút thực lực của ngươi đi khánh vân l á o đạo mặt mỉm cười sư phụ ngươi nghỉ ngơi liền tốt hôm nay ta đến q u n thiêu bọn da hòa này lạc phàm di chuyển ngón tay phát ra lốp búp bạo xương âm thanh cùng lúc đó hắn che đậy hư vô đại đạo tại ta đại đạo bên trong đối địch đối các người rất không công bằng ta khinh thường tại như thế đánh chết ngôi ư nhóm lời này để vô số người đều chừng lớn hai mắt căn bản không nghĩ tới lạc phàm sẽ như thế cuồn g vọng quả thực là không đem chư thiên cường giả để ở trong mắt ta ngươi thật sự là một cái cuồn g vọng gia h ỏ a ngao bằng chân đạp hư không từng bước một hướng về lạc phàm đi tới những nơi đi qua hư không tựa như là vỡ vụn mặt băng đồng dạng phát ra thanh âm thanh thúy cũng hiện ra giống như, giống như mạng nhện vết rách ta không phủ nhận thực lực của ngươi nhưng coi như như thế Coi như n g ư ơ i thi triển đại đạo cái kia cũng không thể nào là ta đối thủ hắn ánh mắt nghiền ngẫm tràn đầy khinh thường chớ nói chi là n g ư ơ i thu hồi đại đạo lạc phàm n g ư ơ i cẩn thận người này tố c ầ m linh hồn đưa tin ngao bằng chính là đương kim trong lòng tộc tối cường cường giả hắn không có tu luyện bất kỳ đạo pháp nhưng là nhục thân nhập thánh nghe nói thành thánh sau nắm giữ một đạo sức mạnh đáng sợ lạc phàm k h é p cười một tiếng trong mắt ta hắn chính là rát rưởi chỉ hy vọng thì không nên quá lão người có thể đi chết ngao bằng ánh mắt ngưng lại hắn một quyền đánh phía phía trước hư không băng liệt hướng về lạc phàm thôn vệ mà đi đã ngươi là nhục thân thành thánh vậy ta cũng dùng nhục thân c h i lực đối chiến ngươi đi lạc phàm ánh mắt đạo mạc cùng ngao bằng so đấu nhục thân g i a hỏa này có phải là điên rồi chư thiên bên trong ai nhục thân có thể so sánh được hắn lang tiêu tông tông chủ cười to lên thanh sơn đạo nhân nói ngao bằng nhục thân là chư thiên tối cường cho dù là ta đều không phải là đối thủ của hắn khả năng cái này lạc phàm muốn tìm bậc t h ă n g hạ muốn chết thể diện một số đi nói đến đây trên mặt lộ g i khinh thường biểu lộ phàm phất nhìn thấy lạc phàm bị đánh giết hình ảnh mặc dù hắn cũng muốn giết đối phương thế nhưng là đạo môn cùng lòng tộc quan hệ vẫn luôn không sai cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể cho ngao bằng một cái cơ hội để hắn tự tay chấm dứt đối phương an ta một quyền lạc phàm không nhìn băng liệt hư không giống như một đạo cực quang nhảy lên m à qua xuất hiện tại ngao bằng trước người trên nắm tay tràn ngập kim sắc quang mang giống như diện thế thượng cổ hông binh tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ đánh phía ngao bằng ngực、Cút. ngao bằng đấm ra một quyền tại nắm đấm đánh đi ra một khắc này che kín tinh tế long lân hai quyền chạm vào nhau một cỗ năng lượng kinh khủng ẩm vang bạo phát đi ra giống như hệ bạo những nơi đi qua hư không c h ô n b ụ i để chư thiên thánh nhân nhao nhao nhượng bộ lui bình thực lực của ngươi cũng bất quá như thế lạc phàm trên mặt khinh thường sau đó cầm lấy một điếu thuốc lá để vào trong miệng bột một tiếng dùng cái bật lửa đem nó nhóm lửa thật không nghĩ tới thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn ngao bằng biểu l ộ ngưng trọng nhìn đối phương cánh tay phải k h é run mặc dù tay phải của hắn bị long lân nơi bao bọc thế nhưng là lại có một g ọ n kim sắc tiên huyết thẩm thấu ra ngoài kim sát huyết dịch ở trong trời đ ê m lại như vậy v o n g ánh trói mắt giống như một vòng nắng gắt làm cho tất cả mọi người đều há mồm trận mắt cảm giác chính mình cũng sắp bị d ọ t máu này quang mang chọc mù nhãn có người kinh hô một tiếng ngoa tào ngao bằng thụ thương rồi cái này mẹ hắn làm sao có thể c h ư thiên tối cường nhục thân vậy mà không địch lại đối phương g i a hỏa này đến cùng là cái q u ỷ gì làm sao cường đại đến loại trình độ này hắn không phải thành thánh mới hơn m ộ ư ơ i năm sao vô số người đều xù lông nếu như vận dụng đại đạo đem ngao bằng đánh bại bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể tiếp nhận nhưng bây giờ thật không thể nào tiếp thu được dù sao ngao bằng là chư thiên nhục thân tối cường cường giả thành thánh nhiều năm thực lực kinh khủng dị thường bây giờ lại bị một cái thành thánh hơn m ộ ư ơ i năm người trẻ tuổi đánh cánh tay chảy máu dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng không thể tin được không nên cao hưng quá sớm vừa rồi ta chỉ vận dụng một phần ba lực lượng ngao bằng sắc mặt tâm trầm hắn thành thánh sau căn bản liền không có bại qua hôm nay là hắn xì n h ụ lạc phàm rút khói ánh mắt khinh thường nhìn xem hắn không có ý tứ ta vừa rồi chỉ vận dụng một phần m ư ờ i lực lượng đám người nháy mắt hoa đá một phần m ư ờ i lực lượng cứ như vậy mạnh nếu như vận dụng toàn lực ai mẹ hắn có thể cản chương năm trăm sáu mươi chín không nên cao h ư n g quá sớm chỉ vận dụng một phần m ư ờ i lực lượng con mẹ nó ngươi tại nhục nhã lao t ử sao ngao bằng giận mắt lộ ra h u n g quang thanh â m bên trong lẩn chứa long âm đinh hai nhức góc bản thân bị một cái hậu bồi đánh cánh tay chảy máu liền để hắn lên cơn giận dữ bây giờ lạc phàm càng giống là lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng để hắn không thể nào tiếp thu được đương nhiên không chỉ có là hắn chư thiên cường giả cũng đều không thể nào tiếp thu được lạc phàm thở dài tốt ta ta thừa nhận ta nói dối có thể ngươi cũng không cần thiết bởi vậy tức giận a nghe được cái này ngao bằng trong lòng n ộ hỏa yếu bất mấy phần những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thật không thể nào tiếp thu được lạc phàm chỉ dùng một phần mười lực lượng liền đánh ngao bằng c h ạ y máu sự thật như đúng như đây cái kia cũng quá tang lương tâm nhưng vào lúc này lạc phàm thanh â m vang lên chuẩn xác mà nói ta dùng vẫn chưa tới một phần mười khí lực hiện trường im mắng tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lạc phàm trong lòng đều là dâng lên một cái ý niệm trong đầu như thế thích trang bước sao con mẹ nó ngươi nói như vậy ai mà tin thật coi chúng ta là thành kẻ ngu sao người cái trang bước hàng lao tử muốn giết ngươi ngao bằng nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt xuất hiện tại lạc phàm trước người hai tay hiện lên long trào hình bao trùm lấy thật d à y long lân cho người ta một loại như kim loại cảm nhận xem ảnh một cũng cho người một loại không gì không phá khí thế hán giận muốn dùng lạc phàm tiên huyết đến dựa sạch trong suy nghĩ nội hòa người ở trước mặt ta như là rát rưởi lạc phàm ra quyền nên kích hai người dùng loại này cực kỳ nguyên thủy cùng thuần túy phương thức chiến đấu cùng một chỗ mỗi lần va chạm đều sẽ dẫn phát đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh giống như thiên băng địa liệt đám người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng kinh hãi mặc dù ngao bằng vừa rồi tại lạc phàm trong tay ăn phải cái lô vốn thế nhưng là ai cũng biết hắn cũng không có sự xuất toàn lực dưới sự khinh thường nhận một số thương thế cũng không có cái gì ngạc nhiên mà bây giờ hắn toàn lực ứng phó lại cùng đối phương không phân sàn sàn nhau điều này không khiến người ta cảm thấy chân kinh không không phải không phân sàn sàn nhau mà là hiển thị rõ thế yếu cánh tay hắn long lân chính lần lượt chót ra kim sát thánh huyết như là mưa sao băng đồng dạng xẹt qua bầu trời đêm một màn này rung động lòng người để n g ư ờ i gần như ngạt thở cho ta h i ể n hiện bản tôn lạc phàm nổi giận gầm lên một tiếng hắn một quyền đánh phía ngao bằng ngực trên nắm tay lóe ra trói mắt kim quang ngao bằng sợ đối phương n ụ c thân vô địch thân thể tựa như là cương cân tích quất cho dù là hắn đều khó mà tổn thương mảy may nương theo lấy một đạo đình thai nhức góc long ngâm ngao bằng trực tiếp huyện hóa chi phí thể kia là một đầu thân dài vạn mét ngũ trào thánh long long thân chậm rãi đung đưa kinh khủng long uy rộng sơn mà ra giống như là một tòa vô hình đại sơn để ngươi đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông nhất là hắn kia đầu rồng to lớn có thể so với s ơ n nhạc một đôi mắt cách xa nhau ngàn mét mỗi cái ánh mắt đều so phòng ốc còn m u ố n đại trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn ngập tức giận lạc phàm tan u ố t chử ngươi ngao bằng n ử a mặt lên trời thét dài dâu rồng cũng kịch liệt run dày lên sự xuất hiện của nó để màu đỏ sậm tinh vực sáng tỏ mấy phần cũng làm cho chư thiên cường giả nhao nhao lui về phía sau ngao bằng từng là chư thiên tối cường cường giả đây là nhưng không có người nhìn thấy qua hắn bản thể bây giờ gặp một lần thật là rung động lòng người cho dù là thanh sơn đạo nhân đều có chút kinh hãi ngao bằng bản thể thật đáng sợ dù là hắn vượt qua tâm ma kiếp đều không nhất định có thể đánh giết đối phương gào thét còn chưa rơi xuống liền gặp ngao bằng mở ra miệng lớn dính máu hướng về lạc phàm thôn vệ mà đi lạc phàm nết miệng lên chịu chết sao ta thành toàn ngươi dứt lời hạn tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ hóa thành một đạo tàn ảnh chui vào ngao bằng trong bụng tất cả mọi người chừng lớn hai mắt cái này mẹ hắn là cái q u ỷ gì ôm ấp yêu thương không không không đem mình làm làm đồ ăn chủ động ném uy k i a lạc phàm đầu sẽ không phải là nước vào đi hắn làm sao lại bay thẳng tiến ngao bằng trong miệng họ lạc ngươi lập tức sẽ chết ngao bằng cười to lên ta long tộc dịch vị có thể hòa tan thiên địa và vật ngươi cũng không ngoại lệ đáng tiếc đáng tiếc không thể đem ngươi nhai nát hiện nay ta thậm chí không biết ngươi l à mùi vị gì tại sao có thể như vậy khánh vân lao đạo bên người tố cầm sắc mặt tái nhuận nàng vốn cho rằng lạc phàm có thể đánh bại ngao bằng có thể vạn b ạ n cũng không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động bay vào ngao bằng trong bụng a di đà phật trí tín lao tăng than nhẹ một tiếng thật là người không biết không sợ à, lạc thí chủ nghĩ đến bay vào ngao bằng trong bụng giết chết hắn thế nào biết long tộc là thế gian tối cường giống loài an an địch trạch mặt mỉm cười thời hợt nói ra hắn sẽ không chết dù là đối phương là long tộc cũng vô pháp giết hắn ân đúng vậy nếu như ta còn sống như vậy hắn sẽ không phải chết khánh vân lao đạo cũng cười thế gian này vẫn chưa có người có thể giết hắn không nên cao hưng quá sớm hắn lập tức sẽ chết ngao bằng cười to lên nhưng lại tại lúc này ánh mắt của nó đ ỗ n g nhiên phát sinh biến hóa để lộ ra kinh thiên tức giận cùng lúc đó một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên ngươi cái hèn hạ ra hỏa ngươi đang làm gì con mẹ nó ngươi sẽ chết không yên lành ngươi sẽ gặp bào ứng a phẫn nộ lo ngâm quanh quẩn giữa thiên địa làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức che hai lỗ t a i dù là ở đây tất cả mọi người là thành nhân thế nhưng là cũng khó có thể tiếp nhận ngao bằng tiếng long â m đương nhiên trong bọn họ tâm đều rất hiếu kỳ ngao bằng làm sao tức giận như thế lạc phàm ở trong cơ thể hắn đến tột cùng đang làm cái gì đột nhiên ngao bằng thân thể khổng lồ bên trong vang lên lạc phàm thanh âm không muốn ngạc nhiên ta bất quá là tại ngươi trong dạ dày nước tiểu ngâm nước tiểu chỉ thế thôi ngoa tạo hắn tại ngao bằng trong dạ dày đi tiểu cái này mẹ hắn cùng ngao bằng uống nước tiểu khác nhau ở chỗ nào quá mẹ hắn tàn bạo quá mẹ hắn t r ọ n khẩu vị a con mẹ nó ngươi thế nhưng là thanh nhân có thể hay không đừng làm loại này có hại thánh nhân hình tượng sự tình ngao bằng nhanh khóc con mẹ nó ngươi đi tiểu ta còn có thể chịu có thể ngươi là nam nhân vì cái gì ngồi sổm đi tiểu hắn có thể là tại ngồi sổm kéo ba ba đi khánh vân lao đạo cười lên ha h a ha ha ha chư thiên thánh nhân cũng đều cười ra tiếng bọn hắn vốn không muốn cười dù sao lạc phàm là địch nhân của bọn hắn ngao bằng là đạo hữu của bọn họ thế nhưng là lạc phàm tại ngao bằng trong bụng đại tiểu tiện loại chuyện này bọn hắn thật không nín đ ư ợ ca dù sao đây chính là long tộc trí cường giả đã từng chư thiên tối cờ giả ta muốn hỏa ta ngươi n để ngươi hải c ố t không còn ngao bằng mắt đỏ m u ố n n ư ớ c xì nhục hôm nay đối với hắn mà nói thật là xì nhục này đầu tiên là bị đối phương đánh chảy máu cũng là thôi bây giờ nuốt vào đối phương hắn lại tại chính mình trong bụng lại là đi tiểu lại là kéo ba ba loại sự tình này đừng nói là cao quý long tộc liền xem như phổ thông thu tộc cũng chịu không được ca ngao bằng khí thế đại biến một cô khí tức kinh khủng tại hắn vạn mét dáng dấp long thể b ộ c phát ra cùng lúc đó mọi người đều là nhìn thấy bụng của nó chính nhanh chóng lúc n í c đây là muốn đem lạc phàm trực tiếp hòa tan tiết tấu a ngoa tạo lạc phàm tiếng thét chói hai bỗng nhiên vang lên ngao bằng cất tiếng c ư ờ i to có phải là cảm thấy sợ hãi không cần lo lắng đây chỉ là bắt đầu lạc phàm tràn đầy không h i ể u thanh â m vang lên ta vừa mới kéo ba ba vì cái gì không có rồi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi một kiếm chẳng long ta vừa rồi kéo ba ba vì cái gì không có rồi tràn đầy h ồ nghi thanh â m tại ngao bằng phần bụng chuyển đến làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt hắn kiệu âm thanh họa tạo chỉ là muốn nói chính mình kéo ba ba vì cái gì không có rồi chỉ thế thôi không phải là bởi vì lọt vào ngao bằng công kích v ề phần vì cái gì hắn kéo ba ba không có cái này trọng khẩu vị chủ đề kỳ thật trong lòng mỗi người đều có đáp án không cần nghĩ cũng biết khẳng định là bị ngao bằng trước tiêu hóa hết ngươi chính là đồ cặn bã cặn bã a ngao bằng nhanh khóc hắn cả đời gặp được vô số cường đại đối thủ có thể lại là lần thứ nhất gặp phải lạc p h à m loại này h è n hạ g i a hỏa người khác giết người dùng đao hoặc lạc kiếm có thể hắn không giống hắn là dùng t i ệ n dùng t i ệ n giết người đem người sống tức chết cái chủng loại kia a con mẹ nó ngươi cũng không phải vật gì tốt lạc phàm không cao hứng phàn nằm nói kéo xong ba ba quay đầu nhìn một chút là cái gì hình dạng đây là cỡ nào tốt quen thuộc à. nhưng bây giờ ta vậy mà cái gì cũng không thấy phúc đám người muốn thổ huyết loại lời này cũng có thể nói tới ra thánh nhân mặt thật bị hắn mất hết ta xem ảnh một phí của trời phí của trời a khánh vân l ã o đạo đau lòng như góc con mẹ nó chứ còn không có nếm qua thịt h rồng vốn định hôm nay nếm thử tươi ngươi lại ô nhiễm đầu này kim long ngươi để lao phu như thế nào ngoạm ăn a a di đả phật trí tín lao tăng chấp tay trước ngực l ạ c thí chủ thật hủy một đạo mỹ thực a chết đi ngao bằng thân thể l a n l ộ t phân bụng kịch liệt co rút lại vọng tường dùng cố lực lượng này đem lạc phàm đè ép thành thịt nát nhưng tại lúc này tiếng giống giận dữ của nó lại là im bặt mà d ừ n g một đạo khiến người dùng mình tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên văng lên hắn một bên kêu thảm một bên không ngừng có tiên huyết tràn ra giống như một đầu kim sắt thác nước từ xa nhìn lại mười phần hùng vĩ con mẹ nó ngươi đến cùng đang làm gì ngao bằng thanh âm đều trở nên run dày lên đâm ngươi dùng kiếm đâm ngươi đâm tâm can của ngươi t ì phổi thận lạc phàm cười lên ha hả so với ở bên ngoài công kích ngươi hiện tại lại là dễ dàng nhiều dù sao ngươi ngũ tạng lục phủ thế nhưng là không có long lân thảo thất đức như vậy sao chư thiên cường giả đều lộ ra mộng bức biểu lộ trong mắt bọn hắn thánh nhân giao thủ hẳn là quang minh chính đại ai có thể nghĩ tới lạc phàm sẽ như thế thất đức ra đi ta nhận thua ngao bằng thở dài một tiếng ngao vô danh sự tình ta long tộc liền xem như cái gì đều không có phát sinh từ nay về sau ta long tộc tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây chuyện hắn cao cao tại thượng đã từng thánh nhân trên bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại mà bây giờ lại là bất đắc dĩ làm ra thỏa hiệp cái này khiến tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ ai cũng không nghĩ tới ngao bằng vậy mà lại lựa chọn thỏa hiệp ngươi long tộc xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra a thật là lớn độ lượng lạc phàm cười lạnh một tiếng không có ý tứ ta lạc mẫu người không có lớn như vậy độ lượng ta sẽ không quên ngươi muốn giết chết ta sự tình cho nên hôm nay người ta chỉ có thể có một người sống sót người kia chính là ta dứt lời một cỗ kinh khủng kiếm khí tại ngao bằng phần bụng khuyết tán ra tới dù là cách thật d à y long lân đều để người không rét mà run、Phúc. một đạo huyết chú tại ngao bằng trong miệng phun ra mà ra hắn phát ra kinh thiên kêu thảm cùng g ầ m thét căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm sẽ đuổi tận giết tuyệt thanh sơn đạo hữu mời giúp ta ngao bằng nhìn về phía thanh sơn đạo nhân chuyện cho tới bây giờ hắn duy nhất có thể làm chính là cầu cứu bởi vì dùng trạng thái của hắn bây giờ không chỉ có không cách nào đánh g i ế t lạc phàm thậm chí còn không cách nào đem hắn trục xuất khỏi thân thể của mình không cần phiền thoái như vậy chính ta ra lạc phàm thanh â m bỗng nhiên vang lên liền gặp một giải lụa kiếm quang xé rách ngao bằng phân bụng ngay sau đó một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bay ra như cùng ở tại trong địa ngục p h â n chiến sát thần toàn thân nhuộn đầy kim sắc tiên huyết nhất là hắn phát tán ra khí thế làm cho tâm thần người bất an sư phụ kỳ thật long nao hương vị còn được hắn n h t miệng cười một tiếng nắm chặt trường kiếm trong tay tại vạn chúng nhìn chừng chừng h ạ trực tiếp chém về phía ngao bằng chỗ cổ hưu kinh thiên kiếm khí bắn ra mà ra tàn m á t ra khiến người gần như hít thở không thông khí tức không ngao bằng mắt đỏ m u t nước phát ra một đạo hoảng sợ cùng không cam lòng tiếng tê ơ hắn vốn định chạy trốn thế nhưng là hắn hiện tại bản thân bị trọng thương ngũ t ạ n g lục phủ đều biến mất phản ứng rất chậm phốc thử một đạo t r ầ m m u ộ n thanh em bỗng nhiên văng lên cái kêu đạo kinh thiên kiếm khí trực tiếp xuyên thấu ngao bằng cái cổ phốc phốc, phốc. tiên huyết như chú phun ra ngoài đương đương long tộc t r í cường giả nguyên thánh nhân trên bảng xếp hạng đệ nhất cường giả tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ thân thủ chỗ khác biệt trực tiếp bị người chém dụng đầu lâu một màn này làm cho tất cả mọi người đều có một loại dùng mình ra đầu bắn nổ cảm giác dù sao ngao bằng thực lực thế nhưng là không thể nghi ngờ hắn thành thánh trăm vạn năm cũng chỉ là thanh sơn đạo nhân vượt qua tâm ma k i ế p về sau hắn mới chủ động đề nghị hạ xuống một cái thứ tự đem thánh nhân bảng đệ nhất tặng cho thanh sơn đạo nhân nhưng coi như như thế lạc đà gầy cũng so mã đại mà bây giờ hắn lại là chết thảm tại một vị vừa mới thành thánh hơn m ộ ư ơ i năm hậu bối trong tay người kia đã cường đại đến có thể chém giết thánh nhân bảng xếp hạng đệ nhị siêu cấp tồn tại a thật mẹ hắn là cái đồ biến thái ha ha long đầu không tệ long đầu không tệ nướng khánh vân lao đạo như nhặt được trí bảo cười lên ha hà không có cách nào hắn cuộc đời yêu thích nhất chính là ăn các loại thịt rừng long loại sinh vật này còn là lần đầu tiên nếm thử loại này đại gia hỏa còn phải là ta để nướng a địch t r ạ c h nết miệng cười một tiếng đưa tay ở giữa một đạo thánh hỏa gào thét mà ra trực tiếp bao trùm ngao bằng lòng đầu khánh vân lao đạo ta chỗ này có thượng hạng gia vị đây chính là ta tại ta quê quán mang tới hy hi h ư u bí phương có thể để cho hương vị trở nên tươi ngon a di đà phật trí tín lao tăng chắp tay trước ngực bỏ nhiều tiêu thiếu thảm bối vần tăng không thể ăn quá mặn đám người này là người nguyên thủy sao đây cũng quá điên cùng đi nhất là trí tín lao tăng ngươi thế nhưng là người xuất gia công khai phá giới liền không sợ phật tổ trách tội nha hắn đã thoát ly phổ đà sơn cũng may tố cẩm biểu hiện coi như tỉnh táo v nhưng g k ô n bọn hắn khẳng định n g h đổ. sẽ sụp đổ. Nhưng vào lúc này tố cẩm thanh â m vang lên chư vị có thể hay không thiếu thả một số quả ớt ta không thể ăn quá c a y đồ vật hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người ngây ra như phóng nhìn về phía tố cẩm ngươi thế nhưng là đã từng giao trì tiên cung thánh chủ làm sao cũng giống là người nguyên thủy đồng dạng long đầu dụ hoặc chẳng lẽ như thế đ ạ i sao tốt ta kỳ thật bọn hắn cũng đều rất muốn nếm thử thịt rồng là tư vị gì dù sao đây chính là thế gian tối cường chủng tộc thế nhưng là ai cũng không dám tỏ thái độ không dám cùng lạc phàm bọn người thông đồng làm bậy bất quá đem hắn giết chết sau bọn hắn hoàn toàn có thể nếm thử thịt rồng làm mùi vị gì một mực có người nói ngươi là loại trước đó ta còn không tin hiện tại ta tin thanh sơn đạo nhân xuất hiện tại lạc phàm trước mặt trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang kỳ thật ta cũng là cái loại hai loại gặp nhau tất có một vòng ngươi nói hai ta ai sẽ chết chương năm trăm bảy mươi mốt ta muốn giết ngươi một chỉ là đủ giờ k h ắ c này tất cả mọi người nín tở bọn hắn biết hôm nay cuộc tỉ thí này đã tiến vào cực kỳ kịch liệt thời khắc dù sao thanh sơn đạo nhân đã đăng tràng đây chính là hoàn toàn xứng đáng chư thiên tối cường thanh nhân thời gian trước liền nắm giữ ba đại đạo v ề phần hiện tại cường đại đến loại trình độ nào ba đoán chừng không người có thể biết đây là hắn có thể vượt qua tâm m a kiếp không cần nghĩ cũng biết thực lực khẳng định kinh khủng dị thường nắm giữ đại đạo số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều người cho rằng người ta ai sẽ chết lạc phàm trên mặt hiện ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt chỉ bất quá trên mặt hắn tràn đầy long huyết cười lên lúc cho người ta một loại tàn nhẫn cảm giác nhận tôi đi thanh sơn đạo nhân nói thực lực của ngươi thật rất mạnh thành thánh hơn m ộ ư ơ i năm liền có thể đánh giết ngao bằng loại này cường giả giết ngươi ta không đành lòng chỉ cần ngươi thể hiệu chúng ta hôm nay ta liền thả ngươi một đầu sinh lộ không chỉ có như thế còn cho ngươi đạo môn phó môn chủ chức vị nghe được cái này mấy cái khác tông môn cường giả đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng hiện nay đạo môn đã trở thành chư thiên tối cường tông môn mà lạc phàm nếu là trở thành đạo môn phó môn chủ đây tuyệt đối là dưới một người trên vạn người tồn tại cho dù là bọn họ những cường giả này sau khi thấy được cũng phải quy củ dù sao hắn có thực lực tuyệt đối xem ảnh một l ạ c phàm núi v a i nói kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi nếu như ngươi cam tâm làm nô bột của ta ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng ngoa tạo ta nghe được cái gì ngũ đại siêu cấp tông môn cường giả tất cả đều chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy vẻ rung động như là giống như gặp quỷ trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên đến mức để rất nhiều người đều cảm giác đầu ông ông tác hưởng gia hỏa này cự tuyệt thanh sơn đạo nhân đề nghị mà lại còn nghĩ thu phục hắn làm người hầu gia hỏa này đầu bị lửa đ á sao sao có thể nói ra loại này cuồng vọc tới không biết trời cao đất rộng gia hỏa giao chỉ tiên cung một vị thái thượng trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói thanh sơn đạo hữu bản thân liền nắm giữ ba ngàn đại đạo chớ nói chi là bây giờ còn vượt qua tâm ma kiếp để ngươi hiệu chung hắn là vận mệnh của ngươi mà ngươi lại là không biết tốt xấu loại người như ngươi căn bản liền không xứng sống ở giữa thiên đ i ệ không tệ thanh sơn đạo hữu là để mắt ngươi mới nghĩ đến thả ngươi một con đường sống mà ngươi lại là không coi ai ra gì loại người như ngươi liền nên thiên đao v ạ n quả một vị khác giao trì tiên cung thái thượng trưởng lão mở miệng lang tiêu tông tông chủ ánh mắt lạnh lùng thanh sơn đạo hữu loại người này trực tiếp giết là được chúng ta muốn hay không tiến lên hỗ trợ mắt thấy bầu không khí ở vào dương cung bạt kiếm trạng thái tố cầm nhìn về phía khánh vân lao đạo khánh vân lao đạo biểu lộ nghiêm túc ta cảm giác lúc này nướng long đầu trọng yếu nhất đúng đúng nướng long đầu trọng yếu nhất định chạch mặt mũi tràn đầy b u n g lỏng trong tay còn cầm một vò liệt yếu hắn là tận mắt chứng kiến lạc phạm cuộc thời từ thần vương cảnh từng bước một trở thành t h á n h nhân không vào t h á n h lúc liền có thể đánh giết t h á n h nhân bây giờ hắn ngay cả ngao bằng đều chặt chỉ là một cái thanh sơn đạo nhân lại đáng là gì dù sao hắn là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân nhiều thả điểm q u á ớt trí tín lao tăng nhìn xem cái này và n g lóng ánh l o n g đầu nhịn không được nuốt nước miếng một cái hắn mặt mũi hiền lành ý cười đầy mặt h ắ n trong lúc vô hình nhìn thấy lạc phàm đỉnh đầu có một vệ ánh sáng tố cầm ho nhẹ một tiếng ta không thể ăn qua tay khánh vân lao đạo quay đầu nhìn về phía tố cầm lông mày dâng lên muốn hay không cân nhắc làm ta đạo lữ chỉ muốn n g ư ơ i làm ta đạo lữ n g ư ơ i muốn ăn cái gì hương vị ta liền ăn cái gì hương vị tố cẩm núi vai vậy ta về sau muốn cân nhắc đem cơm từ bỏ ngoa tạo lạc phạm lập tức liền muốn cùng thanh sơn đạo nhân giao thủ các ngươi lại trò chuyện có thể ăn được hay không c a y vấn đề còn có lao giả kia vậy mà muốn theo đuổi tố cẩm đương đạo lữ các ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng lạc phạm sẽ bị thanh sơn đạo nhân chém giết sao các ngươi nơi nào đến lòng tin hắn có thể tại thanh sơn đạo nhân tiến công hạ s ố n sót người trẻ tuổi khí thịnh có thể lý giải thanh sơn đạo nhân ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem là ạ phàm đây là quá độ khí thịnh đó chính là không coi ai ra gì mặc dù ngươi vừa mới chém giết nga bằng thế nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để trở thành người không nhìn ta tư cách nga bằng trong mắt ta căn bản tính không được cái gì ta muốn giết hắn một chỉ là đủ cái này chư thiên thánh nhân ta muốn giết bọn hắn một chỉ là đủ ngươi cũng không ngoại lệ hắn ngữ khí bình thản nhưng lại để lộ ra đối chư thiên thánh nhân lớn nhất khinh thường dù sao hắn là một cái duy nhất vượt qua tâm ma kiếp tồn tại lịch sử tối cường không có cái thứ hai thanh sơn đạo nhân làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không thoải mái dù sao bọn hắn thế nhưng là thế giới này tối cường tồn tại nhưng bây giờ ai cũng không dám lên tiếng dù là phổ đà sơn tôn kia đại phật cũng không có chút nào tỏ thái độ không phải là không muốn mà là không dám tâm ma kiếp bản thân liền là thánh nhân cực kỳ sợ hãi tồn tại thanh sơn đạo nhân có thể thành công vượt qua tâm ma kiếp có thể n g h ĩ thực lực của hắn sẽ cỡ nào khủng bố nệ tình ngươi ta đều là loại ta sẽ dùng công bằng thủ đoạn chém giết ngươi thanh sơn đạo nhân cách không ngưng nắm liền gặp trói mắt hào quan g tại hắn lòng bàn tay hội tụ huyên hóa thành một thanh đủ mọi màu sắc trường kiếm thanh trường kiếm này một da những cái kia tu luyện kiếm đạo cường giả đều có một loại linh hồn run dày cảm giác trong lòng dâng lên một trận bất an mãnh liệt p h ả n phất bọn hắn bản mệnh trường kiếm muốn phá thể mà ra không chỉ có như thế bọn hắn thậm chí còn sinh ra một loại muốn cúng bái suy nghĩ đây là một loại rất hoang đường suy nghĩ kinh khủng kiếm khí tràn ngập ra để một số tu vi thấp người thậm chí có loại nục thân đều muốn băng liệt ảo giác đã như vậy vậy ta liền đánh với ngươi một trận l ạ c phàm thu hồi thanh trường kiếm kia cách không ngưng nắm một thanh trường kiếm màu xám xuất hiện trong lòng bàn tay thanh kiếm này cùng thanh sơn đạo nhân so ra quả thực liền không có khả năng so sánh ảm đạm không ánh sáng như là một thanh kiếm gỗ không có chút nào sắc bén cảm giác thậm chí chưa từng tản mát ra mảy may kiếm khí l ạ c phàm ngươi bây giờ dập đầu nhận thua c o n k ị m nếu không ta cái này ba ngàn đại đạo hội tụ trưởng kiếm sẽ chém hạ ngươi thủ cấp thanh sơn đạo nhân n i t miệng cười một tiếng trong ánh mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo lạp phàm hỏi ngược lại lời giống vậy tặng cho ngươi ngươi sẽ làm ta người hầu không đã ngươi không biết tốt xấu vậy ta liền tiễn ngươi lên đường thanh sơn đạo nhân gầm thét một tiếng trường kiếm rời khỏi tay hóa thành ba ngàn kiếm khí b ộ c phát ra hảo quang trói mắt đồng thời hướng về lạc phàm chém giết mà đi một trận đại chiến như vậy mở ra các ngươi vĩnh viễn cũng không biết như thế nào hư vô a lạc phàm than nhẹ một tiếng hắn không nhìn kia ba ngàn đại đạo huyện hóa mà thành kiếm khí tay cầm hư vô tri kiếm từng bước một hướng về phía trước thanh sơn đạo nhân mà đi những cái kia kiếm khí tại bốn phương tám hướng mà tới muốn, muốn đem hắn thôn vệ thế nhưng là khi tới gần lạc phàm thời điểm lại là tất cả đều hóa thành hư vô như là hào ả n h trong mơ căn bản không có đối với hắn tạo thành mảy may thương thế một màn này chấn kinh tất cả mọi người ngay cả ba ngàn đại đạo đều không thể phá vỡ hư vô đại đạo sao chẳng lẽ hắn triệt để t r ư ở n g khống hư vô đại đạo không vượt qua tâm ma kiếp làm sao có thể t r ư ở n g khống một đầu hoàn chỉnh đại đạo chẳng lẽ hắn cũng vượt qua tâm ma kiếp một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng mọi người dâng lên chương năm trăm bảy mươi hai tuyệt đối chúa tể lạc phàm vô số người đều chừng lớn hai con ngươi trong mắt tràn đầy rung động bọn hắn chưa từng gặp qua hư vô đại đạo có thể coi như hư vô đại đạo là đông đạo đạo pháp bên trong cực kỳ cường đại một loại đại đạo cái này lạc phàm cũng bất quá thành thánh hơn m ộ ư ơ i năm làm sao có thể ngăn cản được thanh sơn đạo nhân tiến công dù sao hắn nắm giữ hơn ba đầu đại đạo a mà bây giờ coi như thanh sơn đạo nhân cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may việc này sao không khiến người ta cảm thấy chân kinh cho nên bọn hắn không hẹn mà gặp nghĩ đến lạc phàm vô cùng có khả năng vượt qua tâm ma kiếp nhưng đây càng không có khả năng a hắn tiến về địa cầu độ tâm m a k i ế p cái này tính toán đâu ra đấy cộng lại có gần hai tháng hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua tâm m a k i ế p cái này không hợp l o g i c hư vô đại đạo quả thật là thế gian tối cường đại đạo thanh sơn đạo nhân biểu lộ bình thản thế nhưng là ta sẽ không sợ ngươi bởi vì ta trưởng không thôn vệ đại đạo hết thể đại đạo bản nguyên đều có thể thôn vệ không chỉ có như thế ta còn có thể trưởng không thôn vệ hết đầu đại đạo kia dứt lời hắn trên không hiện ra một vòng xoay khổng lồ vòng xoay nhanh chóng xoay t r ò lấy giống như háp động đồng dạng thôn vệ lấy hết t h ể chung quanh một màn này để rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ thôn vệ đại đạo là một loại cực kỳ bá đạo đại đạo có thể thôn vệ thiên địa vật vật nhưng xem ảnh một chư thiên bên trong cũng có một chút thánh nhân nắm giữ đầu này đại đạo khác biệt chính là bọn hắn chỉ có thể thôn vệ hết địch nhân đại đạo lại không cách nào trưởng không thôn vệ hết đầu đại đạo kia thanh sơn đạo nhân có thể trưởng không thôn vệ hết đầu đại đạo kia có thể n g h ĩ thực lực khủng bố cỡ nào lạc phàm âm thầm lắc đầu thôn vệ đại đạo cố nhiên mãnh liệt nhưng tại trước mặt ta lại giống như là ảo ảnh trong mơ bởi vì bản thân nó ngay tại trong hư vô điểm này hư vô đại đạo đã đứng ở thế bất bại nói đến đây hắn một trưởng nô ra một đạo màu xám hư vô c h i lực lan tràn ra ngoài trực tiếp bao phủ tại cái k i a hát động phía trên sau đó hát động tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ hóa thành hư vô biến mất tại tất cả mọi người trước mặt đáng chết thanh sơn đạo nhân sắc m ặ tâm trầm căn bản không nghĩ tới lạc phàm hư vô đại đạo vậy mà cường đại đến có thể thôn v ệ đại đạo của hắn tình trạng về phân phổ đà sơn giao chỉ tiên cung lăng tiêu tông tinh nguyên cát cùng đạo môn những cường giả kia cũng đều từng cái ngây ra như phóng nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng căn bản liền khó mà bình tĩnh dễ dàng liền phá mất thanh sơn đạo nhân thôn vệ đại đạo thực lực của người này làm sao đáng sợ như vậy người là ai thanh sơn đạo nhân gầm nhẹ một tiếng thanh âm của hắn giống như là có một cỗ không hiểu ma lực làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đầu ông ông cùng lúc đó trong đầu càng là thoáng hiện rất nhiều bọn hắn không dám tìm đọc ký ức đó chính là bọn hắn kiếp trước đủ loại rất rõ ràng thanh sơn đạo nhân muốn vận dụng đại sát chiêu diện sát lạc phàm câu lên tâm ma của hắn từ đó trực tiếp đem nó chém giết dù sao người này thực lực rất mạnh nếu như chỉ là đơn thuần vận dụng đạo pháp dù là chính mình nắm giữ ba ngàn đại đạo cũng không phải là đối thủ của hắn người nói ta là ai lạc phàm biểu lộ buông lỏng mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt người vượt qua tâm ma k i ế p thanh sơn đạo nhân hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng hoảng sợ những người khác cũng đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy mặc dù đoán được lạc phàm vô cùng có khả năng vượt qua tâm ma kiếp có thể chính hay chứng thực nội tâm của bọn hắn vẫn y như là không cách nào bình tĩnh dù sao hắn trở thành thánh nhân tại hơn mười năm thời gian đi địa cầu độ kiếp trước trước sau sau cũng bất quá gần hai tháng hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua tâm ma kiếp không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng thanh sơn đạo nhân hét lên một tiếng ta ở kiếp trước trong trí nhớ bị nhốt ba mươi và năm lúc này mới có thể thoát khốn thành công vượt qua tâm ma kiếp ngươi làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền vượt qua tâm ma kiếp lạc pha mỉm cười có lẽ đây chính là thiên tài cùng phạm nhân ở giữa khác nhau đi ngươi cứ nói đi thanh sơn đạo nhân sắc mặt tái nhuận như sáp mặc dù trước đó lạc phàm nói sau ba tháng mở ra chỗ bí ẩn đây là hắn lại không muốn cho đối phương cơ hội nguyên nhân chính là như thế mới có thể sớm một tháng qua đến nơi đây thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới dù là sớm hơn một tháng đối phương cũng thành công vượt qua tâm mạc tiếp a di đà phật trí tín lao tăng chắp tay trước ngực hắn nhìn về phía đại phật than nhẹ một tiếng các ngươi đứng sai đội ngươi sẽ thành phố đà sơn lớn nhất tội nhân đại phật sắc mặt dữ tợn ngươi không nên cao hơn quá sớm dù là lạc phàm vượt qua tâm ma kiếp lại sao có thể có thể là thành sơn đạo hưu đối thủ hắn vẫn ý như là sẽ chết phổ đà sơn đám người biểu lộ ngưng trọng xuất hiện loại sự tình này thật vượt qua tưởng tượng của bọn hắn ai cũng không nghĩ tới lạc phàm có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua tâm ma kiếp trí tín lao tăng không nói thêm gì đây là hắn lại cảm giác lạc phàm trên thân k i a sáng kia càng phát trói mắt các ngươi cũng không nghĩ tới hắn sẽ vượt qua tâm ma kiếp à. tố c ẩ m nhìn về phía giao trì tiên cung mấy vị kia thái thượng trưởng lão dù là hắn thành t h á n thời gian ngắn ngủi không đủ thanh sơn l ã o đạo một phần bạn có thể hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua tâm m a kiếp vẹn vẹn là thiên phú bên trên đã viễn siêu thanh sơn l ã o đạo các ngươi cũng đứng sai đội đại giới chính là để giao chỉ tiên cung đi hướng diệt vong giao chỉ tiên cung mấy vị thái thượng trưởng l ã o sắc mặt nghiêm túc trong lòng dâng lên một trận hối hận lạc phàm thiên phú cùng thanh sơn đạo nhân so ra ai mạnh ai yếu l i ế t qua thấy ngay đáng tiếc bọn hắn làm ra một cái lựa chọn sai lầm bây giờ bọn hắn duy nhất có thể hy vọng chính là thanh sơn đạo nhân giết chết lạc phàm kể từ đó cái này sai lầm căn bản không phải sai lầm nếu không giao chỉ tiên cung sẽ tại trong tay các nàng diệt vong trở thành quá khứ thức lạc phàm dù là người vượt qua tâm ma kiếp cũng không thể nào là ta đối thủ ta liền không tin ba ngàn đại đạo còn không cách nào dung chuyển ngươi hư vô đại đạo thanh sơn đạo nhân khí thế tăng vọt giống như một tôn cái thế ma thần ba ngàn đại đạo ở trong cơ thể hắn bộ phát ra đem tinh không chiếu sáng mỗi một đạo đều tản mát ra vẻ gãy nghiền nát khí thế để ngươi đ ộ n g dung kinh hãi chư vị kẻ này thực lực không tầm thường vì lý do an toàn chúng ta vẫn là liên thủ cho thỏa đáng thanh sơn đạo nhân mở miệng bản thân hắn nghĩ đến tự tay giết chết đối phương dù sao hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem lạc phàm xem như đối thủ bây giờ hắn nhưng cũng không dám có chút chủ quan người này có thể tại ngắn ngủi gần hai tháng vượt qua tâm ma kiếp có thể thấy được thiên phú đáng sợ đến cỡ nào đại p h ậ t được lang tiêu tông tông chủ có thể chết ở chúng ta mấy người trong tay cũng là hắn đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận tinh n g u y ệ t cốc cốc chủ cười lạnh nói chúng ta đám người liên thủ lo gì không cách nào đánh giết kẻ này thiên hạ vô thánh a thiên hạ không ngươi m ớ i đúng giao chỉ tiên cung cũng xuất động một vị thái thượng trưởng lão người này bất tử trừ thiên không yên muốn lấy nhiều khi í hỏi qua lão tử sao khánh vân lao đạo sát ý lang nhiên b ộ c phát ra kinh tiên sát ý a di đà phật trí tín lao tăng ta chán ghét đánh nhau nhưng cũng không sợ đánh nhau lạc phàm khẽ lắc đầu sư phụ đối phó mấy cái này sâu kiến có cần các ngươi xuất thủ một mình ta liền có thể giải quyết bọn hắn dứt lời hư không chờ tối hư vô đại đạo lần nữa đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong hắn nết miệng cười một tiếng có chuyện các ngươi khả năng không biết tại ta đại đạo bên trong các ngươi căn bản liền không cách nào thi triển đại đạo ở đây ta lạc phàm là tuyệt đối chố t ể chương năm trăm bảy mươi ba ta không phải cha ngươi sẽ không nông c h i ề u ngươi lạc phàm để thanh sơn đạo nhân đại phật lăng tiêu tông tông chủ tinh nguyện cốc cốc chủ cùng giao chỉ tiền cung vị kia thái thượng trưởng lao sắc mặt đều biến trở nên dị thường t h â m trầm ngưng trọng nếu như sự tình thật như lạc phàm nói tới nếu quả thật không cách nào thi triển đại đạo